Còn không đợi Cố Hàn Giang mở miệng, thượng phâu người nọ đặc biệt kích động đứng dậy nhìn Văn Thư Niệm hai người. Văn Thư Niệm đầy mặt hắc tuyến, "Ta nói ta ngủ đến tặc thoải mái." Nga người nọ thất vọng tiếp tục nằm nhìn trời. "Đến." Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang vỗ ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cố Hàn Giang một bên cấp Văn Thư Niệm gấp chăn một bên nói, "Đói bụng không có." Văn Thư Niệm rướn bụng, ngượng ngùng gật đầu. "Ngươi cũng đừng đi." ta đi đánh trở về cố Hàn Giang bưng hộp cơm liền đi ra ngoài. Văn Thư Niệm ngoan ngoãn ngồi ở trải lên, đem hai người chiếc đũa lấy ra tới cẩn thận trà lau. cố Hàn Giang bưng tràn đầy hai hai hộp cơm đồ ăn tiến vào. cố Hàn Giang, ngươi như thế nào đánh nhiều như vậy? cố Hàn Giang hướng tới Văn Thư Niệm cười cười, đem đồ ăn đặt ở trên bàn, Thượng Phâu người nọ mắt trông mong nhìn hai người. hộp cơm. cố Hàn Giang nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói muốn ăn nói liền đem ngươi hộp cơm bắt lấy tới. người nọ ánh mắt sáng lên. Tung ta tung tăng cầm hộp cơm xuống dưới, vẻ mặt cảm kích nhìn cố Hàn Giang. Vị này đồng chí, ngươi thật là cái người tốt. Cố Hàn Giang đem hắn hộp cơm đặt lên bàn, từ chính mình cùng Văn Thư Niệm hộp cơm, phân biệt đổ một ít đồ ăn cho hắn. Cảm ơn, cảm ơn người nọ thập phần cảm động tiếp nhận hộp cơm, ăn ngấu nhiên ăn. Văn Thư Niệm cười tủm tỉm nhìn cố Hàn Giang, vẫn là rất có tình yêu sao? Miệng dao găm tâm đậu hủ cố Hàn Giang, quả thực đáng yêu bạo. Cố Hàn Giang nhẹ nhàng xoa xoa Văn Thư Niệm đầu nhỏ, cười nói mau ăn cơm, ăn tiếp tục ngủ. Cố Hàn Giang, ngươi cho ta là heo a, ta đều ngủ một buổi trưa. Cố Hàn Giang trực tiếp dùng tiếng cười thay thế trả lời, sang sảng mang theo hơi hơi từ tính thanh tuyến, thẳng tắp đâm tiến Văn Thư Niệm lỗ tai, tâu người chết lạp. Cái kia, ngượng ngùng, quấy giày các ngươi một chút á bên cạnh cơm nước xong người nọ đột nhiên nói chuyện. Văn Thư Niệm túi đầu ăn cơm không để ý tới, Cố Hàn Giang quay đầu nhìn người nọ, người nọ trà sát tay, đặc biệt ngượng ngùng nói, kia cái gì, ta chính là tưởng nói. Các ngươi có thể hay không mượn ta một chút tiền, ta trên người một phân đều không có, hạ xe lửa còn phải ngồi xe về nhà. Cố Hàn Giang nhàn nhạt nói, cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Người nọ tựa hồ không nghĩ tới Cố Hàn Giang sẽ nói như vậy, ngơ ngác nhìn Cố Hàn Giang, một hồi lâu mới tiếp tục nói, ta chính là cảm thấy các ngươi là người tốt. Còn không đợi người nọ tiếp tục nói, Cố Hàn Giang trực tiếp ngắt lời nói, nếu là bởi vì ta vừa mới phân cho ngươi cơm, làm ngươi sinh ra hảo giác, ta đây thực xin lỗi. Ta thật đúng là không phải cái gì người tốt. Chính là ta không có tiền, ngươi xem các ngươi ăn đến tốt như vậy, ăn mặc cũng hảo, liền không thể giúp, giúp ta sao? Văn thư niệm trực tiếp hỏi, ngươi đây là đạo đức bắt có sao? Liên bởi vì chúng ta ăn mặc hảo, ăn ngon, nhất định phải muốn giúp ngươi sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ta không có mặt khác biện pháp, ta cũng không quen biết người khác, đại gia gia cửa bên ngoài không nên hỗ trợ lẫn nhau sao? Văn thư niệm khí vui vẻ, nay vẫn là chính mình lần đầu tiên thấy như vậy ra mặt dày người. Đạo đức là ước thúc tự thân, mà không phải đi bắt cóc người khác, nói nữa, chúng ta sở có được đều là chính mình kiếm tới, đại gia không thân chẳng quen, dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi nghèo ngươi có lý sao? Cố Hàn Giang trực tiếp bị Văn Thư Niệm một phen lời nói, thành công chọc cười, vẫn là lần đầu tiên thấy Văn Thư Niệm nói chuyện như vậy trực tiếp một mặt, đừng nói, còn rất có đạo lý. Ngươi nọ bị Văn Thư Niệm nói được sắc mặt đỏ lên, đột nhiên túi đầu không biết tưởng cái gì. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang cũng không để ý tới hắn tiếp tục đang ăn cơm người nọ một mình tự hỏi trong chốc lát chậm rãi ngửa đầu thực xin lỗi người nọ hướng tới văn thư niệm hai người hơi hơi cúi mình vái chào tiếp tục nói ngươi vừa mới nói rất đúng là ta chắc hẳn phải vậy ta không phải người như vậy ta chính là gần nhất quá suy sẹo không su dính túi cho nên có chút luân cuống văn thư niệm nhàn nhạt gật đầu ngươi minh bạch liền hảo vừa mới ta nói chuyện cũng coi chút trọng ta chỉ là tưởng nói cho ngươi người khác giúp ngươi là tình cảm không giúp ngươi là buồn phận ta đã biết đồng chí cảm ơn ngươi người nọ cảm kích nhìn văn thư niệm ta đi đem chén rửa sạch ngươi lên chạm một lát tiêu hóa tiêu hóa cố hẳn giang thu thập hai người chén đũa liền đi ra ngoài văn thư niệm nghe lời ngoan ngoãn đứng lên ở trong xe qua lại đi lại lúc này nhân viên bảo vệ lại đây nhân viên bảo vệ đi đến người nọ trước mặt vị này đồng chí ngươi vứt đồ vật khả năng tìm được rồi ngươi cùng ta đi xác nhận một chút người nọ lập tức vẻ mặt kích động đi tới cửa khi xoay người cười đối văn thư niệm nói đồng chí đã quên tự giới thiệu ta kêu hứa ứng, thật cao hứng nhận thức các ngươi nói xong liền đi rồi. cố Hàn Giang trở về thời điểm, Văn Thư Niệm lập tức lôi kéo cố Hàn Giang bắt quái. cố Hàn Giang, vừa mới nhân viên bảo vệ tới nói, vị kia đồng chí đồ vật khả năng tìm được rồi. cố Hàn Giang cười nói, đoán được. Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn về phía cố Hàn Giang, cố Hàn Giang giải thích, ta đi rửa chén thời điểm, có một cái thùng xe bắt được một cái ăn trộm, kia xem ra hứa ứng tiền giấy rất có khả năng truy hồi tới. hứa ứng. Văn Thư Niệm gật đầu, hắn vừa mới đi thời điểm, cùng ta nói tên của hắn, đừng nói, còn rất dễ nghe. Văn Thư Niệm mới vừa nói xong, lập tức phát hiện Cố Hàn Giang không thích hợp, Văn Thư Niệm chạy nhanh bổ cứu, đương nhiên, lại dễ nghe, cũng không có tên của ngươi dễ nghe, hát hát. Cố Hàn Giang vừa lòng cười nhìn Văn Thư Niệm, hai người ăn ý lấy ra thư, cho nhau liếc mắt nhìn nhau, chuyên tâm đọc sách. Hứa ứng vẻ mặt kích động chạy về tới, hai vị đồng chí, tiền của ta tìm được rồi, ha ha. Văn thư niệm thấy cố Hàn Giang không phản ứng, lễ phép ngẩng đầu đáp lại, chúc mừng ngươi. Ngày mai ta thỉnh các ngươi ăn cơm sáng, gần nhất cảm tạ vừa mới các ngươi mời ta ăn cơm, thứ hai cũng cảm ơn ngươi vừa mới cho ta nói kia phiên lời nói, được lợi không ít. Lúc này cố Hàn Giang ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, hảo a. Ngươi nọ vẻ mặt hưng phấn bỏ lại chính mình trải lên, thật cẩn thận từ hành lý lấy ra một khối bố, đem mất mà tìm lại tiền giấy bao lên, bên người phóng. Không quá bao lâu thời gian. Văn thư niệm thấy cố Hàn Giang đấy mắt bóng ma, cười nói, Cố Hàn Giang, ngươi mau đi ngủ đi, ta hôm nay ngủ lâu như vậy, một chút cũng không gây. Hảo, ta đi rửa mặt một chút ngủ tiếp Cố Hàn Giang bưng chậu cùng đồ dùng tẩy rửa đi ra ngoài. Hứa ứng lúc này ngồi dậy, vị này đồng chí, đã quên hỏi ngươi tên. Văn thư niệm cười nói, văn thư niệm, thật là dễ nghe, vậy ngươi đối tượng đâu? Nga, hắn đều cố Hàn Giang. Ngươi nọ cười gật đầu, các ngươi thực xứng đôi, đều là đẹp người cảm ơn ngươi khích lệ nói xong văn thư niệm tiếp tục đọc sách người nọ cũng không biết liêu cái gì đơn giản cũng xuống giường cầm đồ vật đi ra ngoài rửa mặt văn thư niệm cùng cố Hàn Giang là ở ngày hôm sau buổi chiều thời điểm tới hai người cùng hứa đáp đường Cố Hàn Giang dẫn theo hành lý nắm văn thư niệm hạ xe lửa chúng ta là trực tiếp đi vẫn là cùng phía trước giống nhau đi trước nhà khách văn thư niệm nghĩ nghĩ chúng ta đi trước nhà khách đem hành lý này đó bông sau đó trực tiếp đi tìm Hân Nguyệt các nàng đi ta cũng là nghĩ như vậy Bất quá chúng ta đi thời điểm vừa lúc là cơm điểm, nếu không chúng ta ăn cơm lại qua đi." Văn Thư Niệm gật đầu, "Cũng có thể a." Long Phượng Thai, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang như cũ đi phía trước cái kia nhà khách, phóng hảo hành lý lúc sau, Cố Hàn Giang mang theo Văn Thư Niệm đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, hai người chậm rãi hướng Quách Hân Nguyệt trong nhà đi. Cố Hàn Giang, dù sao đi Hân Nguyệt ra muốn đi ngang qua Tiêu Quyên trong nhà, bằng không chúng ta đi trước tìm Tiêu Quyên ta đều có thể, ngươi làm quyết định. Văn thư niệm mang theo cố Hàn Giang tới trước Tiêu Quyên trong nhà, môn quan đến kín mít. Bên cạnh hàng xóm nghe thấy động tĩnh chạy ra. Các ngươi có chuyện gì như sao? Một vị bưng chén phụ nữ trung niên hỏi. Văn thư niệm đi đến người nọ trước mặt, cười nói: A Di ngươi hảo, ta tìm Tiêu Quyên, các nàng là không ở nhà sao? Người nọ vừa nghe, cười tùng tìm nói: bọn họ hai vợ chồng đi ra ngoài, liền phía trước, nói là ai muốn sinh. Văn thư niệm vừa nghe, trong lòng một lộ bụng. Không phải là Hân Nguyệt muốn xin đi. Đúng đúng đúng, chính là nàng, nàng Nam Nhân chạy tới tìm Quyết Tử. Văn Thư Niệm Minh Bạch gật đầu, chúng ta đây đi Hân Nguyệt gia tìm các nàng đi. Cảm ơn ngươi a nói Văn Thư Niệm liền mang theo Cố Hàn Giang hướng Hân Nguyệt gia chạy đến. Hai người đến quách Hân Nguyệt gia, Môn cũng gắt gao đóng lại. Văn Thư Niệm thấy bên cạnh hàng xóm gia Môn không có quan, vội vàng tiến lên gõ cửa. Bên trong đi ra một cái tiểu Nam Hải, ngây thơ nhìn Văn Thư Niệm, tỷ tỷ, ngươi tìm ai? Văn Thư Niệm ngồi sồn sồn, cười nói. Tiểu bằng hữu, nhà ngươi đại nhân, có ở nhà không? Tiểu nam hải quay đầu hướng trong phòng kêu, mẹ, mẹ, có người tìm ngươi? Ngươi đứa nhỏ này, kêu kêu quát quát làm gì tiểu nam hải mụ mụ vây quanh vây eo đi ra, nhìn văn thư niệm hai người nghi hoặc hỏi, các ngươi tìm ai? A di ngươi hảo, là cái dạng này, ta là cách vách hân nguyệt bằng hữu, trong nhà nàng không ai, ta muốn hỏi một chút ngươi biết các nàng đi đâu vậy sao? Ngươi nọ bừng tỉnh đại ngộ, ai nha, các ngươi quá không khéo, hân nguyệt kia Hải Tử muốn sinh. Cấp đưa bệnh viện đi, mới vừa đi không bao lâu. Văn thư niệm chạy nhanh truy vấn, kêu biết các nàng ở đâu cái bệnh viện sao. Ai nha, còn có thể nhà ai, bên này liền một nhà bệnh viện, đi qua đi liền mười mấy phút, cũng không xa. Văn thư niệm vội vàng đi ra ngoài, cố hàn giang chiều người nọ nói tạng, vội vàng đuổi theo văn thư niệm. Ta biết ở nơi nào, chúng ta ngồi cái tam luân qua đi mau một ít cố hàn giang lôi kéo văn thư niệm tay, chiều ven đường chiêu cái tam luân, sư phó, đi bệnh viện, mau một chút. Hảo lặc, hai vị ngồi ổn lạm Tam Luân sư phó trung khí mười phần trả lời. Thực mau liền đem hai người đưa đến bệnh viện. Văn thư niệm mã bất đình để chạy tiến bệnh viện. Cố Hàn Giang thanh toán tiền cũng chạy nhanh đuổi theo Văn thư niệm nệ bước. Hộ sĩ, ta muốn hỏi một chút hôm nay Sinh Hải tử ở nơi nào. Văn thư niệm vẻ mặt vội vàng nhìn hộ sĩ. Hộ sĩ chỉ vào một phương hướng, ở bên kia, cuối quẻ phải. Cảm ơn a nói xong Văn thư niệm liền lôi kéo cố Hàn Giang tay hướng bên kia hướng. Một qua đi liền thấy Tiêu Quyên trịnh truyện văn cùng Vu Hồng Kiện ngồi ở hành lang trên ghế, mấy người vẻ mặt khẩn trương. Tiêu Quyên, Hân Nguyệt thế nào? Tiêu Quyên mấy người thấy văn thư niệm, vẻ mặt kinh ngạc, thư niệm. ngươi như thế nào tới rồi? Văn thư niệm nhìn đến Tiêu Quyên mấy người, trong lòng vội vàng thiếu một chút, cười nói, phía trước không phải đáp ứng các ngươi Hân Nguyệt sinh hải tử ta sẽ đến sao, thế nào lạc? Còn không biết đâu, vừa mới đi bảo, Hân Nguyệt trong bụng có hai, bác sĩ nói được xem tình huống. Văn thư niệm chấn kinh rồi, hai cái. song bào tai. Tiêu Quyên cũng vẻ mặt kích động gật đầu. Đúng vậy, ta liền nói hân nguyệt bụng như thế nào như vậy lại đâu. Vũ Hồng Kiện đi lên tới, vẻ mặt ý cười nói, các ngươi khi nào đến. Như thế nào không có nói một tiếng, ta gọi người đi tiếp các ngươi a? Văn thư niệm xua xua tay, chúng ta chi gian cũng đừng khách khí như vậy. Ta cũng là lâm thời quyết định, vừa đến liền đi nhà các ngươi tìm các ngươi, chung quanh hàng xóm nói đến bệnh viện, nói nữa, hân nguyệt đều phải sinh. Chính là a mọi người đều như vậy nhiều năm bằng hữu, thư niệm cũng sẽ không so đo này đó, đúng rồi thư niệm, buổi tối đi ta chỗ đó ngủ đi. Tiêu Quyên kéo văn thư niệm tay nói chuyện. Văn thư niệm lắc đầu, ta củng cố hàn giang trụ nhà khách là được, lại nói ngươi cũng đỉnh lao đại bụng, ngày thường cần phải tiểu tâm chút. Ta biết, thân nguyệt lần này chính là dọa hư ta, một khát trước còn ở nhà cùng ta nói nói cười cười, nào biết ra cửa không cẩn thận trượt một ngã. Văn thư niệm nhìn Tiêu Quyên vẻ mặt nghĩ mà sợ thâm tình vô vô tay nàng, cho nên ngươi ngày thường làm cái gì càng phải cẩn thận mới là. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm hai người lôi kéo tay đi bên cạnh nói chuyện phiếm đi, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt khẩn trương Vu Hồng Kiện, yên lặng đi đến hai người bọn họ trước mặt, sẽ không có việc gì nhi, đi dít điếu thuốc. Cảm ơn, đi ra ngoài chịu đi. Bệnh viện không cho chịu Tiêu lên trịnh chuyện Văn một tiếng đi ra ngoài, cùng Văn Thư Niệm cùng Tiêu Quyên nói, Thư Niệm, Tiêu Quyên, có việc nhi kêu ta, chúng ta đi ra ngoài dít điếu thuốc. Văn Thư Niệm cười gật đầu. Các ngươi đi thôi, này sinh hải tử một chốc một lát hẳn là còn sẽ không ra tới. Cố hàn giang nhìn văn thư niệm đột nhiên nói, ta không chịu. Chờ ba người sau khi ra ngoài, tiêu quyên vẻ mặt bắt quái nhìn văn thư niệm, tình huống như thế nào a? Chịu cái yên còn muốn thông báo, đây là bằng hữu quan hệ. Ai nha, ngươi đừng áo, đã sớm không phải bằng hữu quan hệ văn thư niệm nghiêng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu quyên. Tiêu quyên lập tức lôi kéo văn thư niệm xác nhận, gì? Ngươi nói gì? Không phải bằng hữu quan hệ chẳng lẽ hai người các ngươi ân văn thư niệm thản nhiên gật đầu khoảng thời gian trước chỗ cái này hảo, cố đồng chí rốt cuộc không cần tương tư đơn phương phía trước cùng ngươi nói hắn đối với ngươi có ý tứ ngươi không tin còn nói ta nói bậy ta liền nói sao ta xem người ánh mắt nhưng chuẩn tiêu quên thập phần ngạo tiều ngẩng đầu nói lên cái này văn thư niệm đặc biệt ngượng ngùng nói ta lúc ấy cũng không biết ta hắn cũng chưa nói đúng rồi ngươi này gì thời điểm sinh a tiêu quên vẻ mặt tình thương của mẹ vớt bụng Ta cũng nhanh, liền này hai tháng. Kêu hành, đến lúc đó ta lại đến một chuyến. Cố hàn giang mấy người trở về tới thời điểm, vừa vặn ra tới một cái bác sĩ, quách hân nguyệt người nhà ở đâu. Vu Hồng Kiện vội vàng dối tay, nơi này, nơi này. Bác sĩ mặt vô biểu tình nói, đi trước phí. Tốt tốt, cái kia bác sĩ, phiền thoái hỏi một chút, ta tức phụ thế nào. Tình huống vẫn là tương đối có thể, chờ xem, mau ra đây nói xong bác sĩ liền đi vào. Mấy người sau khi nghe được đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi thư niệm, các ngươi ăn cơm không? Văn thư niệm cười gật đầu, ăn, vốn dĩ ta là tưởng trực tiếp lại đây, cố hàn Giang nói ăn lại đi tìm các ngươi, may mắn nghe hắn. Mấy người đợi một hồi lâu, hộ sĩ đẩy vẻ mặt tái nhợt quách hân nguyệt ra tới, phía sau hai cái hộ sĩ một người ôm một cái hải tử. Vũ hồng kiện vội vàng đi lên đi, hộ sĩ, ta tức phụ thế nào làm? Không có việc gì đi. Không có việc gì. Chính là quá mệt mỏi ngủ rồi hộ sĩ chỉ vào hai cái hộ sĩ ôm hài tử, nhìn xem hài tử đi, chúc mừng các ngươi, một nhi một nữ đâu. Vu Hồng Kiện biết được Quách Hân Nguyệt không có việc gì sau, mới thò lại gần nhìn mắt hài tử, thấy hộ sĩ đẩy Quách Hân Nguyệt đi ra ngoài, vội vàng theo sau. Vân An Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm mấy người cũng bất chấp xem hài tử, đi theo Quách Hân Nguyệt mặt sau. Ôm hài tử hộ sĩ nhỏ giọng nói thầm, người ở đây thật là Hải tử đều không xem một cái liền đi rồi, hải tử phụ thân cũng là, nhìn thoáng qua liền chạy. Một cái khác hộ sĩ hơi hơi hâm mộ gật đầu nói, đúng vậy, đâu giống nhà ta cái kia, ta lúc ấy sinh hải tử thời điểm, cả nhà trực tiếp xem hải tử đi, trừ bỏ ta mẹ, không ai quan tâm ta thế nào. Ai, ai mà không đâu, này hảo nam nhân như thế nào đều là nhà người khác, thật là. Văn thư niệm mấy người đi theo đến phòng bệnh, bị hộ sĩ một phen ngăn lại, người nhà đi vào bồi là được, các ngươi ở bên ngoài chờ xem. Người bệnh hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Văn thư niệm mấy người vội gật đầu, đôi mắt thẳng nhìn trên giường bệnh Quách Hân Nguyệt. Hộ sĩ thấy mấy người biểu tình, lắc đầu thở dài nói: Các ngươi vào xem đi, đừng nói chuyện, nói nhỏ thôi. Xem xong liền chạy nhanh ra tới. Tốt tốt, cảm ơn hộ sĩ. Chúng ta nhìn mắt lập tức liền ra tới Văn thư niệm cùng Tiêu quên vội vàng gật đầu bảo đảm. Hai người thật cẩn thận bước bước chân đi vào, nhìn Quách Hân Nguyệt trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có mặt khác vấn đề, thưa khẩu khí liền ra phòng bệnh. Văn thư niệm nhìn thời gian, không còn sớm, trình chuyện văn ngươi mang theo tiêu quyên đi về trước ngủ, ta cùng cố hàn giang ở chỗ này lưu trữ. Còn không đợi trình chuyện văn đáp ứng, tiêu quyên lắc đầu, ta còn không đây, ta và các ngươi cùng nhau đi. Không được, ngươi hiện tại cũng là thai phụ, đến chú ý nghỉ ngơi, không thể thức đêm văn thư niệm vẻ mặt nghiêm túc cự tuyệt. Vu Hồng Kiện lúc này đi ra, nhìn nhìn đại gia, cười nói, các ngươi đi về trước đi, đêm nay ta thủ hân nguyệt, ngày mai các ngươi lại đến. Văn thư niệm vẻ mặt lo lắng, nếu không ta ở chỗ này thủ đi, các ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta ở xe lửa thượng ngủ qua. Vũ Hồng Kiện lắc đầu, thái độ kiên định nói, không cần, ta ở chỗ này, các ngươi trở về đi, đúng rồi chuyên văn, ngày mai còn muốn phiền toái ngươi nấu canh đưa lại đây một chút. Trình truyện văn hàm hậu cười gật đầu, yên tâm đi, ngày mai sáng sớm cho ngươi đưa tới. Nói tốt về sau, mấy người dặn dò một lần Vũ Hồng Kiện, liền cùng nhau hướng trong nhà đi. Thư niệm. Ngày mai buổi sáng chúng ta cùng đi bệnh viện đi. Hành a, vài giờ đi. Tiêu Quên nhìn Trịnh Truyện Văn, Trịnh Truyện Văn cười nói, ta sáng mai 6 giờ liền lên, 8 giờ qua đi. Tiêu Quên gật gật đầu, kia đến lúc đó chúng ta liền 8 giờ cùng đi. Hành, các ngươi đi bệnh viện muốn đi ngang qua nhà khách, đến lúc đó ta ở cửa chờ các ngươi. Mấy người nói lời này thực mau liền đến Văn Thư Nghiệm cùng Cố Hàn Giang trụ nhà khách, Văn Thư Nghiệm nhìn Tiêu Quên bụng to dặn dò nói, ngươi này bụng lớn như vậy, đi đường chậm đã điểm chú ý điểm dưới chân, Trình truyện văn, ngươi xem nàng điểm. Trình truyện văn cột lốc gật đầu, cười nói, yên tâm đi, ta biết đề án. đừng nói nữa, ta đi về nút cờ hắn đều ước gì cùng ta cùng đi, yên tâm đi à, chúng ta đi rồi, các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi nói xong, Tiêu Quyên đã bị Trình truyện văn đỡ đi trở về. Văn thư niệm nhìn Tiêu Quyên hai người thân ảnh một hồi lâu, cố Hàn Giang cười tủm tỉm ghé vào Văn thư niệm bên tai nhỏ giọng nói, người đều nhìn không thấy, như thế nào, ngươi cũng muốn hại tử. Văn Thư Niệm lập tức sắc mặt đỏ lên trừng mắt Cố Hàn Giang, ngủ. Cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm chạy đi bóng dáng, cười theo sau, nào biết Văn Thư Niệm trực tiếp về phòng đóng cửa, liền mạch lưu loát, nửa điểm không cho Cố Hàn Giang nói chuyện cơ hội. Cố Hàn Giang ở ngoài cửa cười nói, đi ngủ sớm một chút ta, sáng mai ta kêu ngươi. Không cần ngươi kêu phòng trong truyền đến Văn Thư Niệm tức muốn hộc máu thanh âm. Cố Hàn Giang trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, mỗi lần đậu Văn Thư Niệm, như thế nào liền như vậy nhạt đâu. Cố Hàn Giang hảo tâm tình trở lại phòng. Văn Thư Niệm ở trong phòng tức muốn hụt máu một hồi lâu, mới thu thập hành lý chuẩn bị rửa mặt. Đem cấp Hân Nguyệt chuẩn bị sữa bột lấy ra tới Trang Hảo. Văn Thư Niệm liền chuẩn bị ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ rưỡi, Cố Hàn Giang gõ vang lên Văn Thư Niệm cửa phòng. Văn Thư Niệm còn buồn ngủ mở cửa. Cố Hàn Giang dẫn theo cơm sáng vào nhà, mới vừa mua cháo, ngươi đi rửa mặt một chút vừa vẫn có thể ăn. Cố Hàn Giang, ngươi vài giờ rời giường a. Sớm như vậy liền đem cơm sáng mua đã trở lại, ngươi không thấy sao?" Cố Hàn Giang cười nói, "Ta đều thói quen, ta đi về trước thu thập một chút, trong chốc lát tới tìm ngươi." Nói xong Cố Hàn Giang liền trở về phòng đi. Văn Thư Niệm đơn giản rửa mặt hảo, ăn cơm sáng, đem cấp Quách hân Nguyệt mang sữa bột dẫn theo, mới ra môn, Cố Hàn Giang đang chuẩn bị gõ cửa, hai người nhìn nhau cười. Đi đến dưới lầu thời điểm, vừa vặn thấy Tiêu Quyên đi tới, trình chuyện Văn đi theo Tiêu quên phía sau vẻ mặt lo lắng, trong miệng lải nhải, "Ngươi chậm một chút." chậm một chút. Tiêu Quyên vọt tới Văn Thư Niệm trước mặt, Văn Thư Niệm trừng mắt nhìn Tiêu Quyên liếc mắt một cái, ngươi cũng không nhìn xem chính mình bụng, đều mau sinh, còn tùy tiện. Ai nha ta biết đến, các ngươi chính là quá khẩn trương. Ngươi này trong tay để cái gì a? Tiêu Quyên tò mò hỏi. Văn Thư Niệm giơ giơ lên trong tay túi, cười giải thích, này không phải Hân Nguyệt sinh sao? Vừa lúc cho nàng mang theo sữa bột. À, đây chính là thứ tốt ta, bên này đều không hảo mua, phía trước truyền văn tìm hắn, cô cô cũng cho ta mua một túi. Đừng nói còn khá tốt uống. Văn Thư Niệm cười nói, chờ ngươi sinh hải tử, ta cũng cho ngươi mang một ít, thứ này đối hải tử cùng ngươi thân thể đều hảo. Tiêu Quyên ánh mắt sáng lên, thật sự a. Bất quá vẫn là thôi đi, thứ này lại quý lại khó mua. Không có việc gì. Kiên nếu không như vậy đi, Thư Niệm, chúng ta cho ngươi tiền đi. Văn Thư Niệm tức giận nói, ngươi đây là cùng ta khách khí. Tiêu Quyên cười tủm tỉm kéo Văn Thư Niệm tay đi tới, ai nha ta chính là cảm thấy ngươi tiền cũng không phải bầu trời rơi xuống không phải, hảo đi hảo đi, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh lắm, cảm ơn ngươi thư niệm. khách khí cái gì, lại không phải vẫn luôn đưa, ta cũng liền cướp được như vậy mấy túi, nhiều cũng không có. lúc này trịnh truyện văn đứng ở một bên, nhỏ giọng nói, lại không đi quách hân nguyệt các nàng nên đói bụng nói xong còn lắc lư một chút trong tay hộp cơm. tiêu quyên lúc này mới phản ứng lại đây, lôi kéo văn thư niệm đi, cố hàn giang cùng trịnh truyện văn liếc nhau, cho nhau bất đắc dĩ lắc đầu bốn người thẳng đến quách hân nguyệt nơi phòng bệnh đi tới thời điểm vu hồng kiện chính cầm khăn cấp quách hân nguyệt rửa mặt quách hân nguyệt kích động nhìn văn thư niệm thư niệm ngươi tới rồi ta còn tưởng rằng vu hồng kiện hống ta đâu văn thư niệm cười tủm tỉm đi đến quách hân nguyệt trước giường đem túi đưa cho vu hồng kiện thế nào có hay không nơi nào không thoải mái quách hân nguyệt sắc mặt tướng đỏ nhỏ giọng nói còn hảo đều là bình thường nha thư niệm Ngươi như thế nào mang như vậy quý trọng đồ vật tới vu hồng kiện vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong tay sữa bột. Vừa vặn được mấy túi, liền cho các ngươi mang đến, hân nguyệt mới vừa sinh hài tử, uống cái này tốt nhất. Nói chuyện với nhau, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Quách hân nguyệt cảm kích lôi kéo văn thư niệm tay, thư niệm cảm ơn ngươi. Đừng khách khí, tiêu quên cũng có, đúng rồi, trình chuyện văn cho ngươi nấu canh, ngươi mau thử dịp nhiệt uống nói văn thư niệm lấy quá trình văn trong tay dẫn theo cơm chuẩn bị đút cho Quách Hân Nguyệt uống Vu Hồng Kiện vội vàng cầm ở trong tay ta đến đây đi các ngươi ngồi trong chốc lát mấy người nhìn Vu Hồng Kiện một ngưỡng một ngưỡng đút cho Quách Hân Nguyệt Trình Truyện Văn cười nói Hồng Kiện trong chốc lát ngươi trở về nghỉ ngơi một lát chúng ta ở chỗ này là được Văn Thư Niệm cũng gật đầu đúng vậy trong chốc lát ta tại đây là được ngươi trở về nghỉ ngơi một lát Trình Truyện Văn vừa lúc cùng ngươi cùng nhau trở về nấu cơm mấy người đều gật đầu đồng ý Văn Thư Niệm chú ý tới Cố Hà Nhang. Còn không có mở miệng, Cố Hàn Giang liền nói, "Ta trong chốc lát đi ra ngoài một chuyến, vừa lúc xử lý chút việc nhi. Văn Thư Niệm thấy Quách Hân Nguyệt tán canh, trên mặt có chút mỏi mệt, "Ngươi ngủ tiếp một lát đi, ta cùng Tiêu Quyên ở chỗ này bồi ngươi đâu. Quách Hân Nguyệt thuận theo gật đầu, "Ừm ừm, ta ngủ tiếp trong chốc lát nói liền nhắm hai mắt lại." Chính chuyện Văn Vu Hồng kiện hai người cùng nhau đi trở về, Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm gọi vào ngoài cửa nói chuyện. Văn Thư Niệm nghi hoặc nhìn Cố Hàn Giang, "Làm sao vậy? Không có việc gì?" Ta chính là tưởng cùng ngươi nói, ta trong chốc lát đi bên này cùng tiêu xã nhìn xem, bên này không thường tới, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Ngươi công tác cùng cùng tiêu xã không gì quan hệ a. Văn thư niệm thập phần nghi hoặc. Cố Hàn Giang cười điểm điểm văn thư niệm cái chán, ngươi có phải hay không chưa từng hiểu biết công tác của ta a? Văn thư niệm gật đầu, cố Hàn Giang tiếp tục nói, ta kêu đơn vị cùng cùng tiêu xã móc nối, hẳn là thuộc về cùng tiêu xã thượng một bậc. Nguyên lai like là như thế này a, Ta không nghe ngươi đề qua. Ta cho rằng ngươi biết, bằng không lần trước ao cá lộng văn kiện, ta như thế nào nhẹ nhàng đáp ứng đi ra ngoài một cái mua sắm viên trước vị A, đồ ốc. Văn thư niệm trừng mắt Cố Hàn Giang, đôi tay chống nạnh, những việc này ngươi đều không chủ động công đạo, còn phải đợi ta hỏi. Cố Hàn Giang bị văn thư niệm bộ dáng chọc cười, xoa xoa văn thư niệm tóc, được rồi, là ta sai, ta đi trước, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta cho ngươi mang về tới. Văn thư niệm lắc đầu, không cần cho ta mang, trình chuyện văn bọn họ giữa trưa sẽ đưa lại đây. Ngươi ăn đi. Kêu hành, ngươi đừng chạy loạn, liền ở bệnh viện chờ ta trở lại. Biết rồi, chính ngươi chú ý an toàn A. Ngoan cố Hàn giang nói xong liền đi rồi. Văn thư niệm trở lại phòng bệnh, liền thấy tiêu quyên vẻ mặt chế nhạo nhìn chính mình. Xem ta làm cái gì. Văn thư niệm đi đến tiêu quyên bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Tiêu quyên tiến đến văn thư niệm bên hai, cười hì hì nói, hai người đi ra ngoài lâu như vậy, nói cái gì. Chưa nói cái gì, hắn chính là cùng ta nói hắn đi làm cái gì công đạo một chút. Ai gia huy, cố đồng chí tốt như vậy a, liền hành trình đều phải công đạo. Văn thư niệm chủ tiêu quên cánh tay, đừng lộ ra hâm mộ ghen ghét bộ dáng a. Trình chuyện văn đối với ngươi như vậy hảo, ta cũng chưa nói ngươi đâu. Hắn là đối ta thực hảo, chính là hắn mụ mụ thực phiền, Mỗi lần đi nhà hắn, ta cùng hắn mụ mụ đều hợp không đến cùng nhau. Tiêu quên thở ngắn than dài nói. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Tiêu quên hỏi, kia Trình chuyện văn cái gì thái độ a? Hắn a, hắn mỗi lần liền ở bên trong đương người tốt ta chỉ cần tưởng tượng đến ta sinh hài tử, hắn mụ mụ muốn lại đây, ta hiện tại tâm tình liền rất bực bội. Văn thư niệm nắm tiêu quyền tay, chỗ không được liền không chỗ. nếu hắn mụ mụ một hai phải tới, ngươi đem mụ mụ ngươi cũng tiếp nhận tới bái. chúng ta làm vãn bối khó mà nói nói, mụ mụ ngươi có thể nói, thật sự không được liền đều đừng tới, làm trịnh chuyện văn chiếu cấu ngươi cũng đúng à? Tiểu quyên sau khi nghe thấy, ánh mắt sáng lên, lôi kéo văn thư niệm tay kích động nói, ý kiến hay, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, hắn mụ mụ muốn tới. Ta đây đem ta mẹ cũng gọi tới, dù sao liền một phòng cho các nàng trụ, ta mẹ kia pháo đốt tính tình, phòng trừng ta kêu bà bà chỉ có thể ngẹn, ha ha ha. Mắt thấy tiêu quyên càng nói càng hưng phấn, văn thư niệm chạy nhanh che lại nàng miệng, sợ nàng đem quách hân nguyệt đánh thức. Nhỏ giọng điểm, hân nguyệt còn ở ngủ đâu. Tiêu quyên chạy nhanh che lại chính mình miệng gật đầu, nhỏ giọng nói, thư niệm, ngươi thật sự quá thông minh, cư nhiên có thể nghĩ vậy sao tốt chủ ý. Ta chỉ là cảm thấy đi, nếu ở chung không được cũng đừng chỗ. Nếu chỉnh truyện văn khởi điểm tác dụng cũng không đến mức ngươi mang thai còn như vậy phiền, thật là. Ai, hắn cũng là quá hiếu thuận, nói nữa, lúc trước ta còn không phải là coi trọng hắn điểm này sao, nào biết hắn thái thái hiếu thuận, bất quá hắn đối nhà ta người cũng khá tốt. Văn Thư Niệm gật gật đầu, hiếu thuận cũng không thể một mặt dung túng a, chúng ta đến giảng đạo lý. Thiều Quyên tán đồng gật đầu. Hai tỉ muội cho chuyện đến giữa trưa, Trình Truyện Văn bọn họ đưa cơm tới, Quan Hân Nguyệt mới từ từ tỉnh lại nếu không phải bác sĩ nói nàng đến nghỉ ngơi nhiều văn thư niệm các nàng đều phải luôn uống quách hân nguyệt một bên ăn cơm một bên nhìn văn thư niệm cùng tiêu quyên cười hỏi ta ngủ đến mơ mơ màng màng hai người liêu cái gì đâu như vậy vui vẻ văn thư niệm cười nói không liêu cái gì tiêu quyên ở giảng trê cười văn thư niệm sợ hạt bẻ bất quá đi quay đầu nhìn về phía vu hồng kiện ngươi ngủ ngon như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát vu hồng kiện cười nói ta tối hôm qua ngủ trong chốc lát trở về bổ cái rác không sai biệt lắm Chờ Quách Hân Nguyệt tan không sai biệt lắm, trình chuyện văn thu thập thứ tốt nói, quên tử, thư nghiệm, chúng ta một khối trở về ăn cơm đi, đúng rồi, Hàn Giang đâu? Hắn đi ra ngoài làm việc, không cần chờ hắn, chúng ta đi về trước đi nói văn thư nghiệm dặn dò Quách Hân Nguyệt, Hân Nguyệt, ngươi nhớ rõ đem sữa bột uống lên, đúng rồi, đợi lát nữa nếu là cố Hàn Giang tới, nhớ do nói với hắn ta trở về ăn cơm chưa? Yên tâm đi, ngươi mau đi ăn cơm Quách Hân Nguyệt hướng tới văn thư nghiệm vất tay. Văn thư niệm đi theo Trịnh truyện văn cùng Tiêu Quyên trở về, ba người ăn cơm trưa. Tiêu Quyên mơ mơ màng màng nói: Thư niệm, ta muốn ngủ một lát ngủ trưa, ngươi muốn hay không cùng nhau? Văn thư niệm cười lắc đầu: Ta không ngủ, ngươi mau đi ngủ đi. Ta chờ lát nữa cùng Trịnh truyện văn nói điểm sự tình. Hảo đi, vậy ngươi nếu là mệt nhọc liền tiến vào a Tiêu Quyên đánh hà ha, ha vào nhà đi. Trịnh truyện văn tẩy hảo chén đũa ra tới: gì? Quyên tử ngủ chưa đi? Nói mệt nhọc muốn ngủ một lát mới vừa đi vào văn thư niệm nhìn cho chính mình đổ nước trịnh truyện văn nghĩ nghĩ nói trịnh truyện văn chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy còn không có hảo hảo liêu quá đâu tâm sự trịnh truyện văn hàm hậu cười gật đầu hảo a thư niệm ngươi muốn liêu cái gì ngươi cùng tiêu quên đều hảo đi ngươi không có khi dễ tiêu quên đi trịnh truyện văn vội vàng lắc đầu ta không có khi dễ quên tử thư niệm ta biết ngươi sợ ta đối quên tử không tốt ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ đối nàng tốt ta cũng nhìn ra được tới ngươi đối nàng hảo Trở thành người một nhà, là nên đối lẫn nhau hảo, vậy ngươi người nhà cùng nàng ở chung thế nào? Văn thư niệm vừa mới nói xong, trình truyện văn liền muốn nói lại thôi biểu tình, muốn nói cái gì, hơi há mồm lại không nói lời nào. Thiên chân trình truyện văn, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Làm sao vậy? Xem ngươi này biểu tình, đây là có khó xử sự tình. Trình truyện văn hung hăng gật đầu, ta cũng không gặp người ta mẹ cùng quyên tử các nàng hai người có chút mâu thuẫn. Quyên tử này không phải mau sinh sao, ta mẹ nói muốn lại đây chăm sóc, ta nhìn ra được tới quên tử có chút ý tưởng, nhưng ta cũng không dám nói ta mẹ ơi. Văn thư niệm liếc trịnh chuyện văn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt khó xử, văn thư niệm cười nói, kỳ thật này cũng không có gì ghê gớm, quên tử tính cách tương đối thẳng, dễ dàng đắc tội với người, kỳ thật điểm mấu chốt chủ yếu ở trên người của ngươi. Trình chuyện văn vẻ mặt nghi hoặc, gãi đầu, ở ta. Văn thư niệm khẳng định gật đầu, chính là ở ngươi. Ngươi thái độ quyết định các nàng hai người có thể hay không hòa bình ở chung. Thư niệm, kia cái gì, ngươi có thể hay không giáo giáo ta như thế nào làm, ta thật không nghĩ ta mẹ cùng quyên tử mỗi lần cùng nhau liền mâu thuẫn trịnh truyện văn vẻ mặt vội vàng nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm thấy trịnh truyện văn biểu tình, không tồi, biết do hỏi, còn tính có thể cứu chữa, không phải rõ đầu rõ đuôi mẹ bảo nam. Về sau mẹ ngươi cùng quyên tử cãi nhau ngươi phải làm đến giúp lý không giúp thân, ai có đạo lý liền giúp ai, đánh cái cách khác ca. Nếu mụ mụ ngươi có đạo lý vậy ngươi liền đem lý thuyết ra tới, lén lại an ủi quên tử, phản chi cũng thế. Văn thư niệm dừng lại uống miếng nước, tiếp tục nói, ngươi phải biết rằng, một gia đình, bà bà cùng tức phụ chi gian vấn đề, bà bà nếu đối tức phụ không tốt, vậy ngươi cùng quên tử hai người liền có đến náo bà bà nếu đối tức phụ hảo, kia quên tử chỉ biết đối với ngươi cùng mụ mụ ngươi càng tốt. Trình chuyện văn rốt cuộc hiểu được, cảm kích nói, thư niệm, cảm ơn ngươi à, nếu không phải ngươi nói. Ta cũng không biết ta phía trước sai đến có bao nhiêu thái quá. Hiện tại ta sẽ biết. Ngươi biết liên hảo, ta nhưng không nghĩ làm Quyên Tử đĩnh cái bụng to, hoài các ngươi chỉnh ra hài tử, còn muốn chịu các ngươi chỉnh ra khí văn thư niệm sắc mặt bất thiện nhìn Trịnh truyện văn. Trịnh truyện văn chạy nhanh lắc đầu bảo đảm, sẽ không. Trước tiêu ta là không biết xử lý như thế nào, cũng không ai cùng ta nói rồi. Hiện tại đã biết, thư niệm ngươi yên tâm đi. Văn thư niệm nhớ tới ở bệnh viện cùng Tiêu quên lời nói, xoay chuyển trong mắt, đúng rồi. Ngươi nói mụ mụ ngươi muốn lại đây chiếu cố Tiêu Quyên. Đúng vậy. Ngươi nếu là sợ mụ mụ ngươi cùng quên tử không thoải mái, đến lúc đó ngươi có thể thuận tiện quên tử nàng mụ mụ tiếp nhận tới, hai cái đều là sinh dưỡng quá hài tử, kinh nghiệm cũng càng phong phú chút, mụ mụ ngươi có người nói chuyện cũng sẽ không tìm quên tử phiền toái. Trịnh Truyện văn nghe xong ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chờ thêm đoạn thời gian ta liền đi ta mẹ vợ ra tiếp người, ta mẹ vợ cùng ta mẹ khẳng định có cộng đồng đề tài, như vậy thật là đẹp cả đôi đàng. Văn thư niệm nhìn vẻ mặt kích động trịnh chuyện văn, trong lòng vì hắn bi ai một phút, thật là thiên chân hải tử a, quá đoạn thời gian ngươi liền biết, chính mình hiện tại ý tưởng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi chỉ cần nhớ rõ, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều không hy vọng tiêu quyên chịu vì khuất, nàng cũng là nàng cha mẹ ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn nữ nhi, nàng gả cho ngươi, vì ngươi sinh hải tử, ngươi nên đối nàng hảo. Nếu là có nàng sai địa phương, ngươi có thể cùng nàng cha mẹ nói, nàng cha mẹ biết với nàng, nhưng là... Ta không hy vọng ngươi khi dễ nàng, bao gồm người nhà của ngươi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí, minh mày sao?" Trịnh Truyện Văn nhìn Văn Thư Niệm vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đính Văn Thư Niệm từng câu từng chữ nói, vội không ngừng gật đầu. Văn Thư Niệm vừa lòng nhìn Trịnh Truyện Văn phản ứng, một sửa nghiêm túc biểu tình, cười nói: "Hảo, ngươi hôm nay như vậy đã sớm lên nấu canh, đi vào bồi tiêu quên ngủ một lát đi, ta đi trước bệnh viện. Trong nhà còn có phòng trống, ngươi nếu là mệt nhọc ta đi cho ngươi dọn dẹp một chút." Ngươi cũng bổ một lát buồn ngủ đi. Văn thư niệm lắc đầu, không cần, ta không mệt nhọc, ta sợ cố Hàn Giang đi bệnh viện không nhìn thấy ta cướp. Trình truyện văn cười gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là nói, nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tuy rằng là ban ngày ban mặt, nhưng bên này rốt cuộc có chút thiên. Không cần, ngươi quan Hạ môn, ta đi bệnh viện, nhớ rõ lời nói của ta là được. Nói Văn thư niệm liền đi ra ngoài. Trình truyện văn đóng cửa cho kỹ vào nhà, thấy Tiêu Quân nghe bụng to ở trên giường đang ngủ ngon lành đột nhiên nhớ tới văn thư niệm nói cùng lâu dài tới nay tiêu quyên chịu ủy khuất trịnh truyện văn càng thêm cảm thấy chính mình không phải cái nam nhân cởi quần áo nằm ở trên giường động tác mềm nhẹ đem tiêu quyên ôm vào trong ngực nếu tiêu quyên tỉnh là có thể thấy trịnh truyện văn khoe mắt có chút trong suốt bên này văn thư niệm chậm gì gì đi ở trên đường đón đầu liền đụng phải cố hàn giang văn thư niệm nhìn nhìn trung quanh cái này điểm một bóng người nhi đều không có lập tức hướng tới cố hàn giang chạy tới một đầu nhào vào cố hàn giang trong lòng ngực. Cố Hàn Giang vẫn là lần đầu tiên thấy văn thư niệm như vậy nhiệt tình, trong lòng thập phần sung sướng, ôm chặt lấy văn thư niệm. Làm sao vậy? Không có gì, chính là đột nhiên muốn ôm ôm ngươi văn thư niệm cười nói, ôm cố Hàn Giang tay nắm thật chặt. Ôm một hồi lâu, văn thư niệm mới từ cố Hàn Giang trong lòng ngực rời khỏi tới, lôi kéo cố Hàn Giang tay, cười tủm tỉm nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Hân Nguyệt. Hai người vẻ mặt ngọt ngào, tay nắm tay đi bệnh viện, ở có người địa phương lập tức bung ra, giống giống làm ăn trộm. Văn thư niệm đi phòng bệnh thời điểm, quách hân nguyệt trong tay chính cầm thư đang xem. Hân nguyệt, như thế nào ngươi một người, vu hồng kiện đâu. Hắn đi giặt quần áo đi, ta sinh hài tử trên người mùi vị quá nặng quách hân nguyệt ngượng ngùng nói. Văn thư niệm vừa lòng gật đầu, tiêu quyên cùng trịnh chuyện văn ở nhà nghỉ trưa, ta liền trước lại đây. Quyên tử nàng gần nhất luôn mệt rã rời, ta là vừa hoài thượng thời điểm đây, đôi ta phản tới. Đúng rồi thư niệm, tiêu quyên có hay không cùng ngươi nói nàng cùng nàng bà bà sự tình. Quách Hân Nguyệt đột nhiên đem đề tài xoay. Văn Thư Niệm nhìn mắt Cố Hàn Giang, cười gật đầu, nói, "Buổi sáng ngươi ngủ thời điểm, nàng liền cùng ta nói." Cố Hàn Giang lúc này đứng dậy, cười nói, "Ta đi giết điếu thuốc." Các ngươi trước Liêu nói xong hướng tới Văn Thư Niệm chớp chớp mắt đi ra ngoài. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ quay đầu, Quách Hân Nguyệt vẻ mặt ý cười nhìn Văn Thư Niệm, "Hai người đây là cảm giác được chính chỗ đối tượng đâu?" Quách Hân Nguyệt ý cười doanh doanh nhìn Văn Thư Niệm, "Ta liền biết sẽ có như vậy một ngày." Cố đồng chí tốt như vậy nam nhân, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Văn thư niệm lập tức trừng mắt, ta liền không tốt. Ta nhưng thật ra cảm thấy bỏ lỡ ta mới là hắn tổn thất. Là là là, chúng ta thư niệm như vậy ưu tú, ai bỏ lỡ người, đều là hắn tổn thất tiếp theo Quách Hân Nguyệt tiếp tục nói. Tiêu Quyên cùng nàng bà bà vấn đề, nàng cùng ta nói rồi rất nhiều lần, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Văn thư niệm cười đem chính mình cấp Tiêu Quyên trở ra chủ ý nói, còn nói chính mình cùng trịnh chuyện văn liêu, hai người tức khắc vui vẻ. Thư niệm. Ngươi này sợ là ở hại trịnh truyện văn đi, ha ha ha, không được, cười chết ta, trịnh truyện văn nếu là biết hậu quả, phỏng trừng sẽ cùng ngươi cấp. Văn thư niệm cũng mừng rỡ không được, ta không nghĩ tới hắn thật sự, cũng thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên không nghĩ tới hậu quả. Nói chuyện thiếm, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ai ra không được, không thể cười, lôi kéo quách hân nguyệt một bên cười một bên ôm bụng. Văn thư niệm dò nhảy dựng, chạy nhanh sốc lên tràn, bị quách hân nguyệt kéo lại, thư niệm không có việc gì, ngươi đừng nhìn. Ai nha, ta nhìn xem có phải hay không suất huyết, ngươi đừng náo, đều là nữ nói văn thư niệm liền phải động thủ. Quách hân nguyệt vẻ mặt đỏ lên ngồi khẳng khái hy sinh biểu tình, lúc này hộ sĩ vào được, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người, các ngươi làm cái gì đâu. Văn thư niệm xấu hổ cười cười, hộ sĩ ngươi tới vừa lúc, vừa mới chúng ta cười đến thật là vui, nàng khả năng xả tới rồi, phiền toái ngươi cấp nhìn xem. Hộ sĩ thu bạo sốc lên tràn, khởi ra quách hân nguyệt quần cẩn thận xem xét một phen, không chuyện gì. trong khoảng thời gian này chú ý đừng lôi kéo, cười cũng kiềm chế điểm nói xong không để ý tới phòng trong xấu hổ hai người, lập tức đi rồi. Văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt liếc nhau, đột nhiên liền cười. Văn thư niệm cười đến dũng cảm, Quách Hân Nguyệt tắc ôm bụng run rẩy bả vai. Cố Hàn Giang tiến vào, nghi hoặc nhìn hai người, làm sao vậy? cười đến như vậy vui vẻ. Văn thư niệm cùng Quách Hân Nguyệt đồng thời lắc đầu, không có gì. Hân Nguyệt giảng chế cười, không có gì. Thư niệm giảng chê cười. Đối mặt trăm miệng một lời hai người, cố hàn giang minh bạch hai người nói dối, cũng không chuẩn bị hỏi cái minh bạch, cười cười nói, các ngươi cao hứng liền hảo. Nha, các ngươi tới rồi, như thế nào không có đi nghỉ trưa a? Vu Hồng Kiện cầm ớt lộc cọc quần áo vào cửa. Văn thư niệm cười nói, ta không đây, liền không đi ngủ. Vu Hồng Kiện một bên lượng quần áo một bên nói, vậy ngươi bồi hân nguyệt liêu trong chốc lát đi, ta trong chốc lát về nhà cho nàng lấy điểm quần áo lại đây còn có tiểu hài tử cũng nên nhiều lấy chút lại đây quách hân nguyệt nhìn lại nhảy vu hồng kiện cười nói ngươi đi đi có thư niệm bồi ta đâu vu hồng kiện vừa muốn ra cửa xoay người nhìn cố hàn giang hàn giang ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi cố hàn giang nhìn thoáng qua văn thư niệm cùng quách hân nguyệt cười gật đầu ta còn là cùng ngươi cùng đi đi tương đương hồng kiện hai người đi rồi quách hân nguyệt thần thần bí bí lôi kéo văn thư niệm nói thư niệm à ngươi có hay không nghĩ tới cùng cố đồng chí khi nào kết hôn à Văn thư niệm bị Quách Hân Nguyệt nói hỏi đến sướng suốt, củng cố Hàn Giang khi nào kết hôn. Nói thật Văn thư niệm một chút cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Ta không nghĩ tới kết hôn chuyện này, hơn nữa ta củng cố Hàn Giang ở bên nhau thời điểm như vậy đoạn, thuận theo tự nhiên đi. Quách Hân Nguyệt cười nhìn Văn thư niệm, cũng là các ngươi ở bên nhau thời gian cũng không dài, bất quá ta cảm thấy các ngươi thực xứng đôi. Văn thư niệm kiêu ngạo nói, ta cũng cảm thấy chúng ta thực xứng đôi. Hắc <cười> hắc. Văn thư niệm đôi mắt xem qua một bên cái bàn, Hân Nguyệt. Ta cho ngươi hướng điểm sữa bột uống đi, ngươi mới vừa sinh hài tử, đến nhiều bổ bổ thân thể. Hảo a, hôm nay buổi sáng Vu Hồng Kiện cho ta vọt một ly, thực hảo uống, ta chưa từng có uống qua tốt như vậy uống đồ vỡn. So sữa mạch nha còn muốn hảo uống. Văn thư niệm một bên đói sữa bột một bên nói, khẳng định hảo uống a, ta bằng hữu từ Hồng Công bên kia, liền mang theo mấy túi sữa bột trở về, ta cho ngươi cùng tiêu quên chia đều. Quách Hân Nguyệt vẻ mặt cảm động, thư niệm ngươi thật sự thật tốt quá. Văn thư niệm mắt trơn trắng. Đem sữa bột đưa cho Quách Hân Nguyệt, ta đương nhiên được rồi, ai kêu ta là ngươi nhi tử nữ nhi mẹ nuôi. Hắc hắc, ta cho rằng ngươi đã quên chuyện này đâu, còn cùng tiêu quên thương lượng như thế nào nhắc nhở ngươi, đúng rồi, cố đồng chí chính là hài tử cha nuôi đâu, ha ha, may mắn ta cùng tiêu quên có dự kiến trước. Văn thư niệm cười nhìn Quách Hân Nguyệt, đúng rồi, ngươi cùng tiêu quên này một đám đều có hài tử, trường học bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta hai nhà đều hướng trường học thuyết minh tình huống. Vũ Hồng Kiện trong nhà cũng tìm quan hệ, trường học đồng ý chúng ta tạm nghỉ học một năm. Kia cũng đúng, bất quá chờ ta tham gia công tác, các ngươi còn ở đọc sách, ngẫm lại ta liền cao hứng, ha ha ha. Quách Hân Nguyệt thở phì phì nhìn văn thư niệm, một hồi chôn đoan, ta này sinh song hài tử, còn có nửa năm thời gian, cũng thật phiền, hảo tưởng đọc sách ra, đều do Vũ Hồng Kiện. Sinh hài tử lúc sau, có thể tìm đồng học mượn điểm thư đến xem. Quách Hân Nguyệt tán đồng gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy trong khoảng thời gian này đang xem phía trước thư, quá đoạn thời gian ta khiến cho hắn đi mượn thư trở về xem, chính là không có ở trường học bầu không khí. Văn thư niệm vũ vô, vô Quách Hân Nguyệt tay, cười nói, đây cũng là không có biện pháp xử, ai cho các ngươi một đám đều có hài tử, ta xem tiêu quên liền không có việc gì, ngươi xem nàng từng ngày nhiều vui vẻ. Quách Hân Nguyệt làm cái trận trắng mắt biểu tình, ngươi xem nàng vô tâm không phổi, lâu như vậy tới nay, cũng liền ở nàng bà bà sự tình thượng, khó được thấy nàng nghiêm túc tự hỏi ngày thường nàng nơi nào quản những cái đó. Nàng như vậy cũng khá tốt, không cần phiền lòng cái gì, ta liền hy vọng các ngươi một đám đều hảo hảo, ta cùng cố hàn rằng ngày mai liền phải đi trở về. Quách hân nguyệt chạy nhanh giữ chặt văn thư niệm tay, mới đến như thế nào muốn đi à, nhiều đãi mấy ngày sao. Ta cũng tưởng nhiều đãi mấy ngày a, ta lần này tới là xin nghỉ tới. Quách hân nguyệt thập phần không tha nhìn văn thư niệm, hảo đi, ta này mới vừa sinh hài tử, cũng không có biện pháp đưa ngươi, nếu không trong chốc lát chờ bọn họ tới. Ta làm vu hồng kiện đến lúc đó đưa đưa ngươi đi. Không cần, ta cùng cố Hàn Giang cùng nhau đi đâu. Lại nói quá hai tháng ta còn phải tới đâu. Lúc ấy ngươi không phải có thể đưa ta sao? Hai tỷ muội Hàn Huyên một hồi lâu, Quách Hân Nguyệt nói nói liền ngủ rồi. Văn Thư Niệm liền ngồi ở nàng bên cạnh lấy quá một bên phóng thư. Không bao lâu Tiêu quên mấy người liền cùng nhau tới. Cố Hàn Giang trong tay để ra một ít trái cây, cầm một cái quả táo rửa sạch sẽ đưa cho Văn Thư Niệm. Này quả táo cũng không tệ lắm, chính là không có thúc thúc trong nhà ăn ngon nơi nào tới quả táo a, cố Hàn Giang cười nói, đi ra ngoài xoay chuyển, thấy có liền mua một ít trở về, vừa vặn ngươi hai cái tỷ muội có thể ăn nhiều một ít. Ta đây liền thế các nàng cảm ơn ngươi a Văn Thư niệm trực tiếp cắn một ngụm, còn đừng nói thật không có trong không gian ăn ngon, cái đầu nho nhỏ, bất quá liền hiện tại tới nói, đã thực không tồi. Tiêu Quân cười tủm tỉm đi tới kéo Văn Thư niệm tay, không cần ngươi thay ta nói lời cảm tạ, ta đã cảm tạ cố đồng chí nói nhìn thoáng qua đang ngủ ngon lành quách Hân Nguyệt, Hân Nguyệt này buồn ngủ thật nhiều. Ta về sau sẽ không cũng như vậy đi. Hân nguyệt là bởi vì mới vừa sinh hài tử, quá mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi nhiều, dưỡng hảo tinh thần, chờ ngươi sinh hài tử cũng giống nhau đi văn thư niệm nhìn thoáng qua tinh thần mười phần tiêu quên, có chút không xác định nói. Đói bụng không có. Đói bụng nói ta mang ngươi đi ăn cái gì, vừa lúc bọn họ tới, có thể nhìn điểm ngươi bằng hữu cố hàn giang đi tới cười nói. Tiêu quên ở một bên chế nhạo nhìn hai người, trong miệng nói, đúng vậy, thư niệm ngươi mau đi đi, chúng ta đều ở đâu Ngươi cùng cố đồng chí đi ăn cơm đi. Văn thư niệm cười gật đầu, kêu hành, các ngươi bồi hân nguyệt đi, nàng ngủ trong chốc lát, hẳn là mau tỉnh nói xong liền đi theo cố Hàn Giang đi ra ngoài. Chế tác ga giao, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang, ngày mai chúng ta liền trở về đi văn thư niệm đi ở trên đường cùng cố Hàn Giang nói. Đều có thể, ngươi làm quyết định là được cố Hàn Giang thừa dịp không ai thời điểm, nhéo nhéo văn thư niệm tay. Văn thư niệm trừng mắt nhìn cố Hàn Giang liếc mắt một cái, mới nói nói, lần này trở về chúng ta ao cá liền có thể khai trường, đến chịu cái thời gian đem cường tử kêu lên, chúng ta ba cái thương lượng thương lượng giá cả. Giá cả nói, chúng ta vừa mới bắt đầu, không dễ định quá cao, đi ao cá tiêu phí đều là trung đẳng cùng thiên người trên, chúng ta có thể định cái mọi người đều có thể tiếp thu giá cả. Văn thư niệm túi đầu nghĩ nghĩ, thử thăm dò nói, một hồi, Cố Hàn Giang sờ sờ văn thư niệm đầu tóc, cười nói. Đến lúc đó lại thương lượng đi, còn muốn hỏi một chút cường tử ý từ đâu. Văn Thư Niệm ngoan ngoãn gật đầu, cô ý tiến đến Cố Hàn Giang bên thai nói chuyện, "Cố Hàn Giang, chúng ta ăn cái gì à? Theo Văn Thư Niệm nói chuyện thanh âm, nàng hơi thở chuyển tới, mang theo hơi hơi u hương, Cố Hàn Giang nói không nên lời đó là cái gì cảm giác, chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, thâm thúy đôi mắt nhìn phía Văn Thư Niệm, tựa hồ muốn đem người hút vào đi vào giống nhau. Văn Thư Niệm giả ý khụ hai tiếng, đem đầu chuyển hướng một bên, Thấy cách đó không xa có Bách Hóa Đại Lâu, vội lôi kéo Cố Hàn Giang qua đi, "Cố Hàn Giang, chúng ta đi Bách Hóa Đại Lâu nhìn xem, nhanh lên." Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm hứng thú bừng bừng bộ dáng. Văn Thư Niệm chỉ vào một chỗ, hương phấn nói, "Cố Hàn Giang, chúng ta mua điểm cậu kỷ hạch đảo cùng táo đỏ đi. Đúng rồi, nơi nào có lửa ra a?" Cố Hàn Giang nghi hoặc nhìn Văn Thư Niệm, "Mua lửa ra làm cái gì?" "Làm a giao bánh a, thứ này nữ hải tử ăn tốt nhất." vừa vận cấp hân nguyệt cùng tiều quên chuẩn bị cố hàn giang nghe xong nhướng mày kinh ngạc nhìn văn thư niệm thứ này ngươi đều sẽ làm kia đương nhiên rồi ta sẽ như nhiều bất quá hiện tại giống như không có lửa ra bán cố hàn giang chính là xem không được văn thư niệm mất mát bộ dáng tiến đến văn thư niệm bên thai nhỏ giọng nói ta biết nơi nào có ngươi theo ta đi văn thư niệm bị cố hàn giang đưa tới một cái lò sắt xình bên trong nên ra tới một vị tuổi thoạt nhìn so văn ba muốn đại chút nam tử các ngươi tìm ai có chuyện gì nhi? Cố Hàn Giang lạnh mặt nói, tìm Trương Xuân, phiền tói nói với hắn một tiếng, đúng rồi, ta họ cố. Ngươi nọ hoài nghi thần sắc nhìn nhìn cố Hàn Giang, trong mắt xoay chuyển nói, hành, ngươi chờ, ta đi hỏi một chút. Không bao lâu từ bên trong chạy ra một vị trung niên nam tử, thấy cố Hàn Giang sau, nhanh hơn bước chân, cố can sự đại giá quang lâm a. Cố Hàn Giang đối với trung niên nam nhân gật đầu, nhàn nhạt nói, có chút việc nhi tìm ngươi, ngươi nơi này có lửa ra sao? Người nọ kinh ngạc một chút, cô à, muốn thứ đồ kia làm gì, một chút cũng không thể ăn, quá phi nha. Cho ta cố Hàn giang nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm ngầm hiểu, mười cân có sao. Trung niên nam nhân cười gật đầu, có có có, nếu không đi vào ngồi một lát uống uống trà, ta đi cho các người lấy. Không cần, chúng ta cùng ngươi cùng đi đi, cầm liền đi, có việc. Kêu hành, đi thôi trung niên nam nhân lãnh hai người hướng một bên tìm trong phòng đi. Cố Hàn giang đem văn thư niệm kéo tại chỗ. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta, bên trong hương vị quá lớn. Nga, hảo đi. Thực mau cố hàn giang liền dẫn theo một túi lửa ra ra tới, trung nhiên nam nhân cười tủm tìm tiện đi hai người. Lúc trước cái kia cùng văn ba không sai biệt lắm tuổi nam nhân đi đến Trương Xuân trước mặt, nghi hoặc hỏi, đây là ai à? Trương Xuân chừng hắn một cái, ngươi quản là ai, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, chỉ cần nhớ rõ người nó ngươi đắc tội không nổi là được, làm việc đi thôi. Bên này cố hàn giang mang theo văn thư niệm chậm gì gì đi tới. Văn Thư Niệm cười nói, Cố Hàn Giang, đồ vật đều mua tể, chúng ta đi trịnh truyện văn trong nhà ngao đi. Cũng đúng, nhà khách không điều kiện cho ngươi ngao, trịnh truyện văn ở nhà đâu, chúng ta trực tiếp đi là được. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang trực tiếp xách theo đồ vật tới cửa, trịnh truyện văn vẻ mặt ngốc nhìn hai người, các ngươi đây là lại mua gì? Trong nhà đồ vật cũng không thiếu. Văn Thư Niệm trực tiếp liền cười, chỉ vào Cố Hàn Giang trong tay đồ vật giải thích, đây là ngao A Giao, mượn ngươi phòng bếp một chút, cấp Thứ này nhưng bổ thân thể, chính là đường ăn nhiều. Trịnh truyện văn bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt cảm kích nói, kia thật là thật cảm ơn ngươi. Ta nghe ta mẹ nói qua, a giao thứ này nhưng bổ thân thể, nữ nhân ăn láo hảo, chính là bên ngoài không hảo mua. Văn thư niệm trực tiếp không để ý tới trịnh truyện văn toái toái niệm, xoay người đi phòng bếp, trịnh truyện văn theo ở phía sau, còn liên tiếp nói, ta cho ngươi trợ thủ đi, thư niệm, ta nhóm lửa kỹ thuật khá tốt. Một buổi trưa văn thư niệm liền ở phòng bếp bận việc. Cố Hàn Giang cùng trịnh Truyện Văn một cái phụ trách học, một cái phụ trách nhóm lửa thành. Bất quá thứ này đến phong cái hai ba thiên tài có thể thành hàng, đến lúc đó trực tiếp cắt thành từng mảnh từng mảnh, không có việc gì thời điểm đường ăn vật ăn là được, chính là đường ăn quá nhiều. Trịnh Truyện Văn tò mò cực kỳ, liên tiếp nhìn chằm chằm còn không có thành hàng a giao xem, thứ này chính là a giao a, ta xem ngươi dùng lửa ra, như thế nào nghe không có cái kia mùi tanh a. đương nhiên đã không có, thả như vậy nhiều đồ vật đi vào. Lần này làm được nhiều, đến lúc đó hảo ngươi cấp hơn nguyệt các nàng cũng lấy một nửa qua đi. Trịnh truyện văn cười ha hả nói, cái kia, ta đến lúc đó có thể lấy một ít cho ta mẹ sao. Văn thư niệm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn trịnh truyện văn, lạnh lùng nói, ngươi dám. Cái gì, thư niệm ta liền nói nói, ta không cho, không cho trịnh truyện văn bị văn thư niệm ánh mắt cùng biểu tình cấp sợ tới mức không được. ma ơi uy, lần đầu tiên thấy văn thư niệm loại vẻ mặt này. Đây là ta cấp tiêu quên cùng hơn nguyệt làm. Ngươi nếu là dám phân cho những người khác, đừng trách ta không khách khí, bất quá nếu tiêu quên nguyện ý, nàng tưởng cho ai ta không ý kiến nói xong, Văn Thư Niệm nhún nhún vai lôi kéo Cố Hàn Giang muốn đi. "Thư Niệm, Hàn Giang, các ngươi không ở nhà ăn cơm sao?" "Ta đi theo liền nấu cơm." Văn Thư Niệm bước chân một đốn, sờ sờ bụng, ai oán nhìn Cố Hàn Giang. Trực tiếp cấp Cố Hàn Giang trợ cười. "Ta sai, ta sai, nhân tiện ngươi đi ăn cơm, tiếp nhận vội đã quên." Văn Thư Niệm thiết miệng, "cũng không trách ngươi, trách ta." Ta mãn đầu gốc đều là A Dao." Cố Hàn Giang cười xoa xoa văn thư niệm đầu tóc, xoay người đối với nói, "Vậy phiền phái Truyền Văn, ta cùng thư niệm cơm trưa cũng không ăn, phiền toái người nhiều làm chút." Trình Truyền Văn cười ha hả gật đầu, "Hảo lạc, các ngươi đi trước trong phòng ngồi một lát, thực mau liền hảo." Hai người đi đến đại sảnh, Cố Hàn Giang cười nói, "Xem ra Tiêu quên cùng Truyền Văn mụ mụ có chuyện a." Văn thư niệm mắt trợn trắng, "Có thể có chuyện gì nhi? Mẹ chồng nàng dâu quan hệ mà thôi." cho nên phía trước các ngươi lầm nhầm lầm nhầm chính là nói cái này a Bằng không nói cái gì tiêu quyên tính tình tương đối trực tiếp dễ dàng đắc tội với người ta liền cùng nàng nói nói mấy câu cố Hàn Giang cười nhìn Văn Thư Niệm ngươi nói chuyện cũng trực tiếp đường về nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mươi mới nhất trương Văn Thư Niệm cùng cố Hàn Giang ăn cơm chiều ba người liền cùng đi bệnh viện cấp mặt khác mấy người đưa cơm Văn Thư Niệm đi bảo tiêu quyên liền chạy tới lại nhảy Thư Niệm ngươi đi đâu Một buổi trưa cũng chưa bóng người, ăn cơm chưa muốn ăn lâu như vậy sao? Văn thư niệm một chút đã bị cho cười, ta đi cho ngươi cùng Hân Nguyệt làm tốt đồ vật đi. Tiêu Quyên quả nhiên nghi hoặc hỏi, gì thứ tốt ta? A Giao Cao, hôm nay đi ra ngoài thấy có bán táo đỏ những cái đó, liền nghĩ cho các ngươi làm điểm. An đối thân thể hảo, ta cơm chưa đều quên ăn, làm một buổi trưa đâu Văn thư niệm cố ý làm ra một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tiêu Quyên lập tức đau lòng, đĩnh cái bụng to đem Văn thư niệm ôm, ai nha? Thư miệng ngươi như thế nào có thể không ăn cơm chưa đâu, khẳng định đói là đi, ngươi nói ngươi liền tính phải cho chúng ta làm tốt đồ vợ, cũng không thể không ăn cơm A. Được rồi được rồi, ta cơm chiều ăn đã trở lại, ta chính là ăn tam đại chén cơm đâu, A Giao muốn phóng mấy ngày mới có thể ăn, đến lúc đó ngươi nhớ rõ phân một nửa cấp hân nguyệt A. Ấn Ấn, theo ta cùng hân nguyệt ăn, ai ta đều không cho, tốt như vậy đồ vợ, chính thích hợp ta cùng hân nguyệt ăn đâu. Tiêu Quyên vừa mới nói xong, trình chuyện văn liền xấu hổ cười cười Văn thư niệm nói, cũng không thể ăn nhiều, ăn quá nhiều thượng hỏa, thư bất thụ bổ biết không. Biết rồi, thư niệm người tốt nhất tiêu quên cảm động đến độ không biết nói cái gì cho phải. Hân Nguyệt cũng ở một bên tán đồng gật đầu, trình chuyện văn đem đồ ăn nhắc tới tới nói, các ngươi đói bụng đi, mau tới ăn cơm. Văn thư niệm cùng cố hàn giang liếc nhau, cho nhau cười cười, nhìn đại gia cao hứng ăn cơm bộ dáng, văn thư niệm đem một màn này thật sâu ghi tạc trong lòng. Thấy đại gia ăn đến không sai biệt lắm, văn thư niệm nói. Ngày mai ta củng cố hàn giang liền đi rồi, chờ tiêu quyên sinh hải tử chúng ta lại đến. Tiêu quyên lập tức biểu môi, vẻ mặt không cao hứng nói, thư niệm, ta luyến tiếp ngươi đi. Văn thư niệm bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp à, liền thỉnh lâu như vậy giả, lại lâu trường học không cho phép. Hào đi, ta đây sinh hải tử ngươi nhất định phải tới à, ta tưởng ta nhân sinh quan trọng nhất thời khắc, có ngươi tại bên người. Văn thư niệm lôi kéo tiêu quyên tay gật đầu, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đến bất quá trong khoảng thời gian này người cần phải hảo hảo chú ý thân thể ngày thường đi đường cũng muốn tiểu tâm chút đừng tùy tiện a nhớ rõ ta cùng ngươi rằng nói tiêu quyên nước mắt lưng tròng gật đầu người yên tâm đi thư niệm ta khẳng định nhớ kỹ các ngươi ngày mai khi nào đi a ta đi đưa các ngươi đi văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu người nhưng đừng đưa người lớn như vậy bụng ga tàu hỏa người lại nhiều các ngươi đều đừng đưa ta có cố hẳn rằng ở đâu yên tâm đi a tiêu quyên chỉ phải từ bỏ vậy được rồi Thư Niệm ngươi trở về nhưng nhất định phải tưởng ta a. Biết rồi, đi thôi. Chúng ta cùng nhau trở về nói. Văn Thư Niệm quay đầu nhìn về phía Quách Hân Nguyệt hai người. Vu Hồng Kiện Hân Nguyệt, chúng ta đi trở về a. Các ngươi hai cái Hảo Hảo nghỉ ngơi. Hảo, Thư Niệm ngươi nhưng nhất định phải tưởng ta a. Ngày mai đưa không được ngươi Quách Hân Nguyệt ở trên giường vẻ mặt không tha nói đến. Vu Hồng Kiện đứng dậy cười nói, ta đem các ngươi đưa ra đi lại trở về. Cùng Trịnh chuyện Văn Tiêu quên cáo biệt sau. Văn Thư Niệm củng cố Hàn Giang vừa đi đi trong phòng. Một bên nói, Cố Hàn Giang, ngày mai chúng ta khi nào đi à? Buổi sáng đi, tới rồi Kinh Đô vừa vặn cũng là buổi sáng, còn có thể trở về ăn cơm trưa. Tưởng tượng đến sẽ Kinh Đô liền có thể nhìn thấy người nhà, Văn Thư Niệm trong lòng không tha thoáng bình phục chút. Tiêu Hành, ngày mai buổi sáng ngươi tới kêu ta rời giường. Cố Hàn Giang, ngủ ngon nói xong Văn Thư Niệm bay nhanh ở Cố Hàn Giang trên má hôn một cái, lập tức đóng lại cửa phòng che miệng trộm nhạc. Cố Hàn Giang đứng ở Văn Thư Niệm cửa phòng, liệt miệng cười ngây ngô một chút cũng về phòng của mình. buổi tối văn thư niệm trực tiếp tiến không gian rèn luyện trong chốc lát, cầm thương lại đi trên núi. phế đi một hồi lâu kính nhi mới đánh tới mấy chỉ lộc. văn thư niệm trực tiếp ở không gian đem lộc cấp làm thịt, đem thịt cùng lộc nhung những cái đó tách ra. văn thư niệm giơ tay thấy đã dạng sáng, chạy nhanh đi phòng ngủ súc rửa một thân mùi máu tươi, ra không gian nằm ở trên giường trực tiếp liền ngủ. ngày hôm sau sáng sớm, cố hàn giang lấy lòng cơm sáng tới kêu văn thư niệm. văn thư niệm chạy nhanh mặc tốt quần áo đi mở cửa. Một bên vào phòng một bên nói Ngươi ăn trước, ta đi tẩy cái mặt Cố Hàn Giang cũng không khách khí Trực tiếp ngồi ở trong phòng khai ăn Chờ văn thư niệm rửa mặt hảo Cố Hàn Giang đã lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia nhìn thư Văn thư niệm cũng không nhiều lắm lời nói Trực tiếp ngồi xuống uống cháo ăn trứng gà Ăn xong rồi hai người dẫn theo hành lý liền đi trước ga tàu hỏa Cố Hàn Giang Hôm nay người như thế nào nhiều như vậy à, Văn thư niệm nhìn ga tàu hỏa người đến người đi Trực tiếp sợ ngây người Cố Hàn Giang lắc đầu không biết Ngươi đi theo ta mặt sau, lôi kéo ta quần áo, đừng bị tê chứ. Văn thư niệm thấy cố hàn giang một người dẫn theo hành lý, người lại nhiều, trong lòng có chút đau lòng, cố hàn giang, nếu không ta để một cái đi. Không cần, ngươi liền đi theo ta mặt sau là được cố hàn giang trực tiếp cự tuyệt, mang theo văn thư niệm tìm vị trí. Hai người lướt qua thật mạnh biển người, rốt cuộc tìm được rồi thùng xe, cố hàn giang theo bản năng quay đầu xem phía sau, thấy văn thư niệm theo sau lưng mình, thư khẩu khí, liền đi để hành lý. Hiện tại người quá nhiều, trong chốc lát ta lại đi múc nước. Văn thư niệm cười lắc đầu, ta không khác, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, vừa mới thật sự quá tế. Cố Hàn Giang cũng cười, đúng vậy, phỏng chừng là có cái gì tiết ngày nghỉ đi, bằng không giống nhau không nhiều người như vậy. Văn thư niệm cười gật đầu, từ trong bao móc ra hai quyển sách, đưa cho cố Hàn Giang một quyển, đây là ta ở chỉnh truyện văn nơi đó lấy, khá xinh đẹp, ngươi cũng nhìn xem. Hảo hai người ăn ý an tĩnh lại, ngồi ở cùng nhau phiên thư. Bên ngoài tiếng ồn ảo tựa hồ một chút cũng không ảnh hưởng hai người trầm hạ tâm tư đọc sách, có một loại năm tháng tính hảo bầu không khí quay chung quanh ở hai người quanh thân. Lúc này trong xe tiến vào một đôi trung niên phu thê, hai người vừa tiến đến, thấy hai người trẻ tuổi ngồi ở cùng nhau đọc sách, tựa hồ chính mình cùng thê tử xảo tới rồi hai người đọc sách, trung niên phu thê đối với văn thư niệm củng cố hàn giang lộ ra xin lỗi tươi cười. Quáy rời các ngươi đọc sách đi, ngượng ngùng à, hôm nay người quá nhiều. Đi lên đến quá muộn kia nam nhân cười ha hả giải thích. Văn thư niệm cũng cười nói, không có không có, này vốn dĩ chính là nơi công cộng, không phải tư nhân không gian, không tồn tại quấy dày không quấy dày, hôm nay người là có chút nhiều, chúng ta tới thời điểm cũng dọa nhảy dựng Phu thê trung thê tử cũng mở miệng nói chuyện, đúng vậy, này không nghỉ đâu sao, mọi người đều vội vàng về nhà. Nguyên lai là như thế này a nếu không phải tỷ tỷ ngươi nói, chúng ta cũng không biết nghỉ. Người nọ bị văn thư niệm kêu tỷ tỷ Sức khắc tâm hoa nổ phóng, che miệng ngượng ngùng cười nói, ai ra, ta hải tử đều mau cùng ngươi không sai biệt lắm, ta họ thẩm, các ngươi kêu ta thẩm A-Z là được nói xong lại chỉ vào một bên thu thập hành lý trượt phụ, đây là ta trượt phụ, họ mang, các ngươi kêu hắn mang thúc thúc liền thành. Thẩm A-Z mang thúc thúc, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cùng cố hàn giang cười chào hỏi, cũng giống đối phương giới thiệu. Thẩm A-Z, mang thúc thúc, ta họ văn. Các người kêu ta tiểu văn là được, đây là ta đối tượng Cố Hàn Giang. Thẩm a Di cùng mang thúc thúc cười ha hả gật đầu, Thẩm a Di, ai ra, đối tượng à, ta liền nói sao, các người hai cũng quá xứng đôi, nhiều tuấn hải tử A. Văn thư niệm bị nói được có chút ngượng ngùng, Cố Hàn Giang nghe được Thẩm a Di nói chính mình cùng Văn thư niệm xứng đôi, tức khắc tươi cười nhiều một chút chân thành. Cảm ơn Thẩm a Di khích lệ Cố Hàn Giang trực tiếp đồng ý, bị Văn thư niệm khắc một chút eo. Cố Hàn Giang trực tiếp cả người đều cứng đờ Trước nay không nghĩ tới văn thư niệm sẽ làm ra động tác như vậy, cố hàn giang cả người thoạt nhìn ngốc ngốc. Thẩm a Di thấy cố hàn giang biểu tình, có chút nghi hoặc nói, này, đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên như vậy? Văn thư niệm ngượng ngùng cười cười, ta đối tượng có đôi khi liền thích đột nhiên như vậy, khả năng hắn cảm thấy chính mình manh manh đã đi. Gì đác? Thẩm a Di cùng mang thúc thúc trực tiếp hỏi hào mặt. Không có gì, chính là thói quen, hắn một bị người khen cứ như vậy, ha hả văn thư niệm trực tiếp hạt bẻ thần a di cùng mang thúc thúc bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đều nghĩ này nhìn nhiều tuấn tiếu hài tử như thế nào đầu óc có vấn đề a đáng tiếc cố Hàn Giang nghe thấy Văn Thư Niệm nói bất đắc dĩ cười đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Văn Thư Niệm Văn Thư Niệm bị cố Hàn Giang xem đến có chút phát mao đành phải nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình vô tội cố Hàn Giang đối Văn Thư Niệm thật sự là không thể nới hà đành phải cười nói ta đi ra ngoài đánh nước ấm ngươi ở chỗ này cùng thúc thúc a di nói chuyện hiếm Văn Thư Niệm vội vàng gật đầu. Ân Ân, ngươi nhanh lên trở về à? Chú ý điểm, đừng bị té chứ. Mang thúc thúc lúc này cũng đứng dậy những cái đó ấm nước, ta và ngươi cùng đi đi. Vừa lúc chúng ta cũng muốn đánh nước cấm nói xong liền củng cố Hàn Giang đi ra ngoài. Thẩm A Di cùng Văn Thư Niệm đối diện mà cười. Thẩm A Di cười ha hả nhìn Văn Thư Niệm, nha đầu, ngươi này đối tượng thực săn sóc à? Văn Thư Niệm thoải mái hào phóng gật đầu, hắc hắc. Thẩm A Di ngươi đã nhìn ra à? Hắn chính là đặc biệt săn sóc. Các ngươi lên xe thời điểm. Ta và ngươi mang thúc thúc liền ở các ngươi phía sau đâu, người quá nhiều quá tệ, cho nên so các ngươi sau đến nói xong thẩm a di còn hướng tới văn thư niệm mấy mắt. Bất quá ngươi nha đầu này tính tình, ta thực thích, cùng ta tuổi trẻ thời điểm giống nhau, làm cái gì đều thoải mái hào phóng. Ta liền phiền ngượng ngùng xoắn xít người. Văn thư niệm cười nói, kia a di ngươi nhưng nhìn lầm rồi, ta thoải mái hào phóng chỉ là bởi vì ngươi nói lời nói thật, ta ngày thường kỳ thật rất thèm thùng. Thẩm a di liền cười nhìn văn thư niệm. Một chút cũng không cảm thấy nàng nơi nào thẹn thùng. Cố Hàn Giang cùng mang thúc thúc thực mau trở về tới, trong tay còn cầm một túi trái cây. Văn Thư Niệm cùng thẩm a Di kinh ngạc nhìn hai người trong tay trái cây. Các ngươi đây là nơi nào làm cho? Cố Hàn Giang cười nói, vừa mới lại đây thời điểm, có một cái thúc thúc đối một sọt trái cây, chúng ta nhìn rất mới mẻ, liền cùng hắn thay đổi một ít nói lấy ra một cái lê đưa cho Văn Thư Niệm, nhanh ăn đi, rửa sạch sẽ. Văn Thư Niệm lấy lại đây một ngụm cắn đi xuống, ơn, thật không sai rất ngon, đúng không? thích liền ăn nhiều chút. vừa lúc mua đến rất nhiều nói xong cố hẳn rằng cũng cầm lấy một cái ăn lên. Thẩm A Di ăn một cái cũng không ngừng gật đầu. này lê thật đúng là không tồi. như thế nào chúng ta ở kinh đô mua liền không có ăn ngon như vậy lại mới mẹ đâu. La Mang, ngươi này mua còn không có tiểu cố nhiều đâu. nơi nào đủ ăn? Mang thúc thúc bất đắc dĩ nhìn thẩm A Di, trong giọng nói tràn đầy chua xót, nhân gia liền nhiều như vậy, nói là muốn mang đi cấp nữ nhi. Ta cùng tiểu cố phí ban ngày miệng lưỡi mới làm nhân ra chia một ít. Thẩm A Di biểu môi, cũng không có nói cái gì nữa, ăn một cái lại một cái, thẳng đến cái thứ tư bị mang thúc thúc ngăn cản. Lao thẩm A, không thể lại ăn, lại ăn trong chốc lát nên tiêu chảy, đến lúc đó khó chịu cũng đừng trách ta không có nói tỉnh ngươi A. Thẩm A Di lập tức một cái trừng mắt, ai trách người, này không phải trái cây ăn ngon sao, nhiều phóng trong chốc lát ta sợ không mới mẹ thẩm A Di trong miệng nói như vậy, lại không có lại ăn. Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang ở một bên nhìn hai vị lão phu lão thê hô động, trong lòng đồng loạt có chút hướng tới, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều cười. Mang thúc thúc thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi xem người hài Tử đều chê cười ngươi đâu? Văn thư niệm thấy thủy hướng phía chính mình dẫn, lập tức lắc đầu, mang thúc thúc nhưng đừng nói như vậy à, ta cùng cố Hàn Giang là hâm mộ ngươi cùng thẩm A Di đâu? Có cái gì hảo hâm mộ, còn không đều là sinh hoạt, các ngươi à, thời gian dài cũng sẽ như thế. Thẩm A Di nghe không nổi nữa. Lập tức chừng mắt nhìn mang thúc thúc liếc mắt một cái Còn có ai sẽ cùng ngươi dường như Cả ngày đông quản tây quản Cùng ta mẹ giống nhau Ta này không đều là vì ngươi hảo sao Ngươi còn cả ngày vứt bừa bãi đâu Ta không cũng chưa nói ngươi sao Thầm A-Z nóng nảy Ta khi nào vứt bừa bãi Còn không nói Ngươi hiện tại không phải liền đang nói đâu sao Ta Ta này mang thúc thúc nói thẳng không ra lời nói Văn thư niệm cùng cố Hàn Giang lại cười Này hai người ở chung hình thức cùng tính cách Theo chân bọn họ khí chất Một chút cũng không xứng đôi à, thẩm a di không nói lời nào nhìn rất ưu nhã, mang thúc thúc tắc thoạt nhìn tương đối nghiêm túc. Thật sự không nghĩ tới, hai người ở trung phương thức như vậy hài hước, thẩm a di phụ trách xúc động, mang thúc thúc phụ trách vì thẩm a di xúc động mua đơn. Nói thật, văn thư niệm thập phần hâm mộ như vậy cảm tình, hai người vừa mới bắt đầu ở bên nhau là bởi vì tình yêu, thời gian lâu rồi, tình yêu phai nhạt, liền sẽ chuyển biến thành ỉ lại, thân tình. Này cái gì này, cả ngày liền biết nói ta. Không đến làm người chê cười Thẩm A Di tức giận nói. Văn Thư Niệm cười nói, "Mang Thúc Thúc cũng là quan tâm thân thể của ngươi, chỉ là không nghĩ tới Mang Thúc Thúc nhìn rất nghiêm túc." Thẩm A Di cười nói, "Ta lúc trước chính là cảm thấy hắn nghiêm cẩn, không nghĩ tới kết hôn về sau mới biết được, hắn là đối không thế nào nhận thức người nghiêm cẩn." Văn Thư Niệm tò mò hỏi, "Thẩm A Di, ngươi cùng Mang Thúc Thúc như thế nào nhận thức a?" Vừa nghe Văn Thư Niệm hỏi cái này, Thẩm A Di lập tức hưng phấn nói, "Lúc trước ở trên phố hắn bắt người, đem ta đút vào." Đầu gối còn cấp đập vỡ, sau đó hắn liền đưa ta đi bệnh viện, khi đó hắn bản cái mặt, ta còn rất sợ hãi, không nghĩ tới. Thẩm A Di vừa nói xong, mang thúc thúc trên mặt liền toát ra xấu hổ biểu tình, kia cái gì, lúc ấy ta cũng không phải cố ý, tổng không thể đem ngươi đâm bị thương còn cười hì hì cùng ngươi nói chuyện đi, vậy ngươi không được tấu ta a. Phúc văn thư niệm thật sự nhịn không được cười. Mang thúc thúc biểu tình càng thêm xấu hổ, gãi gai tóc, cầm lấy trên bàn lê ăn lên. Đừng nói này lê sắc thật không t nên nhiều mua chút. Mang thúc thúc ăn một cái lại một cái, chờ đến cái thứ ba thời điểm, thẩm A-Z nhịn không được nói, ngươi cũng đừng ăn nhiều, ngươi đều ăn cái thứ ba. Bị uy cầu lương. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Mang thúc thúc vội vàng buông trong tay lê, xấu hổ cười cười, kia cái gì, không chú ý, ta không ăn đều để lại cho ngươi. Còn không phải bởi vì ngươi không biết nhiều mua điểm, ở đâu mua ta cùng thư niệm đi thử thử. Mang thúc thúc vội vàng ngăn lại thẩm A-Z, Ngươi đừng đi, mua thời điểm nhân gia liền nói, là mang đi kinh đô, cấp hài tử, người hài tử ở độc đại học, thật vất vả trong nhà có thứ tốt, cấp hài tử cầm đi. Thẩm A Di vừa nghe, lập tức từ bỏ, như vậy à, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a, cũng không biết ta nhi tử thế nào, Lao Mang à, ta tưởng nhi tử. Mang Thúc Thúc tức giận nói, tưởng kia tiểu tử thối làm cái gì, đi ra ngoài lâu như vậy cũng không trở về nhà, trong nhà có hắn không hắn đều giống nhau. Thẩm A Di một cái tắt chụp ở Mang Thúc Thúc cánh tay thượng còn không phải ngươi nói hắn cả ngày ở nhà không tiền đồ, hắn mới một người chạy ra đi lang bạc. Thẩm A Di nói xong lời nói, lập tức ngồi ở trải lên bối quá thân, một cái kính trộm lau nước mắt, mang thúc thúc đứng ở mặt sau, tưởng vô vô thẩm A Di bả vai, không biết nhớ tới cái gì, do dự không trước. Văn thư niệm cùng cố hàn giang thấy bầu không khí lập tức thấp, chạy nhanh thu nhỏ lại tồn tại cảm, hai người ngồi ở trên giường, cầm thư nhìn lên. Một hồi lâu, mang thúc thúc vẫn là đi đến thẩm A Di bên người nhẹ nhàng vô vô thầm a di tay ôn nhu nói lao thẩm a đừng khóc a ngươi cho rằng ta muốn mắng hắn a chúng ta tuổi cũng lớn như vậy không thể giúp hắn cả đời a ngươi càng sủng hắn liền càng hại hắn Thẩm a di chịu chịu thắp thắp nói ngươi cho rằng ta không biết ngươi nói này đó a mẹ hiền chiều hư con ta đều biết nhưng đó là ta trên người rơi xuống một miếng thì ta ta liều mạng sinh hạ hải tử ai đừng nói nữa thừa dịp hắn đứng ở tuổi trẻ làm hắn nhiều đi ra ngoài sớm sớm nếu là thật sự sớm bất động chúng ta lại giúp hắn, hiện tại khiến cho hắn nhiều tích lũy kinh nghiệm cùng giáo huấn, cũng có thể hiểu chuyện chút. Thẩm A Di mặt mặt khuôn mặt u sầu, ta biết, ta đều minh bạch. Mang thúc thúc thấy Thẩm A Di cảm xúc giảm bớt xuống dưới, vội từ trong túi móc ra một cái khăn tay nhỏ ra tới, đi ra ngoài làm ướt lấy tiến vào cấp Thẩm A Di lau mặt. Văn Thư Niệm thấy Mang thúc thúc trong tay toái hoa khăn tay, cả người đều sợ ngây người. Trên mạng là ai nói nam nhân không cẩn thận, chính mình tới nơi này như thế nào gặp được đều là hảo nam nhân a. Xem ra thật đúng là câu nói kia, có tâm giả không cần giáo, vô tâm giả giáo sẽ không a. Thẩm A Di sát hòa nhã, có chút ngượng ngùng nhìn Văn Thư Niệm, ngượng ngùng a, cho các ngươi chê cười. Văn Thư Niệm liên tục lắc đầu, Thẩm A Di nói nơi nào lời nói a, ngươi cũng là một mảnh từ mẫu chi tâm, trên đời này cái nào mẫu thân không đau lòng hài tử a, chúng ta đều có thể lý giải. Thẩm A Di sau khi nghe thấy, vài bước đi đến Văn Thư Niệm trước mặt, lôi kéo Văn Thư Niệm tay kích động nói: quả thực ngươi nha đầu này là cái vừa ý người vẫn là nữ nhân lý giải nữ nhân a thầm a di nói xong lời nói còn trừng trừng mang thúc thúc mang thúc thúc tắc vẻ mặt xấu hổ cấp thầm a di đổ nước uống cố hàn giang ở một bên nhìn cùng thầm a di nói chuyện phiếm văn thư niệm vẻ mặt ý cười cảm giác văn thư niệm cùng cái gì tuổi người đều có thể nói đến một chỗ đi ai nha ngươi đừng quấy rầy hai đứa nhỏ đọc sách mau tới đây dọn dẹp một chút đồ vật mang thúc thúc trực tiếp đánh gậy nói chuyện hai người sợ thầm a di lại nói ra cái gì buồn bực nói Thật sự hống không được." Thẩm A Di cười nói, "Xem ta, vừa nói lời nói liền cái gì cũng không để ý, hảo hảo, các ngươi mau đọc sách đi, ta và ngươi mang thúc thúc đi thu thập thu thập hành lý." Văn Thư Niệm ngoan ngoãn gật đầu, "Tốt, các ngươi chớ vội, dù sao xe lửa đến khai thật lâu đâu, chúng ta có rất nhiều thời gian nói chuyện thiếm." Cố Hàn Giang cùng Văn Thư Niệm sáng sớm thượng đều đang xem thư, ngẫu nhiên hai người ghé vào cùng nhau thảo luận. Đối diện Thẩm A Di cùng Mang Thúc Thúc từng người lấy vở viết cái gì? Thương thương ngẩng đầu nhìn xem Văn Thư Niệm hai người cười gật đầu. Có đói bụng không? đều giữa trưa, ta đi mua đồ ăn. Cố Hàn Giang ôn nhu hỏi. Văn Thư Niệm lắc đầu, ta không đói bụng. Ngươi đói bụng liền đi mua đi. Ta ăn mấy cái lê, lúc này một chút cũng không đói bụng. Kia hành, ta đi mua điểm đồ ăn. Thực mau trở về tới. Ngươi liền ở chỗ này, đừng chạy loạn ác. Cố Hàn Giang lặp lại dặn dò. Văn Thư Niệm bất đắc dĩ nói, Cố Hàn Giang, ta không phải tiểu hài tử. Ngươi như thế nào cùng ra ra cùng ba ba giống nhau à, mau đi đi, ta chỗ nào cũng không đi. Cố hàn giang vừa đi, Thẩm A-di cùng mang thúc thúc liền vui tươi hớn hở nhìn văn thư niệm, đem văn thư niệm xem đến tức khắc có chút ngượng ngùng. Thẩm A-di cười nói, nha đầu, ngươi này đối tượng không tồi à, như vậy quan tâm ngươi, chính là quá lải nhải, nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống người như vậy à. Hắn đối người khác nhạt nhạt, liền thích lải nhải ta, đối ta không yên tâm, bất quá đây cũng là hắn quan tâm ta văn thư niệm cười nói. Mang thúc thúc cũng vui tươi hớn hở gắt đầu, là rất không tội, tìm đối tượng liền phải tìm như vậy. Thầm A-di lập tức rôi qua đi, ngươi cho rằng sở hữu nam nhân đều cùng ngươi giống nhau à, liền biết nói ta. Ta đây nói ngươi cũng là quan tâm biểu hiện của ngươi à, ngươi xem ta liền không nói người khác đâu. Đến, hai người lại bắt đầu, văn thư niệm giờ này khắc này chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời trường giống một câu cẩu đã chết, không có một đôi là vô tội bất quá vẫn là nhìn xuống, an an tĩnh tinh ăn, ăn, ăn cẩu lương. Nào biết thẩm a Di không tính toán làm văn thư niệm an tịnh ăn cẩu lương, còn lôi kéo văn thư niệm phân xử, tới nha đầu, ngươi tới nói nói, ngươi mang thúc thúc như vậy nơi nào là quan tâm ta A, nào có quan tâm người còn ghét bỏ. Văn thư niệm cười nhìn hai người nói, thẩm a Di, ngươi có hay không nghe qua một câu A? Nói cái gì? Trong miệng tràn đầy ghét bỏ, hành vi thượng lại tràn đầy quan tâm A, mang thúc thúc tuy rằng ngoài miệng ái nói ngươi, nhưng hắn làm mỗi một sự kiện đều có thể nhìn ra tới, mang thúc thúc thực để ý thẩm A-Z Di đâu? Mang thúc thúc lập tức tán đồng gật đầu, đúng đúng đúng, nhà đầu này chính là thông thấu, ta tưởng nói chính là lý lẽ này. Thẩm A Di tuy rằng trên mặt như cũ kia phó biểu tình, nhưng tâm lý kỳ thật mị đến mạo phao, trừng mắt nhìn mang thúc thúc liếc mắt một cái, quay đầu đối Văn Thư niệm cười nói, vẫn là ngươi đối tượng hảo, trong miệng trong lòng đều quan tâm ngươi, chúng ta tiến vào lâu như vậy, trước nay không nghe thấy hắn nói ngươi một câu không tốt, Cố Hàn Giang hắn là lời nói thiếu, hắn không thế nào ái nói chuyện, hơn nữa ta cũng không có nhưng làm người ghét bỏ địa phương trừ bỏ lười điểm, ta liền hái ngủ nướng. Thẩm A Di vừa nghe, lập tức vui vẻ, ai nha, ta cũng là A, ta cũng hái ngủ nướng, ngươi mang thúc thúc mỗi lần liền không thể gặp ta ngủ nhiều trong chốc lát, mỗi lần đều phải đánh thức ta. Văn thư niệm chỉ có thể cười cười, đối mặt lúc nào cũng ở tú ân ái thẩm A Di cùng mang thúc thúc. Kỳ thật ngủ nhiều cũng không tốt, cả người không sức lực văn thư niệm chỉ có thể nói như vậy. Mang thúc thúc lập tức phù hợp, chính là chính là, nha đầu nói được có lý, ngươi xem đi. Nhưng không ngừng ta một người nói như vậy à, ngươi về sau nhưng đừng lại nói ta nói bậy. Thẩm A Di xấu hổ cười cười, lôi kéo văn thư niệm tay tiếp tục nói chuyện, ta liền cảm thấy cùng ngươi nha đầu này rất có duyên phận, hai chúng ta rất giống. Về nhà, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm cũng lôi kéo thẩm A Di tay, cười nói, ta cũng cảm thấy cùng thẩm A Di ngươi rất hợp duyên, thẩm A Di ngươi cùng mang thúc thúc cũng là kinh đô người sao. Đúng vậy. Ta và ngươi mang thúc thúc định cư Kinh đô 20 năm, xem ngươi cùng tiểu cố bộ dáng, các ngươi đây là còn ở đọc sách. Ta ở đọc sách, hắn vẫn luôn đều ở công tác. Thẩm A Di cười hỏi, ngươi ở đâu sở học giáo a? Kinh đô đại học. Thẩm A Di còn chưa nói lời nói, mang thúc thúc trước mở miệng, "Nha, Kinh đô đại học a, đây chính là chúng ta quốc gia tốt nhất đại học, tiểu nha đầu không tồi a, như vậy ưu tú." Thẩm A Di trừng mắt mang thúc thúc ngạo kiểu nói, "Nha đầu này vừa thấy chính là hảo hải tử, cùng ta rất giống." Văn thư niệm chỉ có thể ở một bên cười nói, đúng vậy đúng vậy, quá khen quá khen. Không nhiều trong chốc lát cố Hàn Giang cầm hộp cơm vào được, thấy mấy người nói nói cười cười hỏi, liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Văn thư niệm cười nói, không liêu cái gì, chính là lao lao việc nhà. Cố Hàn Giang cười gật đầu, một bên mở ra hộp cơm một bên nói, ngươi thật sự không ăn. Hôm nay đồ ăn còn rất hương. Văn thư niệm trực tiếp lắc đầu, cầm lấy trên bàn lê cắn một ngụm, ta không muốn ăn cơm, ta liền thích ăn trái cây không muốn ăn nhiều ít cũng muốn ăn chút, trái cây lại hảo cũng không thể ăn nhiều, Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nhìn Văn Thư Niệm, một bộ lấy nàng không có biện pháp bộ dáng. Văn Thư Niệm ngồi ở trên giường lắc lư chân, một bộ thản nhiên tự nhạc bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn Cố Hàn Giang, đầy mặt đều là ngươi nói đúng biểu tình, thành công chọc cười Cố Hàn Giang. Bên kia Thẩm A Di nhìn mắt hộp cơm đồ ăn, kéo kéo mang thúc thúc ống tay áo, lao mang, hôm nay đồ ăn là rất không tồi, nếu không ngươi cũng đi đánh một phần đi." Mang thúc thúc cái gì cũng chưa nói trực tiếp đứng lên cầm hộp cơm đi ra ngoài dùng hành động đáp lại Thẩm A Di xe lửa khai hai ngày một đêm rốt cuộc đến kinh đô Văn Thư Niệm cùng Thẩm A Di lưu luyến chia tay đi theo Cố Hàn Giang trực tiếp về nhà đi Văn Thư Niệm vừa xuống xe thẳng đến trong nhà đi đi tới cửa khi dừng lại chờ Cố Hàn Giang Cố Hàn Giang cười nói dơ nói như thế nào rốt cuộc bỏ được chờ một hồi ta Văn Thư Niệm mắt trợn trắng trực tiếp hướng trong nhà chạy Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười thật là lắm miệng làm cái gì Gia Gia, Phi Phi, ta đã về rồi văn thư niệm tiến ra môn, liền giải khai chân nơi nơi tìm người. Gia Gia từ phòng ngủ ra tới, trong tay còn cầm quyển sách, văn thư niệm kinh ngạc hỏi, Gia Gia, ngươi lấy thư làm cái gì, đọc sách à? Ha ha, ta nhìn cái gì thư à, này không phải Phi Phi có cái để sẽ không, ta cùng hắn giảng một chút. Gia Gia vừa mới nói xong, Phi Phi liền từ phòng lao tới, mở ra đôi tay hướng văn thư niệm trước mặt hướng, văn thư niệm cũng làm hảo ôm đệ đệ chuẩn bị. Kết quả Phi Phi mới vừa chạy tới, lập tức ngừng. Như thế nào, không phải muốn cùng tỷ tỷ ôm sao? Phi Phi ngượng ngùng xoắn xít ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ta đã là đại nhân. lão sư nói, không thể tùy tùy tiện tiện ôm nữ hài tử, cho nên về sau Phi Phi không thể cùng tỷ tỷ ôm một cái. Văn thư niệm miệng vỡ cười to, ha ha, Phi Phi thật sự quá đáng yêu, chính là tỷ tỷ là Phi Phi tỷ tỷ, vô luận ngươi bao lớn, đều có thể cùng tỷ tỷ ôm một chút. Phi Phi làm rất đúng. Nam Hải tử trưởng thành là không thể cùng nữ Hải tử ôm, bất quá phi phi có thể cùng ta ôm một cái Cố Hàn Giang đi vào tới, vẻ mặt không tán đồng nhìn Văn thư Niệm. "Nha, này còn ăn được rắm?" Văn thư Niệm nhướng mày, cũng không nói ra Cố Hàn Giang tiểu tâm tư. "Da da hảo a, chúng ta đã trở lại Cố Hàn Giang dẫn theo hành lý đứng ở tại chỗ hướng ra ra Vân An." "Hảo hảo hảo, trở về liền hảo, ngồi lâu như vậy xe lửa mệt mỏi đi, các ngươi đi trước trong phòng ngồi một lát, ta đi nấu cơm." Vất vả da da Ta đi trước cấp thư niệm để hành lý nói cố Hàn Giang liền đem chính mình hành lý đặt ở trên mặt đất, dẫn theo văn thư niệm hành lý, cho nàng lấy vào phòng. Văn thư niệm theo sát ở cố Hàn Giang phía sau, đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, thấy Phi Phi cùng ra ra vào phòng, văn thư niệm chế nhạo nhìn cố Hàn Giang, nhìn không ra tới, chúng ta cố can sự còn ăn đệ đệ dâm A. Cố Hàn Giang phóng hảo hành lý, mặt không đổi sắc nói, cái gì ghen A, ta liền không yêu ghen. Nha nha nha, Trang, ngươi lại Trang. Cố Hàn Giang cười nói, ta nói đều là lời nói thật. Văn thư niệm mắt trợn trắng, ta như thế nào nhìn ngươi thực thích gan giống đâu. Ta nói chính là vừa mới cùng phi phi lời nói là lời nói thật. Ngoan á Cố Hàn Giang thực tự nhiên xoa xoa văn thư niệm đầu tóc, lôi kéo văn thư niệm hướng phòng khách đi. Văn thư niệm tiến phòng khách, liền cùng Cố Hàn Giang nói hắn không ở thời điểm, Thẩm A Di cùng mang thúc thúc sự tình. Cố Hàn Giang, ngươi biết không, ngươi không ở thời điểm, Thẩm A Di cùng mang thúc thúc thật sự quá buồn cười các nàng cho nhau ghét bỏ đối phương bộ dáng thật sự thực ân ái, cố Hàn Giang nhún mẩy, ân ái. nhưng không, các nàng ngoài miệng tuy nói đều thực ghét bỏ đối phương, nhưng ngươi xem mang thúc thúc mỗi lần đều đem vấn đề xử lý tốt, nếu là phu thê thật sự ghét bỏ, kia đã sớm mất quá, mới sẽ không hướng thẩm a di các nàng giống nhau đâu. cố Hàn Giang gật gật đầu, cũng là, nhìn ra được tới bọn họ hai vợ chồng cảm tình thực không tồi, làm sao vậy, ngươi hâm mộ? khẳng định hâm mộ a, ai không nghĩ ân ái cả đời đâu? Cố Hàn Giang cười nói, ngươi yên tâm, chúng ta về sau khẳng định sẽ ân ái cả đời. Văn Thư Niệm lập tức đá cố Hàn Giang một chân, ta khi nào nói qua muốn cùng ngươi cả đời? Như thế nào, không cùng ta cả đời, ngươi còn tưởng với ai cả đời? Ta xem ai dám cùng ta đoạt người. Văn Thư Niệm nhìn cố Hàn Giang lập tức biến sắc mặt khí phách bộ dáng, tâm hung hăng nhảy lên một chút. Này đại khái là chính mình lần đầu tiên thấy cố Hàn Giang như vậy cường thế một mặt, quả thực xoáy ngây người. Văn Thư Niệm lập tức lắc đầu, không dám không dám. Cố Hàn Giang nhìn văn thư niệm bộ dáng, vừa lòng cực kỳ, cười nói, lúc này mới đôi sao, ngoan à, không được bị người khác cấp lửa, trên thế giới này trừ bỏ ta, nam nhân khác đối với ngươi đều là giả. Văn thư niệm tiếp tục lắc đầu, nhìn cố Hàn Giang sắc mặt lại muôn biến, văn thư niệm lập tức nhỏ giọng nói, ba ba ra ra phi phi đối ta chính là thiệt tình, còn có cường tử. Bọn họ ngoại trừ, ta nói chính là những cái đó ngoài miệng nói thích ngươi nam nhân, bọn họ đều là tưởng lừa ngươi. Cho nên nếu là về sau ai nói với ngươi thích ngươi, ngươi muốn cùng ta nói, ta tới xử lý. Văn thư niệm nghe được Cố Hàn Giang nói, lập tức thu hồi vâng vâng dạ dạ biểu tình, khí thế mở rộng ra, Cố Hàn Giang ngươi lừa quỷ đâu, ai thiệt tình ai giả ý ta chẳng lẽ phân không rõ sao. Nói nữa, bọn họ thích ta là bởi vì ta ưu tú. Nói Văn thư niệm vô vô Cố Hàn Giang bả vai, vẻ mặt kiên định nói, bất quá ngươi yên tâm, ta người này nhất truyền tâm, ta có ngươi, khẳng định sẽ cùng mặt khác khác Ta đương nhiên yên tâm ngươi, ngươi là cái dạng gì người ta còn không rõ ràng lắm. Ta biết ngươi khẳng định sẽ không bị người quải chạy, ngươi cũng nhất định sẽ nghiêm từ cự tuyệt những người đó. Ngươi tốt nhất cố hàn giang mang theo hắn tràn ngập từ tính thanh âm nói ra. Gia cảm giác. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm tức khắc cảm thấy tô tô, sao lại phản ứng lại đây, Gia hỏa này cùng nơi này chơi phủng sắt đâu, thật muốn nói một câu ta liền không phải như ngươi nói vậy người. Nhưng thật sự không dám nói. Sợ bị Cố Hàn Giang đánh gãy chân chó, tuy rằng đây là không có khả năng. Văn thư niệm chỉ có thể nói sang chuyện khác. Cố Hàn Giang, trong chốc lát ăn cơm chưa chúng ta đi tìm cường tử đi, ao cá sự chúng ta ba cái thương lượng thương lượng. Cố Hàn Giang gật gật đầu, hảo, trong chốc lát ăn cơm chưa cùng ra ra nói một tiếng. Lúc này Phi Phi những cái đó thư chạy vào, tỷ tỷ, ngươi hiện tại có thời gian sao? Có a, làm sao vậy? Phi Phi quơ quơ trong tay thư, có một đạo đề ta không hiểu lắm. Ngươi có thể hay không cho ta nói một chút? Văn thư niệm còn chưa nói lời nói, Cố Hàn Giang hướng tới Phi Phi tuyển nhận. Lại đây ta dạy cho ngươi. Ngươi tỷ ngồi lâu như vậy xe lửa, làm nàng nghỉ một lát. Phi Phi quả nhiên bay nhanh chạy đến Cố Hàn Giang trước mặt, hai người một cái giảng giải một cái nghiêm túc nghe. Văn thư niệm đối với Cố Hàn Giang phương hướng mắt trợn trắng, Cố Hàn Giang giống có cảm ứng dường như, ngẩng đầu nhìn qua, Văn thư niệm lập tức cầm lấy bên cạnh cái ly làm bộ uống nước. Ngươi kia cái ly có thủy sao? Cố Hàn Giang cười tủm tỉm nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm theo bản năng nhìn cái ly, thật đúng là không thủy, xấu hổ cười cười. Cố Hàn Giang trực tiếp đứng dậy lấy quá văn thư niệm trong tay cái ly, cho nàng đổ nước lại đưa cho nàng, lại tiếp tục cấp Phi Phi giảng đề. Cố Hàn Giang cấp Phi Phi nói xong đề sau, lật xem sách giáo khoa, kinh ngạc nói, này không phải ngươi cái này niên cấp học đi. Phi Phi cười gật đầu, ta đi tâu ngự ca ca trong nhà mượn, chính là ta quá ngu ngốc, thật nhiều đề mục ta đều sẽ không. Nghe thấy Tô Ngự tên này, Cố Hàn Giang chọn một chút mi, ngươi đã thực không tồi, này đó để muốn ngươi vài năm sau tài học, có thể hơi chút hiểu một ít liền rất ưu tú. Được đến Cố Hàn Giang khích lệ, Phi Phi có chút ngượng ngùng, lại có chút hưng phấn, vô cùng cao hứng cầm thư về phòng đi. Cơm làm tốt, mau ăn cơm, đói là đi. Gia gia cười ha hả bưng đồ ăn tiến vào. Không có gia gia, ở trên xe ta cùng thư niệm ăn một ít trái cây, hiện tại ăn cơm vừa vặn tốt nói xong Cố Hàn Giang hướng phòng bếp đi đến đoan cơm. Văn thư niệm lập tức chạy đến trước bàn, hút cái mũi dùng sức nghe. Gia Gia cười ha hả nói, ngươi đứa nhỏ này, có như vậy nói sao? Gia Gia ngươi không hiểu, ta mỗi lần đi ra ngoài, đều lão tưởng ngươi làm đồ ăn, bên ngoài trước sau không có Gia Gia làm ăn ngon. Lúc này cố hàn giang bưng cơm đi vào tới, cười nói, là không có da hương vị đi, ta xem ngươi là vừa ly khai ra, liền tưởng Gia Gia bọn họ. Văn thư niệm cười gật đầu, đó là đương nhiên rồi, nếu có thể, ta hận không thể mỗi ngày gác trong nhà đợi chỗ nào cũng không đi. Gia Gia tức giận nói, vậy ngươi liền mỗi ngày ở nhà đợi, Gia Gia vẫn là có thể nuôi nổi ngươi. Khó mà làm được à, mỗi ngày đãi trong nhà ta sợ ngươi đến lúc đó lại chê ta phiền, nói nữa, ta đều lớn như vậy ngươi, như thế nào có thể làm ngươi dưỡng ta đâu, đến ta cho ngươi dưỡng lao mới được. Gia Gia hừ một tiếng, thật không hiểu được ngươi nha đầu này, lao tưởng tránh như vậy nhiều tiền làm gì, đủ dùng không phải được rồi sao. Văn thư niệm lập tức lắc đầu, thực nghiêm túc nói, Ta chính là muốn nhiều kiếm tiền, ta không nghĩ làm ngươi cùng ba ba về sau đi ra ngoài xem người khác sắp mặt, ta muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, như vậy về sau các ngươi đi ra ngoài người khác đều theo các ngươi, tôn trọng các ngươi. Gia Gia nghe thấy nhà mình cháu gái nói sau, không biết nhớ tới cái gì, hóc mắt lập tức đỏ, bối quá thân lau khỏe mắt. Văn thư niệm trực tiếp lúc, cũng không biết có phải hay không chính mình nói sai cái gì, chạy nhanh kéo qua Gia Gia, Gia Gia, có phải hay không ta nói sai lời nói, ngài đừng khóc ca ta sai rồi. Gia gia hồng hốc mắt, Vô Vô Văn Thư niệm tay, cười ha hả nói, "Không, có không có, gia gia là cao hứng, nhà của chúng ta cháu gái hiếu thuận, mọi chuyện đều nghĩ gia gia, gia gia cao hứng." "Ta khẳng định nghĩ ngươi a, ngươi là ông nội của ta, ta thân nhân nói lôi kéo gia gia ngồi xuống, mau ăn cơm." Phi bay nhanh cấp gia gia gấp đồ ăn, "Gia gia yêu nhất ăn thịt mỡ." Phi phi lập tức ngoan ngoãn cấp gia gia gấp một đống lớn nhất thịt mỡ, cười hì hì nói, "Gia gia, mau ăn, ta cũng nghĩ ngươi đâu." Ha ha ha, không uống công cuộc đời này à, tiểu cô à. Hôm nay cao hứng, bồi ra ra uống hai ly. Hảo a, vui phục bồi, ta đi lấy cái ly rót rượu tới. Văn thư niệm cấp cố Hàn Giang trong chén cũng gấp một ít thịt, chờ đến cố Hàn Giang tới nói đến, ngươi cùng ra ra ăn trước gọi món ăn lót lót dạ dày, lại uống rượu, bằng không thương thân thể. Cố Hàn Giang cười gật đầu, nghe ngươi. Bốn người hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi cơm trưa, Văn thư niệm thu thập chén đũa, cố Hàn Giang rửa chén, lấy cớ ngủ trưa gia gia. Ngồi ở chính mình phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương ảnh chụp, nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nhỏ giọng nói, Nhi à, cháu gái hôm nay cũng nói cùng ngươi lúc trước giống nhau nói, các ngươi đều là giống nhau hiếu thuận hài tử, nếu ngươi còn ở nói, khẳng định sẽ thực thích nha đầu này. Ở bên kia hảo hảo, ba ba sẽ hảo hảo chiếu cố thân thể của mình, cũng sẽ trước xem trọng phi phi, ngươi cứ yên tâm đi à, ba hiện tại già rồi, cũng không nhiều ít năm sống đầu, chỉ hy vọng ngươi phù hộ mấy cái hài tử đều hảo hảo, không cầu đại phú đại quý. Bình an khỏe mạnh là được. Gia Gia nói nói lau lau nước mắt, lấy ra một khối khăn cẩn thận trà lau ảnh trụ, lại thật cẩn thận thu hảo, nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang thu thập hảo ra tới, Văn Thư Niệm nhìn nhìn Gia Gia nhắm chặt cửa phòng, chỉ phải đi phi phi phòng. Phi phi, trong chốc lát ta và ngươi Hàn Giang ca ca muốn đi tìm cường tử thương lượng sự tình, Gia Gia tỉnh nếu là hỏi tới, ngươi nhớ do nói với hắn một tiếng a. Phi phi gật đầu, tỷ tỷ ngươi đi đi gia gia tỉnh ta sẽ nói với hắn. Ngoan a, ngươi xem sẽ thư cũng ngủ một lát, đừng vẫn luôn xem. Biết rồi, ta lập tức liền ngủ. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang ra cửa, trực tiếp đi Lý Khải Cường trong nhà. Các ngươi mới ăn cơm chưa đâu? Lý Thúc Lý Thẩm chạy nhanh buông chiếc đũa, cười ha hả nói, "Thư Niệm khi nào trở về a?" Mau ngồi xuống cùng nhau ăn chút, cường tử mau đi lấy hai phúc chén đũa. Văn Thư Niệm chạy nhanh ngăn lại Lý Khải Cường, cười ha hả nói, "Chúng ta buổi sáng trở về." Đã ở nhà ăn qua, các ngươi ăn cơm trước đi, chúng ta đi bên ngoài chạm một lát tiêu tiêu thực. Lý Khải Cường chạy nhanh đi ra ngoài dọn hai điều trường ghế, tỷ đại, ngươi cùng tỷ phu ngồi một lát, ta thực mau liền ăn xong. Ngươi tử tử ăn, chúng ta không nóng nảy, mau vào đi ăn cơm đi. Văn thư niệm đứng ở trong viện đông nhìn xem tây nhìn xem, không được gật đầu, lý thúc lý thẩm chính là năng lực. Ngươi nhìn xem hiện tại cái này phòng ở bị bọn họ thu thập đến gọn gàng ngăn nắp, tất cả đều là ra cảm giác. Cố Hàn Giang cũng ở một bên gật đầu, đúng vậy, có người nhà địa phương chính là như vậy đi. Văn Thư Niệm nhìn nhìn Cố Hàn Giang, kéo Cố Hàn Giang tay, nhìn Cố Hàn Giang đôi mắt, nghiêm túc nói, Cố Hàn Giang, về sau ta cũng là người nhà của ngươi. Thương lượng, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Cố Hàn Giang đồng dạng nắm lấy Văn Thư Niệm tay, nghiêm túc thả kiên định nói, sớm hay muộn đem người cưới về nhà. Văn Thư Niệm hoàn toàn không có dự đoán được Cố Hàn Giang sẽ nói ra nói như vậy. Trực tiếp sưng sốt, lúc sau sắc mặt tường đỏ, quay đầu tiếp tục nhìn sân các loại đồ vật. Lý Khải Cường thực mau liền ra tới, dọn lại đây một cái ghế, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm nhìn Lý Khải Cường bộ dáng, dở khóc dở cười, ngươi làm như vậy cái gì? Chờ nghe tỷ đại cùng tỷ phu chỉ thị A. Ha ha, cường tử, ngươi biết ngươi hiện tại bộ dáng này giống cái gì sao? Đặc biệt giống ngoan học sinh nghe lão sư giảng bài bộ dáng. Lý Khải Cường cũng cười nói. Ta cũng cảm thấy ta như vậy có chút buồn cười. Ta cùng Cố Hàn Giang hôm nay tới là tìm người thương lượng sự tình. Chuyện gì a? Ao cá không phải muốn khai chương sao. Giá cả mặt trên chúng ta đến thương lượng thương lượng định nhiều ít thích hợp. Cố Hàn Giang nói đến ao cá tiêu phí đắng người. Trên cơ bản là trong nhà có chút tiền. Cho nên giá cả không thể quá thấp. Nhưng cũng không thể quá cao. Lý Khải Cường gãi gãi đầu. Này. Ta cũng không biết nhiều ít thích hợp a. Nếu không các ngươi định đi. Văn thư niệm nhìn mắt Cố Hàn Giang. Thấy hắn đối chính mình gật đầu, văn thư niệm đem ý nghĩ của chính mình nói thẳng ra tới. Ta lại như thế này tưởng, mỗi người câu cá thu năm mao tiền, có thể câu một ngày, sau đó dừng chân nói phòng đơn thu phí một khối tiền một đêm, nếu có gia đình trụ phòng xếp liền tam đồng tiền một đêm, câu đi lên cá nếu có khách nhân muốn mang đi, liền hai mao tiền một cân, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Khải Cường chỉ biết liên tiếp gật đầu, thập phần tín nhiệm văn thư niệm, không có biện pháp à, đi theo văn thư niệm mỗi lần đều kiếm tiền. Lý Khải Cường tôn chỉ chính là nghe tỷ đại chuẩn không sai. Cố Hàn Giang nghĩ nghĩ nói, câu cá một ngày 5 mao ta cảm thấy thấp, rốt cuộc một ngày có 24 giờ, một khối tiền đi. Văn thư niệm nghĩ nghĩ, Cố Hàn Giang nói được cũng coi đạo lý, cũng đúng, chúng ta đây cứ như vậy định, mặt khác đâu. Cố Hàn Giang lắc đầu, mặt khác ta cảm thấy không thành vấn đề, cũng thực hợp lý. Thấy toàn phiếu thông qua, Văn thư niệm lập tức đánh nhịp, vậy như vậy định rồi, bất quá ta còn có cái đề nghị. Nhìn hai người nghi hoặc ánh mắt, Văn thư niệm cũng không bán cái nút, cười nói, ta là cảm thấy, nếu có người quen hoặc là có quyền thế người đi ao cá, chúng ta có thể xét giảm miễn một ít hoặc là miễn phí. Cố Hàn Giang nghe xong, trực tiếp kinh ngạc nhìn văn thư niệm, văn thư niệm trực tiếp hỏi, cái này kiến nghị không được sao? Cố Hàn Giang lắc đầu, không phải không được, là thực hành. Vậy ngươi làm gì như vậy nhìn ta, ta còn tưởng rằng ta cái này đề nghị ngươi có ý kiến đâu? Cố Hàn Giang cười nói, ta là kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi suy xét như vậy chu toàn. Văn thư niệm lập tức nạo kiều nâng cằm, liêu liêu tóc cười nói, đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Lý Khải Cường ở một bên nhỏ giọng nói, ngươi là tỷ của ta đại. Ân. Lý Khải Cường vội vàng sửa miệng, ta ý tứ là tỷ đại ngươi giỏi quá, thật ưu tú, thực sự có mới, thật. Tỷ đại đủ không được. Không đủ ta nghĩ lại còn có cái gì khen người tử. Văn thư niệm trực tiếp ném xuống một câu, có lệ liền đi rồi. Tỷ đại, ngươi này liền đi rồi. Không nhiều lắm lao một lát. Lý Khải Cường ở sau người lớn tiếng nói. Không được, ta phải đi về ngủ trưa, có chút mệt nhọc. Người giúp ta cùng Lý Thúc Lý Thẩm nói một tiếng, ta hôm nào lại đến chơi. Cố Hàn Giang cũng đứng dậy đi theo văn thư niệm đi rồi, dọc theo đường đi hai người tay nắm tay tàn bộ. Xin khí. Văn thư niệm lắc đầu, sao có thể, ta biết cường tử cùng ta nói giỡn, nói nữa, ta có keo kiệt như vậy sao? Cố Hàn Giang lập tức lắc đầu, không keo kiệt, rất lớn khí. Cố Hàn Giang đem văn thư niệm đưa đến cửa liền chuẩn bị về nhà, ngươi đi ngủ chưa đi? Ta đi trở về, trễ chút lại đến tìm ngươi. Văn thư niệm trong mắt xoay chuyển, tiến đến cố Hàn Giang bên thay nhỏ giọng nói, muốn hay không cùng nhau ngủ cái ngủ chưa? Cố Hàn Giang lập tức đôi mắt liền sáng, gắt gao nhìn Văn thư niệm, thử thăm dò nói, có thể chứ? đương nhiên. Không thể, ha ha, cố Hàn Giang tái kiến nói xong Văn thư niệm liền buông tay chạy về ra trực tiếp đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ cười cười. Thật sự là lấy Văn Thư Niệm không có một chút biện pháp, xoay người liền hướng đơn vị phương hướng đi. Văn Thư Niệm đóng cửa lại trực tiếp vọt tới trong phòng, che lại thẳng ngực, đem chính mình chôn ở trong chăn, hai đời lần đầu tiên yêu đương Văn Thư Niệm, cảm thấy vừa mới lời nói có chút gan lớn, sợ quá cố hẳn rằng cho rằng chính mình thực tùy tiện, Văn Thư Niệm đối chính mình vô ngữ cực kỳ, ở trên giường lăn qua lộn lại, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Văn Thư Niệm trực tiếp một cái lắc mình tiến không gian, vì rời đi lực chú ý trực tiếp mở ra vớt cá nhiệm vụ, vớt xong cá lại đi chích trái cây rau dưa, chích xong lại lấy hạt giống tiếp tục loại, tiếp theo tới nước. Bận việc hơn nửa ngày, thằng đem Văn Thư Niệm mệt nằm liệt, kéo mỏi mệt bất kham thân thể đi phao tắm rửa, giảm bất một thân mệt nhọc, Văn Thư Niệm sợ cố hàn giang tới trong nhà tìm chính mình, trực tiếp ra không gian, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nhỏ giọng ngáy ngủ. "Khê nữ, khê nữ, mau đứng lên, này đều vài giờ, như thế nào còn ở ngủ a?" Văn thư niệm vừa mở mắt liền thấy nhà mình thân thân lão ba, đứng ở chính mình phòng, vẻ mặt phiền muộn nhìn chính mình. Ba ba. Văn ba tức giận mà nói, ta không phải ngươi ba ba, ta là cha ngươi, này đều mau ăn cơm trưa, ngươi cũng không sợ buổi tối ngủ không được. Văn thư niệm nhìn mắt cửa không ai, đứng dậy lôi kéo văn ba tay nhỏ giọng nói, ta này không phải đi bên trong rèn luyện một chút sao, kết quả quá mệt mỏi, liền ngủ đến lúc này. Văn ba điểm điểm văn thư niệm cái chán, ngươi nha đầu này, buổi tối đi vào không được a? Ban ngày ban mặt, cũng không khóa cửa, ngươi cũng không sợ đột nhiên có người tiến vào. Văn thư niệm ngượng ngùng le lưới, ta quên khóa cửa. Được rồi, mau đứng lên ăn cơm, ngươi một nhà liền chờ ngươi đâu, ngươi ra ra bọn họ đều không cho tới kêu ngươi, phi nói ngươi ngồi xe lửa mệt mỏi, làm ngươi ngủ, còn hảo ngươi ba ta hiểu biết ngươi. Văn thư niệm vừa nghe mọi người đều chờ chính mình, chạy nhanh rời giường, một bên đi ra ngoài một bên nói, ba, mọi người đều đang đợi ta, ngươi còn cùng ta nói lâu như vậy nói. Văn thư niệm vẻ mặt xin lỗi đi vào phòng khách, phát hiện Ra Ra củng cố hẳn rằng chính cười nói chuyện hiếm, không phải nói chờ ta ăn cơm sao? Ra Ra cười ha hả nói, cơm nấu hảo, chờ ngươi tỉnh lại đi xào rau. Văn thư niệm chạy nhanh xoay người nhìn chằm chằm mới vừa vào nhà Văn Ba, ba người cái này đại kẻ lừa đảo. Văn Ba cười ha hả nói, ta không lừa ngươi, ngươi lại muốn ngủ nướng, ngươi cái gì tính tình ta còn không hiểu biết. Văn thư niệm vây vây tay đi ra ngoài rửa mặt, Ra Ra cũng đi phòng bếp xào rau. Cố Hàn Giang đi đến văn thư niệm bên người, tràn đầy lo lắng con ngươi nhìn văn thư niệm, có phải hay không thân thể không thoải mái? Như thế nào ngủ lâu như vậy? Văn thư niệm chạy nhanh lắc đầu, không có không có, ta trở về nhìn trong chốc lát thư mới ngủ, ngủ đến có chút vãn. Cố Hàn Giang lúc này mới cười nói, ngươi a, buổi tối xem ngươi còn có ngủ hay không đến. Cứu mạng ân hổ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Gia Gia thực mau liền đem đồ ăn xào hảo người một nhà bưng đổ ăn đi vào phòng khách. "Oa, wow, đây là thịt luộc phiên sao?" Văn Thư Niệm kinh ngạc nhìn Văn bà cùng gia gia. Gia gia cười tủm tỉm gật đầu, "Người ba phía trước cùng ta cùng nhau làm món này, hắn nói ngươi yêu nhất này đó, này không hôm nay vừa lúc đều ở, tiểu Cố hẳn là còn không có ăn qua, cho nên liền làm." Văn Thư Niệm thất vọng nói, "Nguyên lai không phải đặc biệt vì ta làm a, cảm tình hiện tại Cố hẳn Giang cùng các ngươi hôn." Văn Ba trực tiếp một cái tát nhẹ nhàng chụp ở Văn Thư Niệm trên đầu, "Ngươi nha đồ này Như thế nào như vậy không biết tốt xấu đâu, như thế nào nói chuyện đâu. Ai ra ba, ngươi nhẹ điểm, ta sai rồi còn không thành sao. Biết đâu mới có thể nhớ kỹ giáo huấn ngươi này há mồm nha, chính là thiếu nhi. Văn thư niệm ủy khuất ba ba xoa đầu, còn không phải là khai nói dẫn sao, hiện tại người không có hài hước tế bào, văn ba cư nhiên cũng không có. Cố hàn giang lúc này vươn tay xoa văn thư niệm đầu, một bên cho nàng kẹp nàng yêu nhất lát thịt. Văn thư niệm lập tức cười hì hì cung cấp cố hàn giang gấp đồ ăn. Văn Ba cùng Ra Ra cho nhau đối diện cười, nhanh ăn cơm đi Ra Ra thúc giục mấy người động đũa. ăn xong rồi cơm Văn Thư Niệm cướp rửa chén, mỹ rằng kỳ danh lập công chỗ tội. Tiểu Cố A, trong chốc lát chúng ta cùng nhau đi Văn Ba nhìn Cố Hàn Giang cười nói. Cố Hàn Giang gật gật đầu, vừa lúc khai xe tới, có thể đưa thúc thúc về nhà. chờ Văn Thư Niệm vừa ra tới, Văn Ba liền nói, ngày mai ngươi ở nhà ăn cơm chưa qua đi tìm ta, ta dẫn ngươi đi xem ao cá. Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lên nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt kia nhưng không người ba công tác của ta hiệu suất cũng không phải là thổi ra tới được rồi chúng ta đi trở về các ngươi đi ngủ sớm một chút à không nhiều lắm ngồi một lát văn ba lắc đầu ăn no cơm liền mệt ra rời hôm nào lại đến buổi ngài nói chuyện phiếm nói văn ba liền cùng cố Hàn Giang đi rồi cố Hàn Giang đi phía trước dặn dò văn thư niệm hảo hảo nghỉ ngơi văn thư niệm đem hai người đưa ra môn cũng về đến nhà rửa mặt ra ra Ta đây đêm mai liền không trở về nhà ăn cơm chiều A. Ra ra một bên đánh răng một bên gật đầu. Buổi tối trở lại phòng, văn thư niệm thật sự ngủ không được, tinh thần mười phần, khóa kỹ cửa phòng liền tiến không gian lao động đi. Vớt trong chốc lát cá, văn thư niệm nghe thấy trong núi động vật thanh âm, quyết định lần này đi lên thăm thăm, nhìn xem có hay không chính mình còn không có phát hiện giống loài. Văn thư niệm trực tiếp hướng chỗ sâu nhất đi đến, trên đỉnh núi sương mù mênh mông, còn có thể nghe đến từng đợt thanh hương, đi ở này vốn lượn xoay quanh gập ghềnh trên bênh trên đường núi, văn thư niệm hô hấp càng ngày càng thâm trầm, đại màu xanh lá dây núi, một mạch tiếp theo một mạch, xanh un tươi tốt. Trên bênh đường núi vài bước vừa chuyển cong, văn thư niệm càng đi càng cố hết sức, trong lòng nghĩ, nếu là chính mình sẽ phi thật tốt, liền không cần như vậy mệt chết mệnh sống đi đường. Văn thư niệm lẳng lặng mà nghe trong núi các con vật tiếng kêu to, nghe xong nửa ngày, văn thư niệm vẫn là phân biệt không ra cái gì là cái gì, chỉ có thể hướng gần nhất tiếng kêu đi đến. giống. Theo văn thư niệm càng đi càng gần, tiếng hô liền càng lúc càng lớn, thẳng đến văn thư niệm thấy rõ cái này động vật bộ dáng, cảm giác cả người run bần bật, hoa dựa, cư nhiên có một con lão hổ. Kia chỉ lão hổ cũng thấy văn thư niệm, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm văn thư niệm, xem đến văn thư niệm tức khắc trong lòng phát mau, nếu không phải biết này trong núi động vật sẽ không chủ động công kích chính mình, phỏng trường văn thư niệm sẽ sợ tới mức trực tiếp xoay người liền chạy. Hải, tiểu náo dịu, ngươi hảo nha văn thư niệm thăm thủ một bản tay cấp lão hổ chào hỏi. Kia lão hổ đại khái phát hiện văn thư niệm này nhân loại ngãi con không có gì nguy hiểm, rung đuôi đắc ý nhìn văn thư niệm biểu diễn. Văn thư niệm nhớ tới dưới chân núi còn có phía trước đánh lộc, chạy nhanh ý niệm di ở trong tay, làm ra tự nhận là thực hòa ái biểu tình. Xem ta trong tay lấy cái gì? Ngươi có muốn ăn hay không a? Kia lão hổ rũi đầu hướng phía trước người người, lại lui về đi, đem đầu vui ở lão hổ trường thượng, liền nhìn văn thư niệm. Văn thư niệm trêu đùa trong chốc lát, cảm thấy đặc biệt không thú vị, xoay người liền đi rồi một lát sau thấy mấy chỉ gà rừng, văn thư niệm quyết định mở ra thân thủ, móc ra thương, nhanh chóng nhắm ngay gà rừng, phê một thương mệnh trùng, văn thư niệm không ngừng cố gắng tiếp tục khai đoạt, đem bốn con gà rừng toàn bộ chuyển qua dưới chân núi phóng. văn thư niệm tiếp tục đi, thấy một đầu thật lớn lợn rừng, chính quỳ dạp trên mặt đất ngủ, vẫn không núp đích, văn thư niệm chấn kinh rồi, này chỉ lợn rừng sẽ không thành tinh đi, lớn như vậy, văn thư niệm chậm rãi móc ra thương, thật cẩn thận tới gần, một thương đi ra ngoài. Lợn rừng đột nhiên đứng dậy, lỗ thay dần dần, nhìn Văn thư niệm phương hướng. Văn thư niệm bị xem đến có chút chột dạ, chậm rãi di động nền bước, chuẩn bị lui về phía sau. Bên kia lợn rừng như là phát hiện Văn thư niệm muốn chạy, trực tiếp hướng Văn thư niệm vọt tới. Văn thư niệm giơ chân liền chạy, thời điểm mấu chốt cư nhiên té ngã một cái, nhìn càng ngày càng gần lợn rừng, Văn thư niệm chỉ cảm thấy ngô muốn chết bất đắc kỳ tử. Văn thư niệm trực tiếp nhắm mắt lại không dám nhìn hướng lợn rừng. Một hồi lâu nghe thấy binh một tiếng theo sau truyền đến lợn rừng thê thảm tiếng tê, văn thư niệm chạy nhanh mở to mắt, đồng tử co rút lại, bị trước mắt một màn sợ ngây người. chỉ thấy văn thư niệm chính phía trước, một con cao lớn uy mãnh đại lao hổ, hai chỉ chân trước gấn lợn rừng, khoẹt miệng nhỏ vết máu, văn thư niệm lại xem lợn rừng, hảo gia hỏa, quá huyết tinh, quá tàn bạo, cư nhiên bị lao hổ trực tiếp giảo phá huyết hầu, máu tươi chảy xuôi đầy đất. lao hổ tự hồ phát hiện văn thư niệm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía văn thư niệm lại cúi đầu hướng về trên mặt đất lợn rừng mở ra buồn máu mồm to, thẳng đến xác định lợn rừng chết đến không thể càng chết, lão hổ mới bung ra móng vuốt, từng bước một hướng tới văn thư niệm tới gần. Lão hổ đi đến văn thư niệm trước mặt, dùng cái mũi người người văn thư niệm trên người, lại vươn móng vuốt đẩy đẩy văn thư niệm, lại lấy cái mũi đối với văn thư niệm mặt nghe nghe. Một đại cổ lão hổ hơi thở phun ở văn thư niệm trên mặt, ngứa đến không được, văn thư niệm theo bản năng chính là một cái tắt chụp đi, chờ chụp xong sau mới phản ứng lại đây. Chính mình cư nhiên cho lão hổ một cái tác, lập tức cảnh giác nhìn lão hổ. Văn Thư Niệm cư nhiên cảm giác lão hổ giờ phút này biểu tình có chút lăng, thật cẩn thận vươn tay sờ sờ lão hổ mặt, sau đó bắt tay chuyển hướng lão hổ đỉnh đầu vớt. Văn Thư Niệm tay mới vừa vớt lão hổ đầu, lão hổ lập tức mắt lấp lánh, thuận thế nằm trên mặt đất đem đầu hướng Văn Thư Niệm trên đùi đấu, thoải mái phe phẩy cái đuôi. Giờ phút này lão hổ, Văn Thư Niệm thật sự ngượng ngùng dùng hung manh tới hình dung nó, quả thực quá ngốc manh quá đáng yêu. Cứ như vậy Văn Thư Niệm mở ra loạt lão hổ lạc thú. Một người một hổ nhìn thế, nhưng ngoài ý muốn hài hòa. Ngươi có thể hay không lên a, ngươi đầu ép tới ta chân đều đã tê dần. Văn Thư Niệm mới vừa nói xong lời nói, lão hổ giống nghe hiểu dường như, lập tức ngẩng đầu, lại đem đầu hướng Văn Thư Niệm trong lòng ngấu tấu. Văn Thư Niệm chạy nhanh chống lại lão hổ đầu. Không sờ soạng, không sờ soạng, tay đều toan nói Văn Thư Niệm liền đứng dậy. Lão hổ đi theo Văn Thư Niệm cùng nhau đứng dậy, Văn Thư Niệm đi đến lợn rừng bên người. Chỉ vào lợn rừng nhìn lão hổ, "Thứ này ngươi không ăn?" Đại hoàng lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lão hổ đi đến lợn rừng bên người, lấy đầu đem lợn rừng hướng Văn Thư Niệm phương hướng đẩy đẩy, ngẩng đầu nhìn Văn Thư Niệm. Văn Thư Niệm đặc biệt kinh ngạc chỉ vào chính mình, "Ngươi muốn tặng cho ta?" Lão hổ làm ra gật đầu động tác, Văn Thư Niệm vội vàng xua tay, "Ta không cần, đây là ngươi cắn chết, ngươi lưu lại đi, ngươi vừa mới còn đã cứu ta mệnh đâu." Lão hổ thấy Văn Thư Niệm cự tuyệt, như cũ cúi đầu đẩy lợn rừng cấp Văn Thư Niệm, Văn Thư Niệm lại cự tuyệt, lợn rừng lại đẩy, lặp lại vài lần lúc sau Văn Thư Niệm từ bỏ. "Hào đi, hào đi, đừng đẩy." Lại đẩy nên đè nặng ta chân, ta nhận lấy còn không được sao nói Văn Thư Niệm liền đem lợn rừng chuyển qua dưới chân núi. Nghĩ chính mình mới vừa đánh mấy chỉ gà rừng, Văn Thư Niệm lại đem gà rừng gì đi lên, "Đây là ta vừa rồi đánh gà rừng, ngươi vừa mới đã cứu ta, cái này tặng cho ngươi, tuy rằng so lợn rừng nhỏ rất nhiều rất nhiều." Văn thư niệm vốn tưởng rằng lão hổ sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới nó nhìn văn thư niệm trong chốc lát, túi đầu ngậm khởi gà rừng hướng chính mình trong động đi đến, đi hai bước quay đầu lại xem văn thư niệm, đi hai bước quay đầu lại xem văn thư niệm. Văn thư niệm minh bạch, đây là muốn chính mình theo sau. Văn thư niệm liền đi theo lão hổ ngông mặt sau đi tới, tổng cảm giác chính mình hành vi có chút quái dị, như là chủ động đưa tới cửa cấp lão hổ thêm cơm. Đến lão hổ ra thời điểm, lão hổ đem gà rừng ngậm vào trong động. Chỉ chốc lát sau bên trong liền truyền đến ngao ấu ngao ô thanh âm, Văn Thư Niệm ánh mắt sáng lên, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không vào xem, lão hổ ra tới, phía sau còn đi theo hai chỉ tiểu lão hổ. Văn Thư Niệm chạy tiến lên bế lên một con tiểu lão hổ, chậm rãi loát, thật sự quá đáng yêu, trước kia đi vườn bách thú chỉ có thể xem, hiện tại cư nhiên có thể sở đến, quá thỏa mãn. Lão hổ nhìn Văn Thư Niệm trong lòng ngực tiểu lão hổ, trực tiếp đem tiểu lão hổ từ Văn Thư Niệm trong lòng ngực ngậm đi, thô bạo ném xuống đất. Tôi tới Văn Thư Niệm đem hai chỉ chân trước nâng lên tới. Văn Thư Niệm trực tiếp lắc đầu, "Đừng a, ngàn vạn đừng, ta nhưng ôm bất động ngươi." Văn Thư Niệm mới vừa nói xong, liền dường như từ lao hổ trong mắt nhìn ra nó không vui, đi đến lao hổ trước mặt, chậm rãi vỗ lao hổ đầu, lao hổ thập phần thoải mái phát ra ô thanh âm. Một người tam hổ chơi đùa trong chốc lát, Văn Thư Niệm đột nhiên có loại muốn ăn thịt nướng cảm giác, lập tức đem dưới chân núi lộc thịt cùng gia vị gi đi lên. Thuấn thế ngồi dưới đất nhóm lửa nướng lộc thịt thường thường phóng thượng một ít gia vị, hai chỉ tiểu láo hổ cuộn tròn ở văn thư niệm bên người ngủ rồi, đại láo hổ ngồi ở văn thư niệm bên kia tò mò nhìn văn thư niệm thịt nướng, nhìn lộc thịt nướng hảo, văn thư niệm đưa cho đại láo hổ, muốn hay không tới điểm thủ, đại láo hổ ở lộc thịt thượng nghe nghe, như là ghét bỏ giống nhau đánh cái hắt xì, loạn tròn đầu, không hiểu hưởng thụ văn thư niệm thổi thổi, một ngụm cắn đi lên, trong miệng cảm khái, hoa hảo hảo ăn nha, đại láo hổ ngồi ở một bên không giao động nhìn nhìn văn thư niệm đứng dậy chạy đi ra ngoài chỉ chốc lát sau ngậm một con hiệu bảo lại đây ngồi ở một bên mổ bụng ăn lên văn thư niệm bị lão hổ này vừa ra cấp làm cho trực tiếp không ăn uống đem lộc thịt chuyển qua dưới chân núi trực tiếp nằm trên mặt đất tiểu lão hổ lại để sát vào văn thư niệm hai chỉ tiểu lão hổ đầu dựa vào văn thư niệm trên đùi thoải mái ngủ đại lão hổ trực tiếp ném xuống hiệu bảo một móng đốt đem hai chỉ tiểu lão hổ đầu cấp bỏ xuống đi chọc đến tiểu lão hổ ngao ngao thẳng đều. Đại Lão Hổ trực tiếp ngao ô một tiếng giống to, hai chỉ tiểu Lão Hổ run run thân thể, sụp ở một bên không dám động. Văn Thư Niệm buồn cười nhìn Đại Lão Hổ, ngươi sẽ không ghen tị đi? Chúng nó chính là ngươi nhai con, ngươi quá hung. Đại Lão Hổ xoay người tiếp tục ăn nhiễu bảo, Văn Thư Niệm dùng tay điểm điểm hai chỉ tiểu Lão Hổ trong miệng nói, các ngươi khẳng định không có tên, ta cho các ngươi lấy cái tên đi. Nột ngươi đã tiêu lòng đỏ trứng, ngươi đã tiêu lòng trắng trứng được không? Hai chỉ tiểu Lão Hổ ngao ngao thẳng tiêu vây quanh ở văn thư niệm bên người xoay vòng vòng, lúc này ăn xong hiệu bảo đại lão hổ lại đây, nhìn văn thư niệm nhỏ giọng ngao một tiếng. Ngươi sẽ không cũng muốn cho ta cho ngươi lấy tên đi. Đại lão hổ dùng đầu đỉnh đỉnh văn thư niệm đầu, lông xù xù đầu ghé vào văn thư niệm trên mặt, ngứa đến không được, văn thư niệm chạy nhanh đầu hàng, "Hảo hảo, ta cho ngươi lấy." Ta ngẫm lại a văn thư niệm vây quanh đại lão hổ dạo qua một vòng, lập tức nói đến, "Triệu đại hoàng đi, đối, đã kêu đại hoàng." Đại lão hổ trợn hổ có chút không hài lòng. Cái mũi phát ra nồng đậm tiếng thở dốc. Ta liền biết ngươi thực thích, ta cũng thích, về sau đã kêu ngươi đại hoàng lạp nói Văn Thư Niệm vớt lão hổ đầu loát. Văn Thư Niệm giơ tay nhìn mắt đồng hồ, không xem không biết vừa thấy dọa nhảy dựng, 3 giờ sáng. Đại hoàng, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng, ta phải đi rồi, lại không quay về ngủ, ngày mai khởi không tới, ra ra bọn họ lại nên nói ta. Đại lão hổ lập tức cắn Văn Thư Niệm quần áo, không cho nàng đi, Văn Thư Niệm chỉ phải nói, ta ngày mai lại đến xem các ngươi được không? ta thật sự phải đi ra ngoài, bằng không ta liền phải ai mắng. Đại lão hổ lúc này mới buông ra văn thư niệm quần áo, nhìn văn thư niệm từ tại chỗ biến mất không thấy, hai chỉ tiểu lão hổ lập tức chạy đến văn thư niệm biến mất không thấy địa phương, người tới người lui, không ngừng xoay vòng vòng. Đại lão hổ nhàn nhạt nhìn mắt hai chỉ tiểu lão hổ, cao lãnh bước bước đi mạnh mẽ huy vũ hồi và đi. Văn thư niệm ra không gian nghe thấy một cổ mùi máu tươi, vội vàng đi vào không gian tắm rửa. Văn thư niệm không biết, ở nàng mới vừa tiến không gian thời điểm. Đại hoàng tử trong ổ ngẩng đầu hướng dưới chân núi nhìn thoáng qua. Văn thư niệm dùng xà phòng thơm giặt sạch vài biến, xác định trên người không có hương vị. Lúc sau mới an tâm ra không gian, nằm ở trên giường chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau giữa trưa Ra Ra đánh thức Văn thư niệm ăn cơm trưa. Văn thư niệm cùng Ra Ra công đạo một tiếng liền đi tiểu dương lâu tìm Văn Ba đi. Văn Ba nằm yêu gà Ra tới. Văn thư niệm đang muốn ôm một cái yêu gà, kết quả yêu gà lập tức sau này lui, chính là không cho Văn thư niệm ôm, phảng phất Văn thư niệm là Hồng Thủy Minh Thu giống nhau. Xuất ở văn ba phía sau run bần bẩn. Văn ba kinh ngạc nhìn yêu gà, đây là làm sao vậy? Thường lui tới thấy ngươi không rất kích động sao? Văn thư niệm lập tức nghĩ đến trong không gian lá hổ, nghĩ nghĩ vẫn là không chuẩn bị cấp văn ba nói, miễn cho hắn lo lắng. Văn thư niệm quyết định đem hạt bẻ tiến hành rốt cuộc, ta cũng không biết, ta hôm nay tới thời điểm thấy một con cẩu rất ngoan, liền ôm một chút, khả năng yêu gà người được ta trên người có khác cẩu hương vị, nó không thích đi. Phải không? Văn ba hoài nghi nhìn nhìn yêu gà, chưa nói cái gì. Nếu nó hiện tại sợ ta, cũng đừng mang theo nó đi ra ngoài đi. Văn ba gật gật đầu, đem yêu gà thả lại trong phòng, mang theo văn thư niệm lái xe đi ao cá. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn xe, đây là. Tiểu cố biết hôm nay chúng ta muốn đi ao cá, liền đem xe lưu lại, nói như vậy qua đi phương tiện một ít. Văn ba mang theo văn thư niệm tới mục đích địa, văn ba ao cá, bị một vòng 3 mét cao tường gây quanh, mở cửa hướng trong đi rồi 2 phút, bên trong có hai cái ao cá, một lớn một nhỏ. Đại có 5 mẫu tả hữu, tiểu nhân có 2 mẫu. Văn thư niệm có chút nghi hoặc nhìn văn ba, văn ba cười giải thích, này ngươi liền không hiểu đi, tiểu nhân là cá bột chì, đại chính là thành ao cá, ao cá, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn văn ba, còn có loại này cách nói. Văn ba kiêu ngạo nói, kia nhưng không, còn có khác đâu, hôm nay ngươi ba ta liền cho ngươi phổ cập hạ tân tri thức, này ao cá giống nhau đến là hình chữ nhật, tỷ lệ giống nhau là bốn Đặc biệt là ao cá phương hướng quan trọng nhất. Văn Ba chỉ vào ao cá tiếp tục nói, ao cá nghi đồ vật trường, nam bắc khoan, như vậy có thể cho chỉ mặt tiếp thu ánh mặt trời chiếu, đối trong nước nhị liêu sinh trưởng có lợi, gió thổi qua tới quấy mặt nước, có thể gia tăng dung oxy. Nói Văn Ba lại chỉ vào một bên sơn nói, cái này địa hình cũng có yêu cầu, tốt nhất lựa chọn bối sơn hướng dương vị trí. Văn Ba một phen nói cho hết lời, Văn thư niệm trực tiếp chấn kinh rồi, ba, ngươi trưởng nào thì hiểu này đó. Văn ba nhìn văn thư niệm, vẻ mặt tự đắp nói, ngươi còn không có sinh ra trước, ngươi ba ta chính là dựa ngư nghiệp dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Văn thư niệm sùng bái nhìn văn ba, ba, ngươi quá lợi hại, quá ghê gớm, loại này ít được lưu ý chi thức ngươi đều hiểu, bội phúc a. Đối với ngươi tới nói là ít được lưu ý, đối với thích câu cá người tới nói, này đó cũng không phải là ít được lưu ý a. thế nào, khuê nữ, nhìn xem ba ba ao cá thế nào a? Văn thư niệm nhìn văn ba một bộ ta vì ngươi đánh hạ giang sơn bộ dáng, cười gật đầu, ba ba chuẩn bị đến như vậy chu toàn, đương nhiên là rất tuyệt lạp. Ha ha, ngươi xem a, tiểu nhân ao cá chúng ta có thể phóng cá bột đi vào, như vậy có người tới vận cá liền sẽ không hoài nghi cái gì. Ta ba chính là thông minh, quả thực quá ngư lạp văn thư niệm lời hay một cái tiếp theo một cái nhảy ra tới, cấp văn ba kiêu ngạo hỏng rồi. Thanh lạp, ngươi hiện tại có thể phóng một ít cá bột đi vào, chờ bên kia ao cá khai trường lấy tiểu cố nhân mạch, ta phóng chừng bên kia cá nếu không bao lâu liền sẽ câu xong chúng ta đến sớm làm chuẩn bị không thể nào hẳn là không có nhanh như vậy đi văn thư niệm ngoài miệng hoài nghi hành động thượng một chút cũng không hàng hồ nhìn mắt chung quanh lập tức từ không gian di ra rất nhiều cá bột ra tới văn ba cười ha hả nói nhưng đừng coi thường ngươi đối tượng năng lực ta chính là hiểu biết quá tiểu cố bản lĩnh cũng không nhỏ văn thư niệm lập tức hỏi đều hiểu biết gì ta trong khoảng thời gian này nhớ tới một ít ký ức Này thân thể quả thật là làm bí mật nhiệm vụ, liền tìm trước kia hiểu biết hỏi thăm một chút, tiểu cố phụ thân chính là kinh đô đại quan, tuy nói bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nhưng huyết mạch thân tình sao có thể nói đoạn liền đoạn. Nói nữa, tiểu cố nhiều năm như vậy bên người có hai vị quân sư trợ giúp, quả thực như hổ thêm cánh, đừng nhìn hắn chỉ là đơn vị thượng một cái căn sự, nhưng người ta năng lực không nhỏ, chính là được đến phía trên thưởng thức. Nói văn ba vô vô văn thư niệm bà vai, khuê nữ à, người nghĩ kỳ không có à, cùng người như vậy ở bên nhau. Chú định ngươi muốn nỗ lực đi tới mới có thể cùng chi xứng đôi. Văn thư niệm trên mặt hiện ra kiên định thả tự tin biểu tình. Ba, ngươi cũng đừng xem thường ta, trước kia có ngươi cùng nãi nại ở, ta thu hồi chính mình cánh chim. Hiện tại ở cái này niên đại, ta chỉ biết bỏ đến càng ngày càng cao, đến lúc đó chính là hắn cố hàn giang muốn nỗ lực. Văn ba cười ha ha, hảo hảo, không hổ là ta văn mính đức khuê nữ, ha ha, hảo a. Ha. Hai cái lại nói trong chốc lát về ao cá sự tình, liền chuẩn bị đi trở về. Văn ba khóa ký môn, đưa cho văn thư niệm một phen chìa khóa, đây là nơi này chìa khóa, ngươi lưu tại trên người, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đáng tin cậy văn thư niệm trực tiếp thu vào trong không gian. Cha con hai trực tiếp lái xe hồi tiểu dương lâu, văn ba đình hảo xe hỏi đến, khuyên nữ, hôm nay ở ba ba nơi này ăn cơm vẫn là đi ra ra nơi đó ăn. Ở chỗ này ăn, ta ra tới thời điểm đã cùng ra ra nói qua. Hành, vừa lúc trong chốc lát tiểu cô muốn tới, ngày mai ngươi muốn đọc sách ăn cơm chiều liền hồi Ra Ra bên kia, đi ra ngoài lâu như vậy, hảo hảo ở nhà bồi Ra Ra đái hai ngày. Vừa lúc ta có việc nhi muốn đi ra ngoài mấy ngày Văn Ba một bên mở cửa vào nhà một bên nói, đi ra ngoài mấy ngày, đi chỗ nào a? Văn Ba thần bí hề hề ghé vào Văn Thư Niệm bên thay nhỏ giọng nói, không nói cho ngươi. Văn Thư Niệm tức giận đến dậm chân, ba, ngươi không yêu ta, ta cái gì đều cùng ngươi nói, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Thừa. Văn Ba thấy khoe nữ sinh khí, lập tức không đến. Ai ra, ba ba ngoan khuê nữ uy, không phải ba ba không muốn nói cho ngươi, là hiện tại không thể nói, như vậy đi, chờ ba ba trở về liền nói cho ngươi được không. Văn thư niệm lúc này mới gật đầu, kia nhưng nói tốt, chờ ngươi trở về liền một năm một mười công đạo rõ ràng. Yên tâm yên tâm, ba ba đi nấu cơm à, ngươi đi phòng khách nghỉ ngơi một chút nói văn ba liền đi phòng bếp, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là văn thư niệm lại hỏi nhiều vài lần, văn ba phòng trường liền toàn bộ thắt ra. Ngồi ở phòng khách văn thư niệm nhìn ly chính mình rất xa yêu gà tức khắc có chút hoài niệm trong không gian láo hổ nhóm nói làm liền làm ba ta lên lầu đi trong không gian đi dạo a cố Hàn Giang tới liền nói ta đang ngủ nhớ rõ đem cửa phòng khóa lại văn ba thanh âm từ phòng bếp truyền đến biết rồi nói xong văn thư niệm liền cộp cộp cộp chạy lên lầu khóa kỹ cửa phòng tiến không gian văn thư niệm thẳng đến láo hổ nơi đó đi thấy lòng đỏ trứng lòng trắng trứng chính vây quanh đại hoàng xoay vòng vòng với đuôi đại hoàng thì tại chính mình vừa đến thời điểm Liền gắt gao nhìn chính mình, vẻ mặt hưng phấn đá văng ra bên cạnh tiểu lão hổ, đem đầu tiến đến văn thư niệm trước mặt, văn thư niệm lập tức loát đại hoàng đầu. Đại hoàng a, ta xong rồi a, yêu gà hiện tại cũng không dám tới gần ta. Đại hoàng giật giật lốt hai, văn thư niệm tiếp tục nói, ngươi không biết yêu gà là ai đi. Nó là ta ba dưỡng một con cẩu, từ trước nó vừa nhìn thấy ta liền đặc biệt kích động, hôm nay cư nhiên né tránh, nhất quá mức chính là nó cư nhiên còn phát run. Văn thư niệm cùng Đại Hoàng lên án yêu gà hành vi phạm tội, Hảo không bị khuất. Đại Hoàng lấy đầu cọ cọ Văn thư niệm, tưởng vươn đầu lưỡi liếm, lại lập tức giục trở về. Hai chỉ tiểu lão hổ đối với Văn thư niệm đã đến, tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, vây quanh Văn thư niệm kích động ngao ngao têo. Đại lão hổ nhìn thoáng qua tiểu lão hổ, vừa muốn há mồm giống, bị Văn thư niệm một phen che miệng lại, không được giống. Đại lão hổ chép chép miệng ba, cuối cùng không có giống ra tới, nhìn Văn thư niệm bộ dáng có chút ủy khuất. Văn thư niệm chạy nhanh tiếp tục lát lão hổ đầu, cảm giác này không gian lão hổ thành tinh giống nhau, quá linh tính, Hơn nữa trong không gian động vật đều so bên ngoài đại rất nhiều, quả thực quá thần kỳ. Chính lát lão hổ đầu Văn thư niệm đột nhiên nghe thấy Cố Hàn Giang ở kêu chính mình, chạy nhanh nói, có người tìm ta, ta trước đi ra ngoài, có rảnh liền tới tìm các ngươi chơi à? Nói xong liền trực tiếp lắc mình đi ra ngoài, vừa vặn nghe thấy Cố Hàn Giang ở gõ cửa, Văn thư niệm xoa xoa trên người quần áo cùng tóc, mới đi mở cửa. Cố Hàn Giang. Ngươi tới rồi văn thư niệm cao hứng nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi lại ngủ rồi, đang muốn mở cửa đi vào gọi ngươi đó. Hắc hắc, này không phải tình sao. Cố Hàn Giang một bên cấp văn thư niệm thuận tóc một bên nói, đi xuống đi, thúc thúc đồ ăn đều làm tốt. Manh manh đại hoàng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ba người ăn được cơm chiều, cùng văn ba hàn huyên trong chốc lát thiên, liền chuẩn bị đi trở về. Văn thư niệm ở trên xe nói đến. Cố Hàn Giang, chờ không chúng ta đi bái phỏng bái phỏng Lý Gia ra đi, lâu như vậy cũng chưa đi xem hắn. Hành A, ngươi ngày mai liền phải đọc sách, chờ ngươi nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta đi xem láo sư, đúng rồi ta chuẩn bị hậu thiên khai trương. Hậu thiên? Vì cái gì muốn hậu thiên? Cuối tuần không phải người càng nhiều sao. Cố Hàn Giang cười nói, chỉ có các ngươi học sinh mới cuối tuần nghỉ, chân chính có tiền có quyền, tùy thời đều có thể nghỉ ngơi. Văn thư niệm bừng tỉnh đại ngộ. Kia hậu thiên chúng ta liền có thể bắt đầu kiếm tiền lạc, thật tốt. Đúng vậy, đáng tiếc các ngươi đều ở đọc sách, bất quá như vậy cũng hảo, bên ngoài thượng theo ta một người, các ngươi thân phận liền tạm thời đừng để lộ ra đi. Văn Thư Niệm cười gật đầu, ta biết, giảm bất không cần thiết phiền toái, ta hiểu, ta kỳ thật cũng là như thế này tưởng, ta cùng cường tử liền làm ngầm lão bản là được. Ha ha. Ta liền biết ngươi cũng đủ thông thấu. Cố Hàn Giang thực mau liền đem Văn Thư Niệm đưa đến, đến ra, xuống xe cấp Văn Thư Niệm mở cửa xe. Ông Văn Thư Niệm nói, "Sớm chút ngủ, sáng mai ta tới đón ngươi." "Biết rồi, ta khẳng định đi ngủ sớm một chút, ta sẽ tưởng ngươi Cố Hàn Giang, ngươi cũng muốn đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon." Cố Hàn Giang ở Văn Thư Niệm trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hồn, "Ta cũng sẽ tưởng ngươi, ngủ ngon." Văn Thư Niệm đứng ở cửa hướng tới Cố Hàn Giang vẫy tay, xoay người đóng cửa. Văn Thư Niệm trở lại phòng khóa ký môn, đi không gian tìm Đại Hoàng chơi đi. "Đại Hoàng, lòng đỏ trứng, lòng trắng trứng." ta tới rồi văn thư niệm hướng tới ba con láo hổ mở ra đôi tay hai chỉ tiểu láo hổ chính nhảy nhót hướng tới văn thư niệm trong lòng ngực chạy tới đại hoàng một mông đem hai chỉ tiểu láo hổ đâm bay nạo kiều nhìn văn thư niệm văn thư niệm bất đắc dĩ đi lên trước đại hoàng nói như thế nào cũng là ngươi nhãi con à ngươi quá nhẫn tâm ngao văn thư niệm đột nhiên nhớ tới một sự kiện nghi hoặc nhìn đại hoàng ta nói đại hoàng à nơi này liền ngươi một con đại láo hổ này hai chỉ tiểu nhân như thế nào tới Đại hoàng lắc lư lắc lư đầu, hai mắt manh manh nhìn văn thư niệm, văn thư niệm thấy được không đến đáp án, đành phải thôi. Tổng không đến mức là cục đá nhảy ra tới đi. Văn thư niệm cùng ba con lão hổ chơi đùa trong chốc lát, thật sự có chút mệt, ta muốn đi xuống ngủ, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau a? Văn thư niệm mới vừa nói xong mới phản ứng lại đây, này trong núi động vật giống như không thể đi ra ngoài. Tính, khi ta chưa nói, các ngươi giống như cũng không thể đi xuống, ta đi trước không lại đến tìm các ngươi chơi a nói văn thư niệm liền chậm gì gì đi đến dưới chân núi văn thư niệm đang muốn vào nhà cảm giác phía sau có cái gì không thích hợp quay đầu nhìn lại mẹ ra đại hoàng ba con lão hổ cư nhiên đi theo chính mình xuống dưới văn thư niệm sợ ngây người các ngươi như thế nào xuống dưới lần trước ta đi đánh liễu bảo chúng nó đều hạ không tới a đáp lại văn thư niệm chính là ba tiếng nao văn thư niệm đem lòng đỏ trứng lòng trắng trứng ôm vào trong ngực đối với phía sau đi theo vào nhà đại hoàng nói đi thôi chúng ta ngủ đi. Văn thư niệm trực tiếp ôm hai chỉ láo hổ nằm ở mềm mại trên giường. Đại hoàng ngao một tiếng đem hai chỉ tiểu nhân cấp một móng đốt chụp mà lên rồi thả người nhảy nhảy ở trên giường. Đại hoàng nhảy lên tới kia một khắc, văn thư niệm cảm giác chính mình bắn lên tới lại rơi xuống đi. Đại hoàng này hình thể, này giường chỉ sợ thời gian vô nhiều. Đại hoàng a, ta cảm thấy ngươi vẫn là đi xuống đi. bằng không này giường nên phí văn thư niệm từ từ nhìn đại hoàng. Đại hoàng mở to mắt hổ cũng nhìn văn thư niệm, lỗ hai động vài cái. Vẫn là nghe lời nói xuống giường, Văn Thư Niệm nằm ở trên giường, ba con lão hổ nằm ở mép giường. Văn Thư Niệm ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức, một cái thẳng dựng thẳng thân, thật muốn xuống giường, liền thấy lòng đỏ trứng lòng trắng trứng hoa ở đại hoàng trong lòng ngực, ba con lão hổ đang ngủ ngon lành. Văn Thư Niệm đành phải từ bên kia nhẹ nhàng xuống giường, đi qua đại hoàng bên người khi, đại hoàng ngẩng đầu nhìn nhìn, đang muốn há mồm kêu, Văn Thư Niệm cảm giác làm ra hư động tác, đại hoàng lại đem vùi đầu trở về. Văn thư niệm đi phòng vệ sinh rửa mặt hảo, mặc tốt quần áo muốn đi, thấy đại hoàng đi theo chính mình ra cửa, văn thư niệm sờ sờ đại hoàng đầu, cười nói: Ta hôm nay muốn đọc sách, cho nên ta muốn trễ chút thời điểm mới có thể tiến vào. Đại hoàng khẽ gật đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn văn thư niệm, văn thư niệm bị đại hoàng bộ dáng man hóa, thấp hèn thân ôm ôm đại hoàng, ngoan ngoãn a, nhưng không cho khi dễ lòng đỏ trứng lòng trắng trứng. Ta đi ra ngoài. Văn thư niệm từ không gian ra tới, trở lại trong phòng, bên ngoài thiên còn không có lượn tấu. Văn Thư Niệm trực tiếp đi phòng bếp cho chính mình cùng Gia Gia Phi Phi làm cơm sáng. Cơm sáng còn không có làm tốt, Gia Gia liền tới đây, kinh ngạc nhìn Văn Thư Niệm, nha, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây lạp. hôm nay sớm như vậy liền, liền dậy. Tối hôm qua ngủ đến sớm, cho nên liền tỉnh, liền trước tới làm cơm sáng, thời gian cũng không sai biệt lắm, Gia Gia ngươi đi kêu Phi bay lên giường đi. Gia Gia cười ha hả đi ra ngoài kêu Phi Phi, chờ Phi Phi cùng Gia Gia rửa mặt, cơm sáng cũng làm hảo. Văn thư niệm bừng cháo đến phòng khách, đại môn vang lên. Văn thư niệm một bên đi ra ngoài mở cửa một bên nói, hẳn là cố hàn giang tới. Mở cửa, quả nhiên là cố hàn giang, văn thư niệm cười nói, cố hàn giang, ngươi ăn cơm sáng không? Không có A, cho nên sớm một chút lại đây, không nghĩ tới ngươi đều nổi lên. Ngươi đi trước ngồi, ta cho ngươi cầm chén đua đi. Cố hàn giang cười gật đầu, đi vào phòng khách, ra ra buổi sáng tốt lành A. Tiểu cố sớm như vậy liền tới lạc, mau ngồi xuống. Hôm nay kia Nha đầu rất sớm liền lên làm cơm sáng. Cố Hàn Giang kinh ngạc nhìn ra ra, nàng khởi sớm như vậy. Đúng vậy, tối hôm qua ngủ quá sớm. Mấy người ăn được cơm sáng, Cố Hàn Giang liền mang theo văn thư niệm ra cửa. Lý Khải Cường chính rửa vào thân xe, thấy hai người ra cửa, cười chào hỏi. Tỷ đại, tỷ phu buổi sáng tốt lành a, ta còn tưởng rằng còn phải đợi trong chốc lát đâu. Buổi sáng thức dậy sớm, ngươi như thế nào không tiến trong nhà a? Lý Khải Cường cười nói, ta đứng ở bên ngoài tiêu thực Nói nữa, các ngươi ở ăn cơm, ta ở bên cạnh nhìn cũng không dễ chịu, làm ta cùng nhau ăn ta lại ăn không vô. Văn thư niệm trắng Lý Khải Cường liếc mắt một cái, tật xấu thật nhiều, mau lên xe. Ở trên xe, văn thư niệm mở miệng nói, Cường tử, ta cùng Cố Hàn Giang có cái ý tưởng, muốn nói với ngươi. Gì a? Cố Hàn Giang thuyết minh thiên ao cá khai trường, chúng ta liền không đi, bên ngoài thượng liền hắn xử lý ao cá là được, chúng ta hai cái hiện tại còn ở đọc sách, cũng không có gì bối cảnh. Vì không cần thiết phiền thoái, chúng ta hai cái liền ở trong tối. Lý Khải Cường một bộ duy văn thư niệm như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng. Đương nhiên hảo a cứ làm như vậy đi, ta cảm thấy biện pháp này hảo. Ngươi gật đầu là được, chúng ta đây liền đem bên ngoài thượng sự tình giao cho cố hàn giang xử lý, mặt khác vấn đề chúng ta lại ngầm hiệp thương. Lý Khải Cường phi thường dứt khoát gật đầu, không thành vấn đề, ta đều nghe tỷ đại cùng tỷ phu, các ngươi chịu mang theo ta ta liền rất cảm kích. Trương Bình bị khi dễ. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cố Hàn Giang đem văn thư niệm cùng Lý Khải Cường đưa đến cửa trường liền đi rồi. Văn thư niệm giơ tay nhìn thời gian, ly đi học còn sớm, liền chậm gì gì ở trên đường đi tới. Lý Khải Cường thần sắc kích động nhìn văn thư niệm, tỉ đại, ngày mai ao cá thật sự khai trường. Văn thư niệm thập phần đạm nhiên gật đầu, khẳng định a, không phải đều quyết định sao, đáng tiếc ngày mai chúng ta đọc sách, bằng không nhưng thật ra có thể đi nhìn xem sinh ý thế nào. Lý Khải Cương trong mắt xoay chuyển, cười nói: Ta chính là cảm thấy quá không chân thật. Có cái gì không chân thật? Chờ kiếm tiền ngươi càng không chân thật. Hắc hắc, nói cũng là. Hai người chậm gì gì đi vào phòng học. Thời gian vừa văn tốt, Trương Bình ngồi ở vị trí thượng, vẻ mặt kích động hướng tới Văn Thư Niệm với tay. Chờ Văn Thư Niệm ngồi xuống, Trương Bình trực tiếp ôm Văn Thư Niệm cánh tay không buông tay, mở to mắt to đáng thương vô cùng nói: Thư Niệm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Không có ngươi nhặt tử, ta đều mau buồn đã chết. Văn thư niệm cười tủm tỉm nói, làm sao vậy? Như thế nào liền buồn? Ngươi không phải cùng ngươi ký túc xá người Châu đến khá tốt sao? Trương Bình lập tức không vui, ủy khuất ba ba nói, đừng nói nữa, cũng không biết là ai cùng các nàng nói, nói ta ủy vào trong nhà có tiền, không đem người đưa người xem, còn nói ta thường xuyên sau lưng nói các nàng nói bậy, còn nói ta cao ngạo đâu? Văn thư niệm lập tức thu hồi tươi cười, nhàn nhạt hỏi, biết là ai nói sao? Cũng không biết là ai nói à, ai, thư niệm à? Xem ra ta lại muốn dọn ký túc xá, cũng không biết lần này lão sư có đồng ý hay không, ta trước hai ngày viết thư cùng ta mụ mụ nói chuyện này. Văn thư niệm vỗ vỗ trương bình tay, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần đổi ký túc xá, ngươi đổi ký túc xá ngược lại làm thật các nàng nói bậy những lời này đó. Trương Bình hưu khí vô lực nhìn văn thư niệm, kia làm sao bây giờ à, ta mỗi ngày một hồi ký túc xá, các nàng coi như ta là trong suốt người, nói chuyện còn âm dương quái khí. Cái gì làm sao bây giờ? đương nhiên là cha là ai ở nói vậy. Trương Bình ghé vào trên bàn sách, như thế nào cha a? Ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền cảm thấy các nàng thực hảo đâu. Ta còn phân cho các nàng ta thích nhất bánh cuốn gạo, còn đem ta mụ mụ cho ta gửi tới kẹo sữa cho các nàng ăn. ô ô nói Trương Bình liền ghé vào trên bàn nhỏ giọng khóc lóc. Văn thư niệm thấy Trương Bình khóc, trong lòng thực hụt hững, có chút đau lòng ôm Trương Bình, nhỏ giọng an ủi, đừng khóc cả, chuyện này ngươi đừng động, giao cho ta xử lý. Hai ngày này ngươi liền cùng ta về nhà trụ. Trương Bình ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Văn Thư Niệm. Thật vậy chăng? đương nhiên là thật sự lạm, ngoan đừng khóc. Trong chốc lát Lão sư thấy, Trương Bình hồng hốc mắt, sất nước mắt, vẻ mặt ỉ lại nhìn Văn Thư Niệm. Thư Niệm, cảm ơn ngươi, còn hảo ta còn có ngươi. Ngoan lạm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi lại không có làm sai cái gì, dùng những việc này thấy rõ bên người người là người hay quỷ khá tốt, đừng vì không đáng người thương tâm. Chúng ta muốn hấp thụ giáo huấn, biết không? Ân Ân, Thư Niệm ngươi yên tâm. Về sau ta khẳng định sẽ không lại dễ dàng cùng người khác thổ lộ tình cảm. Văn thư niệm thấy trương bình không khóc, thoáng yên tâm. Tâu mày nghị sự tình, đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc. Hạ khóa lý khải cường dùng bút rội rội văn thư niệm phía sau lưng. Văn thư niệm quay đầu nghi hoặc nhìn lý khải cường, lý khải cường ánh mắt hướng trương bình phương hướng quét quét, không tiếng động nói. Nàng làm sao vậy? Văn thư niệm nhàn nhạt nói, không có việc gì. Sau đó quay đầu tiếp tục tự hỏi. Trương bình một buổi sáng đều buồn ở trên bàn sách không hề răng. Trung tan học vang lên một hồi lâu, thường lui tới vừa nghe đến tan học liền thẳng đến nhà ăn Trương Bình, hiện tại cũng giống không nghe được dường như. Văn thư niệm bất đắc dĩ lôi kéo Trương Bình đứng dậy, được rồi, mau đứng lên, chúng ta đi ăn cơm trưa. Thư niệm, ta không quá đói. Văn thư niệm lập tức sụ mặt, không được, cần thiết ăn, nhanh lên nhi. Văn thư niệm cưỡng bức Trương Bình ăn một lát cơm uống lên một chén canh, thấy nàng thật sự ăn không vô, cũng liền không hề bức nàng. Nếu không ta bồi ngươi hồi ký túc xá nghỉ ngơi một lát. Trương Bình lập tức lắc đầu, vẫn là đường đi, các nàng giữa chưa đều ở, ta không nghĩ trở về. Các nàng giữa chưa đều ở. Vậy là tốt rồi làm, đi thôi, hồi ký túc xá nói văn thư niệm lôi kéo vẻ mặt ngốc Trương Bình đi ký túc xá. Ai ra, ngươi là không nhìn thấy nàng gần nhất sắc mặt nha? bị chúng ta tức giận đến không nhẹ đâu. Có cái gì nhưng khí, thật không nghĩ tới nàng là cái loại này người, ta lúc trước thật là mắt bị mù cùng nàng chơi như vậy hảo. Chính là chính là, trong nhà như vậy có tiền. Tư nhiên mời chúng ta ăn bánh cuốn gạo cái loại này tiện nghi đồ vật, làm nửa ngày là khinh thường chúng ta à? Ha ha, bánh cuốn gạo cho ta ra cậu ăn, nhà ta cậu đều không muốn ăn đâu. Ha ha ha ha. Hai người mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy trong ký túc xá mặt lời nói, Văn Thư Niệm sắc mặt âm u, ngày thường đẹp xinh đẹp ánh mắt, lúc này cũng tràn ngập hung ác nham hiểm. Trương Bình lôi kéo Văn Thư Niệm tay, hốc mắt hồng hồng, nhỏ giọng nói, Thư Niệm, chúng ta về phòng học đi. Hồi cái gì hồi? Trong chốc lát đi vào ngươi đừng nói chuyện nói xong văn thư niệm trực tiếp một chân giữ cửa đa văng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong ký túc xá người. A, Ngươi ai a? Có biết hay không đây là chúng ta ký túc xá, chúng ta không có làm ngươi tiến bảo. Chính là, ngươi cho ta đi ra ngoài, chúng ta không chào đón ngươi. Văn thư niệm nhìn trong ký túc xá mặt bị hoảng sợ, có chút tức muốn hộp máu bốn cái nữ hài tử, lập tức đi đến trương bình phố trước, nhìn đôi ở trương bình trải lên một đống quần áo. Văn thư niệm trực tiếp cầm lấy lui tới trên mặt đất ném. Uy, ngươi làm gì đâu? A, ta quần áo. Ta nói ngươi rốt cuộc ai a? Dựa vào cái gì ném xuống chúng ta quần áo, ngươi tin hay không ta làm ngươi bồi. Đúng vậy, bồi. Văn thư niệm không để ý tới mấy người, từ trong túi lấy ra một cái khăn tay, cẩn thận xoa ngón tay, phản phất tay chạm vào dơ đổ vật giống nhau. Ngươi quả thực thật quá đáng, hôm nay không thu thập thu thập ngươi, ta cũng không tin từ nói liền vén tay áo chiều văn thư niệm vào tới. Văn thư niệm trực tiếp đứng dậy hướng một bên lué, kia cô nương phanh lại không kịp, một đầu đánh vào trên tường. Ô ô ô, người rốt cuộc là ai a? Người khi dễ người, ta muốn đi nói cho lão sư, ô ô người nọ ngồi dưới đất che lại đau đầu khóc. Văn thư niệm làm ra vẻ vô vô chính mình sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ quần áo, hướng tới cửa hô, còn không tiến vào. Phòng trong còn lại bốn cái nữ hài đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía cửa, Trương bình ngượng ngùng xoắn xít đi vào tới, nhìn đến mấy người ánh mắt, trực tiếp chạy đến văn thư niệm phía sau. Đâm đầu nữ chỉ vào Trương Bình giống giận, Trương Bình, đây là ngươi bằng hữu. Ngươi nhìn xem ngươi bằng hữu như thế nào khi dễ chúng ta, thử, thật đúng là vật học theo loại A. Văn thư niệm lạnh lùng nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, đem Trương Bình ấn ở trải lên ngồi, chính mình tắt đi tới cửa giữ cửa khóa lại, âm u nhìn trong phòng mấy người không nói lời nào. Trong đó một người nói, ngươi đóng cửa làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đây chính là trường học, ngươi nếu là dám sáng bậy, chính ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu Thư niệm uy vũ, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn thư niệm trực tiếp làm lơ mấy người, liền đứng ở cửa nói, Trương Bình a ngươi nói một chút người, mấy chỉ cầu uy lâu như vậy, như thế nào liền ủy không thân đâu. Trương Bình nghe thấy văn thư niệm nói sau, muốn cười lại cảm thấy không tốt, chỉ có thể túi đầu cố nén cười. Một cái khác nữ sinh phản ứng lại đây, chỉ vào văn thư niệm tức giận nói, ngươi nói ai là cầu đâu. Văn thư niệm lạnh lùng nhìn mấy người, từng câu từng chữ nói, Chẳng lẽ không phải cậu? Nga, là ta sai, thật đúng là không phải cậu, là lang Bạch Nhân lang Mấy người tức giận đến phát run, chỉ vào văn thư niệm nói không ra lời. Văn thư niệm trực tiếp ngồi ở một bên trải lên, khiêu khởi chân bắt chéo, nói đi, ai cùng các ngươi nói bậy chương bình. Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Văn thư niệm trực tiếp gửi, nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi không nói, hôm nay liền đi không ra cái này ký túc xá, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi à. Con người của ta thích nhất đánh người, các ngươi cũng đừng uy hiếp ta muốn đi cáo trạng, ta nếu là sợ, hôm nay liền sẽ không tới. Ngươi, ngươi vô sỉ. Văn thư niệm còn chưa nói lời nói, ngồi ở bên kia Trương Bình lập tức chạy đến nói chuyện người trước mặt, trực tiếp cho nàng một cái tát. từ mai, không được ngươi nói như vậy thư niệm, lại thế nào cũng so các ngươi này đó tôm nhử cá thúi hảo. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Hảo, Trương Bình ngươi hảo thật sự từ mai bụng mặt bung lời hung ác. Văn thư niệm hướng tới trương bình vẫy tay làm nàng lại đây, hoạt động một chút đôi tay, nhìn mấy người muốn nhiều lãnh lại nhiều lãnh, ta không có thời gian cùng các ngươi loại người này háo, nói hay không? Không nói ta này tay có chút ngứa, nói văn thư niệm liền chậm rãi đi đến mấy người trước mặt, mấy người bị văn thư niệm dọa tới rồi, không ngừng phát run. Văn thư niệm thật sự không kiên nhẫn, đem trên mặt đất đâm đầu người một bàn tay sách lên tới, liền phải chuẩn bị đánh người. Người nọ thấy văn thư niệm tới thật sự, lập tức mở miệng, ta nói, ta nói. Là chúng ta đi tắm rửa thời điểm nghe thấy. Văn thư niệm đem nàng buông xuống, là ai? Người nọ đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó manh lắc đầu, chúng ta không biết là ai, chúng ta lúc ấy đều trần trụi thân mình ở tắm rửa, cái kia nữ ở bên ngoài nói. Vừa nói xong, nàng phía sau ba cái nữ manh gật đầu, thật sự. Văn thư niệm thấy các nàng thật sự không có nói sai, tốt nhất là như thế, bất quá, từ nay về sau ta lại nghe được các ngươi nói chương bình, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mấy người vội vàng gật đầu bảo đảm, ngươi yên tâm, chúng ta biết sai rồi, sẽ không lại nói Trương Bình. Ta hy vọng các ngươi có thể đổi ký túc xá, ly Trương Bình càng xa càng tốt, còn có, các ngươi bốn cái đem giấy bút lấy ra tới, một năm một mười đem sự tình viết xuống tới, nhanh lên. Mấy người té ngã lộn nhào đi lấy giấy cùng bút, đem sự tình trải qua cùng nói như thế nào Trương Bình nói bậy đều viết xuống dưới, cuối cùng viết thượng tên của mình lớp. Văn thư niệm đem bốn tờ giấy suy ở trong túi, lôi kéo Trương Bình liền phải ra cửa. Đi tới cửa khi nhìn phòng trong kinh hoàng chưa định mấy người nói, các ngươi biết không, bánh cuốn gạo là Trương Bình yêu nhất ăn đồ vật, nàng đem nàng yêu nhất đồ vật chia sẻ cho các ngươi, các ngươi lại không biết tốt xấu. Còn có, Trương Bình đã từng là thật sự đem các ngươi đương tỉ muội, còn không ngừng một lần ở trước mặt ta nói các ngươi có bao nhiêu thật nhiều hảo, trong nhà nàng là có tiền, nhưng trong nhà nàng tiền cũng không phải gió to quá tới, mà là cha mẹ nàng một bút một bút kiếm tới. Từ nay về sau, ta không hy vọng các ngươi quấy rầy nàng sinh hoạt. Về sau thấy nàng tốt nhất đường vòng đi, còn có ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì lý do cái gì lấy cớ, hôm nay liền dọn ra đi, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nói xong văn thư niệm liền lôi kéo Trương Bình đi rồi, phòng trong mấy người nghe được văn thư niệm một phen lời nói, để lại hối hận nước mắt, bốn người cho nhau ôm khóc trong chốc lát, sau đó từng người thu thập chính mình dường đệm. Trương Bình dọc theo đường đi sùng bái nhìn văn thư niệm, văn thư niệm cười nói, ngươi vẫn luôn dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì. Thư niệm. Ta cảm thấy ngươi vừa vặn tốt uy manh, ngươi chính là ta đại anh hùng trương bình kéo văn thư niệm tay cười tủm tỉm nói. Văn thư niệm mắt trợn trắng, đại tỷ, uy manh cái này từ là dùng để hình dung ta sao? Đúng đúng đúng, hẳn là huy phong, ta quả thực quá sùng bái ngươi, nhẹ nhàng khiến cho các nàng nói không ra lời. Văn thư niệm dừng lại bước chân, nhìn trương bình lời nói thâm thiệp nói, trương bình, ngươi phải biết rằng, mặc kệ khi nào, chỉ cần ngươi cường đại, người khác cũng không dám đối với ngươi thế nào, ngươi càng về sau lùi bước. Người khác liền sẽ càng khi dễ ngươi Ta liền nghĩ ta mẹ nói Lui một bước trời cao biển rộng sao Lui một bước trời cao biển rộng cái giám Đổi lấy toàn tờ mờ là được một tức lại Muốn tiến một thước Ngươi phải học được phân biệt biết không Mụ mụ ngươi là vì ngươi hảo Nàng lời nói ngươi có thể nghe Nhưng có chút lời nói là muốn phân người phân trường hợp Trương Bình sau khi nghe thấy Nội tâm xúc động đặc biệt đại Kiên định gật đầu nói Thư nghiệm, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi Về sau ta sẽ học phân biệt Tái ngộ thấy như vậy sự ta nhất định sẽ không lùi bước. Ngoan, chúng ta đây về phòng học vẫn là đi thư viện. Trương Bình hảo tâm tình nói, đi thư viện đi. Hai người tay nắm tay đi thư viện, vừa vặn thấy Trần Phương Phương ngồi ở góc, hai người trực tiếp đi lên đi. Phương Phương Trương Bình cười chụp Trần Phương phương bối. Nha, làm ta sợ nhảy dựng, là các ngươi a Văn Thư Niệm cười nói, đương nhiên là chúng ta. Đúng rồi, cho các ngươi ăn cái thứ tốt nói Trần Phương Phương từ cặp sách lấy ra hai cái lề. Đưa cho Trương Bình cùng văn thư niệm. Văn thư niệm cười tiếp nhận tới cắn một ngụm, có chút nghi hoặc nhìn trong tay Lê. Này Lê, có phải hay không thực ngọn? Di Tiểu Hồng cho ta, nàng nói nàng ba trước hai ngày cho nàng từ quê quán đối tới, nàng liền cho ta mấy cái. Văn thư niệm đại khái biết này Lê xuất xứ, nguyên lai like xe lửa thượng cố hàn giang là cùng Di Tiểu Hồng phụ thân đổi Lê. Là rất ngọn, khá tốt ăn. Trương Bình vài cái liền đem Lê ăn xong rồi, mắt trông mong nhìn văn thư niệm trong tay Lê. Văn thư niệm trực tiếp đưa cho Trương Bình, ngươi nếu là không chê ta ăn qua, ngươi liền ăn, ta không yêu ăn lê. Trương Bình cười hì hì tiếp nhận, một bên ăn một bên nói, ta mới sẽ không ghét bỏ ngươi đâu, này gì tiểu hồng nhân không sao tích, trong nhà lệch nhưng thật ra không tồi. Văn thư niệm nghe thấy Trương Bình nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhướng mày không nói gì. Mấy người ở thư viện nhỏ rộng nói chuyện, thực mau liền đến đi học thời gian, chạy nhanh hướng phòng học đuổi. Văn thư niệm cùng Trương Bình mới vừa ngồi xuống, chúng đi học liền vang lên. Hai người nhìn nhỏ cười. Sắp tan học thời điểm, văn thư niệm thúc giục Trương Bình nhanh lên thu thập. Trương Bình cười nói, thư niệm, ta nghĩ nghĩ, ta liền không đi nhà ngươi, dù sao các nàng dọn đi rồi, ta cũng không cần khó xử. Văn thư niệm cười gật đầu, tùy tiện ngươi đi, muốn đi nhà ta tùy thời đi, dù sao ngươi cũng nhận thức lộ. Biết rồi. Thực mau chung tan học liền văng lên, văn thư niệm cùng Trương Bình cáo biệt sau, liền mang theo Lý Khải Cường ra phòng học, đi mau đến cửa trường thời điểm. Văn thư niệm thấy gì tiểu hồng Giao huấn lý tiểu hồng. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Văn Thư Niệm chạy nhanh giữ chặt Lý Khải Cường nói, "Cường tử, ngươi đi trước cửa chờ ta một chút, ta tìm gì tiểu hồng nói điểm chuyện này." "Nga nga, hảo, tỷ đại ngươi đi đi." Văn Thư Niệm gật gật đầu, hướng tới Dĩ tiểu hồng chạy tới, "Dĩ tiểu hồng, chúng ta tâm sự." Văn Thư Niệm một phen ngăn lại Dĩ tiểu hồng. "Dĩ tiểu hồng kinh hỉ nhìn Văn Thư Niệm, "Thư Niệm, là ngươi à, ngươi rốt cuộc nguyện ý cùng ta nói chuyện?" Văn Thư Niệm nhàn nhạt nói, "Chúng ta tâm sự." Di Tiểu Hồng lập tức gật đầu, "Hảo a, người dẫn đường." Văn Thư Niệm mang theo Di Tiểu Hồng đi đến rừng trúc, lúc này rừng trúc không có gì người. "Thư Niệm, ngươi muốn liêu cái gì a?" Văn Thư Niệm gắt gao nhìn Di Tiểu Hồng, lạnh lùng nói, "Ở phòng tắm nói những lời này, đó người là ngươi đi." Di Tiểu Hồng lập tức kinh ngạc một chút, trên mặt kinh hoàng chợt lóe mà qua, nhìn Văn Thư Niệm chính nhìn chính mình, Di Tiểu Hồng lôi kéo khóe miệng, cường ngạnh cười cười, "Ngươi đang nói cái gì a Thư Niệm?" Cái gì phòng tâm a Đừng trang, ta biết là ngươi, vì cái gì làm như vậy? Di tiểu đỏ mắt thần lué lué, ta làm cái gì? Văn thư niệm thấy gì tiểu hồng không thừa nhận, trong lòng càng thêm xác định chính là nàng. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cơ hội đã cho ngươi, là chính ngươi không nắm chắc được, ta chỉ có thể thỉnh lão sư tham gia vào được. Di tiểu hồng thấy văn thư niệm phải đi, chạy nhanh giữ chặt văn thư niệm, thư niệm, thật sự không phải ta, ngươi tin tưởng ta, ta chưa từng có nói qua Trương Bình nói bậy thật sự không phải ta. Văn thư niệm một phen ném ra gì tiểu hồng tay sắc mặt tâm trầm. Ta khi nào nói qua ngươi giảng trương bình nói bậy. Di tiểu hồng sững sốt một chút, biết chính mình bại lộ, sợ văn thư niệm đi theo lão sư nói, chạy nhanh xin lỗi, thư niệm, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ngươi có thể hay không không cần cùng lão sư nói, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, ta không bao giờ đi treo chọc trương bình. thật sự, ta thề. Văn thư niệm không giao động, nhìn di tiểu hồng nhận sai bộ dáng. Văn Thư Niệm nhàn nhạt nói, trên thế giới nhất ghê tởm đến cực điểm nói ngươi biết là cái gì sao? Chính là tha thứ ta, ta sai rồi, ta sẽ sửa, tin tưởng ta, sau đó không biết tốt xấu, làm trầm trọng thêm, không kiêng nể gì, không biết hối cải. Thư Niệm, ta thật sự biết sai rồi, ngươi nếu là đi theo lão sư nói, ta còn có cái gì thể diện lưu tại trường học a? Thư Niệm, đừng nói được không? Ta thật sự thật sự biết sai rồi. Văn Thư Niệm nhàn nhạt nhìn lướt qua dì Tiểu Hồng, từ cặp sách móc ra giấy cùng bút nói: Muốn ta không đi theo lão sư nói cũng có thể, đem ngươi làm chuyện này một năm một mười viết xuống tới, nếu không. Ta viết, ta viết nói gì tiểu hồng hoảng loạn lao hạ trên mặt nước mắt, cầm giấy bút viết xuống tới. Văn thư niệm liền đứng ở một bên chờ không bao lâu gì tiểu hồng liền đem giấy bút đưa cho văn thư niệm, thật cẩn thận nói, thư niệm, ta viết hảo. Văn thư niệm nhìn kỹ liếc mắt một cái, phát hiện không có sai chỗ, liền cầm đồ vật đi rồi, lúc gần đi nói, ngươi nên xin lỗi người không phải ta, ngươi nên đi cùng Trương Bình xin lỗi Lưu tại tại chỗ gì tiểu hồng, ở văn thư niệm đi rồi, túi đầu nhỏ rộng khóc lóc, khóc một hồi lâu ngẩng đầu, không biết tưởng chút cái gì, ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn, dùng sức xoa xoa trên mặt nước mắt, cũng đi ra rừng trúc. Ở gì tiểu hồng đi rồi, trong rừng trúc đi ra một người, văn thư niệm nếu thấy nói, nhất định sẽ nhận ra tới, người này chính là Tâu Ngự. Tâu Ngự đứng ở nơi đó, mãn đầu vóc nghị văn thư niệm vừa mới lời nói, trong mắt tình yêu càng thêm thâm hậu. Bên này văn thư niệm cả người phóng thích khí lạnh đi ở trên đường trừ bỏ trường học môn liền thấy cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đứng ở bên cạnh chờ chính mình. cố Hàn Giang nhìn Văn Thư Niệm biểu tình không thích hợp, quan tâm hỏi, làm sao vậy? phát sinh sự tình gì? Văn Thư Niệm cường lôi kéo khoẹt miệng cười cười, không có việc gì, trở về lại nói. cố Hàn Giang gật gật đầu, cấp Văn Thư Niệm mở cửa xe. dọc theo đường đi Văn Thư Niệm đều buồn không nói lời nào. cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường cũng phát hiện Văn Thư Niệm không thích hợp, đều không có quấy giày nàng. thực mo liền đến trong nhà. Lý Khải Cường đi rồi, cố hàn giang một bàn tay dẫn theo văn thư niệm tập sách, một bàn tay nắm văn thư niệm về nhà. Hai người nắm tay đi vào phòng khách, ra ra vốn dĩ cười ha hả chuẩn bị nói chuyện, nhìn văn thư niệm vẻ mặt không vui bộ dáng, lập tức quan tâm hỏi, nhà đầu làm sao vậy? Có phải hay không ai khi dễ ngươi? Mau cùng ra ra nói nói. Văn thư niệm ngồi ở ra ra bên cạnh, hướng trong miệng mánh rót một ly trà thủy, nhìn ra ra cùng cố hàn giang vẻ mặt quan tâm bộ dáng. Văn thư niệm liền đem Trương Bình sự tình đơn giản nói một chút. Gia Gia tức giận đến một cái tắt chụp ở trên bàn. Ừ, quả thực là thật quá đáng, trường học như thế nào còn có như vậy hài tử. Chính là chính là, ta cũng khí đâu, nhà của chúng ta Trương Bình thật tốt ta, lại thiện lương lại đáng yêu. Đúng vậy, kêu nha đầu ta nhìn liền không tồi, tính cách cũng hảo. Nha đầu à, chuyện này ngươi làm được rất đúng, Gia Gia duy trì ngươi. Cố Hàn Giang cũng ở một bên nói, ngươi làm rất đúng chính là ta thật đúng là không thấy ra tới ngươi còn có như vậy khí phách một mặt. Văn Thư Niệm lập tức có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng nói, ta khi đó không phải quá sinh khí sao, các nàng khinh người quá đáng. Gia Gia ở một bên nói, ha ha, ta này cháu gái điểm này liền tùy ta, khí phách. Cố Hàn Giang phụ hòa nói, Gia Gia nói rất đúng. Văn Thư Niệm mắt trợn trắng, những cái đó một bên cặp sách, ta đem cặp sách phóng trong phòng đi, đúng rồi, Phi Phi còn không có trở về sao? Mau trở lại đi Gia Gia nhìn thời gian. Đứng dậy nói, "Các ngươi ngồi một lát, ta đi nấu cơm." "Gia gia, ta đi thôi." "Hôm nay các ngươi nếm thử tay nghề của ta Cố Hàn Giang ngăn lại gia gia. Hành A Cố Hàn Giang, hôm nay đồ ăn đã có thể giao cho ngươi A, trong chốc lát ta cho ngươi trợ thủ." Gia gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Văn thư Niệm, "Ngươi nha đầu này thật đúng là không biết khách khí, tiểu Cố thượng một ngày ban, buổi sáng buổi tối còn muốn đón đưa ngươi trở về, ngươi cũng không biết đau lòng người." Văn thư Niệm trợn to mắt nhìn gia gia, vẻ mặt không thể tưởng tượng Như thế nào mỗi lần ai phê bình đều là chính mình a, chưa nói sai gì a. Cố Hàn Giang thấy Văn Thư Niệm trừng mắt mắt to, thật sự nhịn không được cười. Văn Thư Niệm lập tức trừng mắt cô Hàn Giang, đều do thằng nhãi này. Cố Hàn Giang sợ Văn Thư Niệm sinh chính mình khí, vội vàng cười nói, không có việc gì ra ra, ta công tác cũng là ở trong văn phòng, mệt nhọc cũng có thể nghỉ ngơi, ta đi làm đi. Ra ra cười ha hả gật đầu, hảo hảo hảo, vậy giao cho ngươi nói xong ra ra quay đầu nhìn Văn Thư Niệm không phải nói phải cho tiểu cố trợ thủ sao. Văn thư niệm đứa môi, biết rồi, ta thả cặp sách liền đi nói xong văn thư niệm liền quên phòng đi đến. Phòng thư tốt văn thư niệm trực tiếp đi phòng bếp, nhìn cố hàn giang ở một bên lột tỏi. văn thư niệm hỏi, còn muốn lộn chút cái gì? Cố hàn giang cười nói, ngươi ở bên cạnh ngồi, phụ trách buổi ta là được. Ta cũng không dám, trong chốc lát già già thấy lại muốn nói ta. Sinh khí. Văn thư niệm lắc đầu, ta mới không có sinh khí. Gia Gia bọn họ nói ta cũng là vì ta hảo, ai nha, ta tới lột ỏi, ngươi đi làm mặt khác. Ao cá khai trương. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Hai người ở trong phòng bếp một bên nấu cơm một bên đùa giỡn, thanh âm từ phòng bếp truyền tới phòng khách. Gia Gia nhìn nhìn phòng bếp phương hướng, cười ha hả ngồi ở trên ghế phe phẩy đầu. Phi Phi không bao lâu liền đã trở lại, bay nhanh vọt vào phòng khách, trong miệng kêu, tỷ tỷ, ta đã về rồi. Gia Gia chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tức giận nói, cũng chỉ biết kêu tỉ tỉ ngươi. Phi Phi le lửễu, chạy đến Gia Gia trước mặt, cười tủm tỉm nói, Gia Gia, ta đã về rồi. Mau đi rửa tay, trong chốc lát ăn cơm, tỉ tỉ ngươi cùng Hàn Giang ca ca ở nấu cơm đâu. Biết rồi Gia Gia nói xong Phi Phi liền dẫn theo cặp sách đi ra ngoài rửa tay. Không bao lâu đồ ăn liền bưng lên bàn, mấy người một bên ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, thật náo nhiệt. Đúng rồi Cố Hàn Giang, ngươi còn không có xem qua ba ba chuẩn bị ao cá đi. Hôm nào không ta dẫn ngươi đi xem xem, Lão Hảo. Cố Hàn Giang cười gật đầu, Hảo A. Ba ba còn lộn thật nhiều cá bột trở về, đều đặt ở ao cá dưỡng đầu, về sau chúng ta ao cá cá không đủ, liền đi ba ba bên kia kéo. Cố Hàn Giang ánh mắt sáng lên, đúng vậy, thúc thúc biện pháp này Hảo, liền không cần tìm người ngoài mua, trực tiếp ở nhà mình mua, lại an toàn lại phương tiện. Ngày mai ao cá khai trường, người khẳng định rất nhiều, Cố Hàn Giang, ngươi vội đến lại đây không? Yên tâm đi, ta ứng phó đến lại đây. Đừng lo lắng. Gia Gia ở một bên đột nhiên nói, trong chốc lát các ngươi đem địa chỉ cho ta viết một cái, ngày mai ta và ngươi tô Gia Gia Lý Gia Gia đi chơi chơi. Văn thư niệm kinh ngạc nhìn Gia Gia, Gia Gia, các ngươi vải vị còn sẽ câu cá. à. Vô nghĩa, ngươi Lý Gia Gia câu cá kỹ thuật lão hảo, chúng ta mấy cái lão nhân cũng như vậy nhiều năm không có hảo hảo câu cá, về sau câu cá nhưng thật ra phương tiện, ha ha. Cố Hàn Giang cười gật đầu, đúng vậy, nhà mình ao cá. Tưởng khi nào câu cá liền khi nào câu cá. Đúng rồi Gia Gia, ngày mai muốn hay không ta sớm một chút lại đây tiếp các ngươi. Gia Gia lắp đầu, không cần tiếp không cần tiếp. Ngươi tô Gia Gia Gia co xe, ngươi ngày mai sự tình nhiều như vậy, cũng đừng quản chúng ta. Tốt. Ăn được cơm, văn thư niệm đem cố hàn giang đưa ra môn. Hai người tới một cái ôn nhu hôn, văn thư niệm liền về phòng. Gia Gia ở ngoài cửa quát, ngươi nha đầu này, mặt cũng không thảy, nha cũng không soát ngươi liền chuẩn bị lên giường ngủ lạc. Văn Thư Niệm lập tức mở cửa đi ra ngoài, ám đạo một tiếng qua loa, chạy nhanh qua đi đánh răng rửa mặt rửa chân. "Gia Gia, ta về phòng, tác nghiệp còn không có viết xong đâu." Gia Gia cười gật đầu, "Đi thôi, đừng thức đêm à, viết không xong ngày mai lại viết giống nhau, đi ngủ sớm một chút." Đã biết nói xong, Văn Thư Niệm liền đóng lại cửa phòng. Văn Thư Niệm ở trong phòng thực mau liền đem tác nghiệp viết xong, nhìn mắt Gia Gia phòng, đèn đã đóng, Phi Phi cũng ngủ, Văn Thư Niệm đem cửa phòng khóa kỹ liền tiến trong không gian đi. Văn thư niệm mới vừa tiến không gian, một cái thật lớn thân ảnh phát lại đây, trực tiếp đem văn thư niệm phát gục trên mặt đất, dùng đầu cọ văn thư niệm. Ha ha ha, đại hoàng đủ rồi a, ha ha ha, đừng cọ, liền ngứa. Đại hoàng làm bộ dừng lại, một đôi hổ mắt ngốc manh nhìn chằm chằm văn thư niệm. Văn thư niệm đứng lên nuốt đại hoàng đầu, nói: Ta mới vừa viết xong tác nghiệp, ta liền tiến vào tìm ngươi. Đại hoàng vươn đầu lưỡi liếm liếm văn thư niệm quần áo, động tác có vẻ có chút thật cẩn thận, hoàn mỹ tránh đi văn thư niệm lộ ra tới làn da. Văn thư niệm đột phát kỳ tưởng, kích động bẻ quá lớn hoa mặt, cười nói: Đại hoàng, bằng không ngươi cho ta kỵ trong chốc lát bái, ta còn không có kỵ quá hổ đâu. Đại hoàng hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó lập tức xoay người hướng tới nơi xa chạy đi. Văn thư niệm nhìn Đại hoàng rõ ràng kháng cự bộ dáng, nhỏ giọng lẩm bẩm: Không cho kỵ liền không cười sao? Ta lại chưa nói không sở. Văn thư niệm ủy khuất ba ba đi vớt cá, Đại hoàng không bao lâu chạy đến Văn thư niệm bên người, nhìn nàng vớt cá, hướng tới Văn thư niệm ngao ôn một tiếng. Văn Thư Niệm không để ý đến. Đại hoàng đột nhiên nhảy vào trong nước nhẹ nhót, bắn Văn Thư Niệm một thân thủy, "Đại hoàng, ngươi làm gì?" Đại hoàng tựa hồ biết Văn Thư Niệm sinh khí, bơi tới Văn Thư Niệm trước mặt, nhỏ giọng ngao ô một tiếng. Văn Thư Niệm trực tiếp xoay người liền đi, trở lại trong phòng ngủ tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, lấy ra cứng nhắc xem TV. Hai chỉ tiểu láo hổ ghé vào Văn Thư Niệm mép giường ngủ, Văn Thư Niệm đem một bộ điện ảnh xem xong, đều không thấy Đại hoàng tiến vào, chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài tìm tìm một vòng cuối cùng ở cá bên kia tìm được đại hoàng văn thư niệm kinh ngạc nhìn trước mắt một màn hảo gia hỏa đây đất cá đại hoàng thấy văn thư niệm tới từ trong nước đi lên run run trên người thủy chậm rãi đi đến văn thư niệm trước mặt văn thư niệm nhìn ngốc manh đại hoàng lập tức tâm tình thì tốt rồi ngồi sồn xuống thân sờ sờ đại hoàng đầu cười nói này đó cá đều là ngươi làm cho đại hoàng giỏi quá bị cổ vũ đại hoàng vây quanh văn thư niệm chạy một vòng sau đó đưa lưng về phía văn thư niệm ngồi xuống Quay đầu nhìn Văn Thư Niệm, tin tức không cần nói cũng biết. Văn Thư Niệm có chút không xác định hỏi, ngươi đây là đồng ý làm ta cưới? Đại Hoàng ngao ôm một tiếng, Văn Thư Niệm lập tức để để quần, đi đến Đại Hoàng phía sau, đôi tay ôm Đại Hoàng cổ, Đại Hoàng chậm rãi đứng dậy, từ từ tới đi trở về động, chờ Văn Thư Niệm thích hướng đến không sai biệt lắm. Đại Hoàng đột nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng tới trên núi chạy tới. A a a, ta thích mẹ ra. Đại Hoàng ngươi trầm một chút cả tòa sơn đều có thể nghe thấy Văn Thư Niệm tiếng kêu một người một hổ rong ruổi ở núi rừng, thẳng đến văn thư niệm luôn mãi yêu cầu, đại hoàng mới chậm gì gì trở văn thư niệm xuống núi, chậm rãi nằm hạ, làm văn thư niệm xuống dưới. văn thư niệm một chút tới, chân lập tức mềm, thuận thế nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc. đại hoàng cũng ở một bên ưu nhã liếm ngóng nuốt, nghỉ ngơi một hồi lâu văn thư niệm mới hoán lại đây, lung lay đứng dậy, đại hoàng nhìn văn thư niệm liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, văn thư niệm cảm thấy chính mình đã chịu đại hoàng khinh bỉ. đại hoàng à. Ta đây là lần đầu tiên chơi như vậy kích thích. Ta vốn dĩ liền nghĩ cới ngươi đi vài vòng, ai biết ngươi đột nhiên chạy đi lên, không thể trách ta. Văn thư niệm nói xong liền hướng trong phòng đi. Đại hoàng nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau vào nhà. Cùng đại hoàng chơi đùa lâu như vậy, văn thư niệm đã sớm mệt mỏi, đơn giản xúc rửa một thân mồ hôi. Văn thư niệm nằm ở trên giường chăn cũng chưa cái trực tiếp ngủ rồi. Đại hoàng nhân tính hóa lộ ra bất đắc dĩ biểu tình, dùng miệng cắn chăn, xả đến văn thư niệm trên người cái, chính mình nằm trên giường bên nghỉ ngơi. Ngày hôm sau văn thư niệm trực tiếp lên trạm, suốt ruột hoàng hốt uống lên hai khẩu cháo liền ra cửa, Lý Khải Cường không ở, phòng trưng đã đi trường học, văn thư niệm không nghĩ nhiều một cái kính hướng trường học chạy. Đã thượng một tiết khóa, văn thư niệm thấy Lý Khải Cường còn không có tới, tức khắc minh bạch, thằng nhãi này chỉ định đi ao cá, hôm nay ao cá khai trường, Lý Khải Cường khẳng định chạy tới xem náo nhiệt. Trương Bình còn vẻ mặt lo lắng, thư niệm, Lý Khải Cường sẽ không xảy ra chuyện gì như đi, đều mau để nhị tiết khóa Nếu không chúng ta cùng lão sư nói một tiếng, đi nhà hắn nhìn xem." Văn Thư Niệm nghiến răng nghiến lợi nói, "Không cần phải xen vào hắn, hắn hảo đâu?" "Nga, hảo đi." Phản đồ Lý Khải Cường nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất chương. Văn Thư Niệm tan học về đến nhà, một người đều không có, Phi Phi còn chưa tới ra, gia gia cùng Tô gia gia bọn họ đi câu cá cũng không về nhà, Văn Thư Niệm giơ tay nhìn thời gian, thấy Phi bay nhanh về nhà, chạy nhanh đi phòng bếp nấu cơm. Gia gia, tỷ tỷ ta đã trở về. Văn thư niệm ở phòng bếp nói, Gia gia không ở nhà, ngươi tỷ ở phòng bếp đâu? Phi phi lập tức vọt vào phòng bếp, tỷ tỷ, ta cho ngươi trợ thủ đi. Văn thư niệm lập tức đuổi người, không cần, cái này đồ ăn xảo thì tốt rồi. Gia gia phỏng trừng không trở lại ăn cơm chiều, ngươi đi trước rửa tay, lập tức ăn cơm. Phi phi ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, từ phòng bếp đánh nước gấm đi ra ngoài rửa tay. Hai tỷ đệ ăn được cơm chiều, Văn thư niệm mới vừa tẩy hào chén bữa. Bên ngoài ra tới ô tô thanh âm, nghĩ đến là Gia Gia đã trở lại. Cửa cố Hàn Giang cùng Lý Khải Cường đỡ Gia Gia vào cửa, văn thư niệm vội vàng đi lên trước, Gia Gia uống nhiều quá. Cố Hàn Giang cười gật đầu, là uống lên không ít, hôm nay vài vị trưởng bối chơi thật sự vui vẻ. Đã biết, các người đem Gia Gia đỡ vào nhà, ta đi múc nước cấp Gia Gia lau mặt nói văn thư niệm liền cầm chậu múc nước. Văn thư niệm mới vừa đánh hảo thủy, cố Hàn Giang liền vào được, một phen tiếp nhận chậu, ta đi cấp Gia gia lau mặt đi thuận tiện cho hắn đem trên người lao lao. Hôm nay phòng trưởng già không ít hắn. Văn thư niệm quyết đoán gật đầu. Từ cố Hàn Giang đi chiếu cô Ra Ra. Văn thư niệm thấy Lý Khải Cường đứng ở trong viện, vẻ mặt lấy lòng cười nhìn chính mình. Văn thư niệm nhìn liền tới khí, bản cái mặt tức giận mà nói, còn tới làm cái gì? Trong mắt còn có ta cái này tỷ. Thì... Lý Khải Cường gãi gãi tóc, lấy lòng nói, tỷ đại ngươi này nói nơi nào lời nói a, ta sao có thể không có ngươi cái này tỷ a, này không phải thật sự quá tò mò. Liền đi xem, chủ yếu là qua sớm, các ngươi cũng chưa lên, ta liền không cùng ngươi nói. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm như cũ sụ mặt, trực tiếp quyết đoán nói, sai rồi, ta sai rồi, ta có sai, ta nhận sai. Văn thư niệm như cũ không giao động, Lý Khải Cường khổ ha ha nói, tỷ đại, ngươi mắng ta đánh ta đều được, đừng không để ý tới ta a, ngươi như vậy ta sợ hãi. Văn thư niệm mắt lẽ nhìn thoáng qua Lý Khải Cường nói, ngươi còn biết sợ hại a, vậy ngươi quyết định trốn học đi ao cá thời điểm liền không có nghĩ tới hậu quả. Tỷ đại, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ sinh khí, thực xin lỗi, ta thật sự sai rồi, về sau ta không bao giờ trốn học. Văn Thư Niệm trừng mắt Lý Khải Cường, "Ta nói chính là trốn học sự sao? Ta tức giận là ngươi cư nhiên không mang theo ta cùng đi, ngươi cái này phản đồ." Lý Khải Cường trợn tròn mắt, cảm giác Văn Thư Niệm sinh khí không phải bởi vì chính mình trốn học, mà là chính mình không có mang lên nàng cùng đi. "Ha ha, cố Hàn Giang tiếng cười từ hai người phía sau truyền đến." Văn Thư Niệm tức giận nói, "Cười cái gì cười?" Cố hàn giang cười đi đến văn thư niệm trước mặt, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy, ta cho rằng ngươi là bởi vì cường tử trốn học sinh khí đâu. Văn thư niệm thở phì phì nói, trốn học có cái gì, chỉ cần khảo thí thành tích không có giảm xuống là được, hắn cư nhiên không mang theo ta cùng đi, đề cũng chưa cùng ta để. Được rồi, hắn phỏng trừng là sợ ngươi không cho hắn đi thôi, đừng nóng giận, cùng ngươi nói cái tin tức tốt, hôm nay giao cá trật đích, đại bộ phận khách nhân đều đến phòng chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Văn thư niệm lập tức âm truyền tình, lôi kéo cố hẳn giang tay cao hứng nói, thật sự a, Đương nhiên là thật sự a, cái này vui vẻ đi. Văn thư niệm ngạo kiều nâng nâng cẳm, có tiền kiếm đương nhiên vui vẻ lạc, các ngươi cũng uống một ít quán ba. Mau trở về đi ngủ sớm một chút. Lý Khải Cường thấy văn thư niệm nói chuyện còn mang lên chính mình, biết nàng khẳng định không khí, lập tức cười nói, ta uống lên một ít, tỷ phu không uống, hắn nói ngươi nói, uống rượu không thể lái xe. Văn Thư Niệm vừa lòng hướng tới Cố Hàn Giang cười cười, không tối sao, như vậy nghe lời. Cái kia, tỷ đại, tỷ phu các ngươi liều, ta đi về trước, tỷ đại, ngày mai ta ở cửa chờ ngươi A nói xong Lý Khải Cường rất có nhãn lực thấy Nhi đi ra ngoài. Cố Hàn Giang cười trả lời Văn Thư Niệm vừa mới nói, đương nhiên muốn nghe lời nói A, ta không nghĩ làm ngươi vì ta lo lắng. Văn Thư Niệm lôi kéo Cố Hàn Giang tay, ý cười doanh doanh, Cố Hàn Giang đem Văn Thư Niệm ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng nói, Thư Niệm. Có đôi khi ta thật muốn lập tức đem ngươi cưới về nhà. Khó mà làm được, ta còn ở đọc sách đâu, ít nhất cũng muốn chờ đến công tác lại nói. Cố Hàn Giang vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng lấp lánh nhìn văn thư niệm, nói như vậy ngươi là đồng ý. Gì? Ta đồng ý gì? Cố Hàn Giang kích động nói, đồng ý gả cho ta à, ngươi không phải nói kết hôn phải chờ tới ngươi công tác thời điểm sao Văn thư niệm mặt lập tức đỏ, đẩy cố Hàn Giang đi ra ngoài, mau trở về mau trở về, ta mệt nhọc, ta muốn đi ngủ. Hảo hảo hảo, dù sao ngươi lời nói ta đều nhớ kỹ đâu. Đừng nghĩ chơi xấu cố Hàn Giang theo Văn Thư Niệm lực đạo thối lui đến cửa. Mệnh Nhọc liền sớm một chút nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này ta khả năng không thể tới đón ngươi đọc sách. Ao Cá bên kia còn không có tìm được quản sự người. Văn Thư Niệm lý giải nói, ta minh bạch, chậm rãi tìm đi. Dù sao ta kiến nghị là chúng ta ba người người nhà tốt nhất đều không cần tham dự đi vào, miễn cho về sau sinh ra phiền toái. Ta biết đến, yên tâm đi, ta nhưng thật ra có người tuyển. Chỉ là không biết hắn có thể hay không đáp ứng, lại xem đi, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta đi trở về. Văn thư niệm nhìn Cố Hàn Giang ngỏi mệt thân sắc, biết hắn hôm nay khẳng định vội đến không được, cũng liền không có lại hỏi nhiều, gật đầu nói, Hảo, mau trở về đi thôi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, đừng làm cho chính mình quá mệt mỏi. Chờ Cố Hàn Giang đi rồi, Văn thư niệm khóa kỹ đại môn, trở lại phòng, quan hảo chính mình phòng môn, tiến không gian đi. Văn thư niệm ở trong phòng ngủ phao tắm rửa, phao phao không cẩn thận ngủ rồi đang lúc văn thư niệm làm ngậm đẹp thời điểm một tiếng ngao ô đem chính mình bừng tỉnh. văn thư niệm chạy nhanh đứng dậy lau khô vết nước phòng vệ sinh cửa lại truyền đến một tiếng ngao ô văn thư niệm vừa nghe liền biết là đại hoàng biết rồi ta lập tức liền ra tới văn thư niệm ăn mặc áo ngủ mở cửa đại hoàng quỳ dạp trên mặt đất nhìn văn thư niệm cảm ơn ngươi a đại hoàng nếu không phải ngươi đánh thức ta phỏng chừng ngày mai đến sinh bệnh văn thư niệm sờ sờ đại hoàng đầu đại hoàng thoải mái bẹp lỗ thay hưởng thụ văn thư niệm buồn ngủ đến không được Đại hoàng à, hôm nay không chơi, ta quá mệt nhọc, ta muốn ngủ nói xong văn thư niệm liền nằm ở trên giường trực tiếp ngủ rồi. Đại hoàng đứng ở trước giường nhìn trong chốc lát văn thư niệm, xác định nàng thật sự ngủ rồi, liền ngậm hai chỉ đùa giỡn ngai con, trực tiếp hướng ngoài cửa ném. Bị ném xuống đất đánh hai cái lăn lòng đỏ trứng lòng trắng trứng, ngốc ngốc nhìn đại hoàng, trong miệng nhỏ giọng ngao âu ngao âu. Đại hoàng há mồm liền tưởng giống to, lô thai giật giật, cuối cùng vẫn là không có giống ra tiếng. Sợ lòng đỏ trứng lòng trắng trứng xảo văn thư niệm ngủ, đại hoàng trực tiếp đem hai chỉ tiểu láo hổ ngậm trở về núi. Chính mình tắt chậm gì gì ở trong núi vô mồi, thường thường ngậm mấy chỉ gà rừng thỏ hoang trở lại dưới chân núi, đặt ở cửa chỗ, có vọt vào trong nước ngậm cá, ném ở bên bờ. Vấn an lý ra ra. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trường. Cố Hàn Giang tuy nói buổi sáng không có tiếp văn thư niệm, nhưng mỗi ngày tan học, chỉ cần văn thư niệm ra trường học, Cố Hàn Giang liền nhất định chờ ở cửa trường. Hôm nay tan học, Văn Thư Niệm ra cổng trường, hướng tới Cố Hàn Giang tiến lên, một bên chạy một bên nói, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi hai ngày. Cố Hàn Giang bất đắc dĩ nói, lần sau đừng chạy quá nhanh, vạn nhất quăng ngã làm sao bây giờ, một bên nói một bên cấp Văn Thư Niệm mở cửa. Trên xe Cố Hàn Giang đột nhiên nói, ngày mai buổi sáng chúng ta đi thăm lão sư đi, ngươi cảm thấy thế nào? "Hảo à, ta đây đến lúc đó ở nhà chờ ngươi, nhìn Lý gia gia, buổi chiều mang ta đi ao cá nhìn xem đi." Cố Hàn Giang cười nói, "Hảo" Hai người thực mau liền đến trong nhà, gia gia cùng văn ba ở phòng khách đang nói chuyện, văn thư niệm thấy văn ba, cao hứng xông lên đi ôm văn ba. Ba, người rốt cuộc đã trở lại. Văn ba cười ha hả nói, ba ba ngoan nữ nhi, có phải hay không tưởng ba ba? Có thể tưởng tượng ngươi, đúng rồi, ngươi không phải nói chờ ngươi đã trở lại liền nói cho ta ngươi đi làm cái gì sao? Còn không mau thành thật công đạo. Văn ba bất đắc dĩ nhìn văn thư niệm, chúng ta có thể hay không hậu thiên lại nói. Văn thư niệm hoài nghi ánh mắt bắn thẳng đến văn ba, ở văn ba sắp kiên trì không được thời điểm. Văn thư niệm rốt cuộc gật đầu, thành đi, mấy ngày đều đợi, không kém ngày này hai ngày. Ra ra ở một bên cười ha hả nhìn cha con hai hỗ động, được rồi, đều đã trở lại, vậy ăn cơm đi. Người ba hôm nay đi ao cá bên kia câu cá trở về, đêm nay uống canh cá, ăn cá phiến. Văn thư niệm vừa nghe, lập tức hỏi, ba, người đi ao cá, mau cùng ta nói nói, cảm giác thế nào? Rất không tồi. Các ngươi mấy cái hải tử nghĩ đến thực chu toàn, ta nghe tiểu cô nói, ngươi còn muốn chuẩn bị nhiều tu vải tòa tiểu viện tử. Đúng vậy, lộng mấy cái tiểu viện tử, riêng tư tính hảo, lại phương tiện, tựa như ở chính mình ra giống nhau. Văn ba vừa lòng nhìn văn thư niệm, không hổ là ta nữ nhi. Lại tới nữa, văn thư niệm trực tiếp mắt trần trắng, đi theo cố hàn giang đi phòng bếp đoan đồ ăn. ngươi một nhà ăn được cơm chiều, hàn huyên trong chốc lát thiên, văn ba liền chuẩn bị đi trở về, nhìn văn thư niệm nói. Muốn hay không cùng ba ba cùng nhau trở về? Văn Thư niệm lập tức gật đầu, vừa lúc ngày mai muốn đi thăm Lý Gia Gia, người bên kia Li đến gần. Văn Ba lập tức làm ra một bộ thương tâm biểu tình, nguyên lai like là bởi vì muốn đi xem ngươi Lý Gia Gia a, ta còn tưởng rằng ngươi nha đầu này là tưởng ba ba đâu. Văn Thư niệm lập tức cười hì hì kéo Văn Ba tay, khẳng định tưởng ngươi a, ngươi quan trọng nhất, được rồi đi. Văn Ba lúc này mới buông tha Văn Thư niệm, cùng Gia Gia cáo biệt lúc sau, Cố Hàn Giang lái xe đưa hai người hồi tiểu Dương lâu. Văn Ba xuống xe thấy Cố Hàn Giang còn ở trên xe, tiểu Cố A, không đi vào. Cố Hàn Giang cười nói, ta liền không đi vào, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, sáng mai thấy. Ta còn nói trong nhà còn có phòng, ngươi rất khoát liền ở chỗ này ngủ, cũng khó được ngày mai lại lái xe lại đây, nhiều không có phương tiện A, nếu ngươi phải về nhà, vậy ngươi liền chậm một chút lái xe A. Nghe thấy Văn Ba nói, Cố Hàn Giang ánh mắt sáng lên, vội vàng đình hảo xe, ra mặt dày nói, nếu thúc thúc mời, Hàn Giang nào có cự tuyệt đạo lý. Văn Thư Niệm ở bên cạnh mừng rỡ không được, phỏng chứng Văn Ba không nghĩ tới Cố Hàn Giang sẽ nói như vậy đi. Văn Thư Niệm đi đầu vào nhà, Cố Hàn Giang theo sát sau đó, Văn Ba đi ở mặt sau cùng cười lắc đầu. Ba ba, ngươi cùng Cố Hàn Giang ngồi trong chốc lát, ta đi trên lầu cho hắn trải giường chiếu. Văn Ba cười gật đầu, đi thôi, đi thôi nói xong quay đầu nhìn về phía Cố Hàn Giang, ta nghe nàng ra ra nói, tiểu cấu ngươi sẽ chơi cờ, thế nào, cùng thúc thúc hạ hai cụ. Hảo A. Văn Thư Niệm phô hảo dưới giường tới, liền thấy hai người ngồi ở trên sofa chơi cờ. Văn Thư Niệm trực tiếp đi phòng bếp cấp hai người đổ nước ấm, đặt ở một bên. "Các ngươi hạ đi, ta đi lên tắm rửa ngủ, các ngươi đừng hạ quá muộn a, sớm một chút nghỉ ngơi." Văn Ba không kiên nhẫn xua xua tay, "Đã biết đã biết, ngươi đi ngủ đi." Văn Thư Niệm vừa thấy Văn Ba cau mày bộ dáng, liền biết Văn Ba mau thua, mỗi lần Văn Ba chơi cờ mau thua thời điểm, luôn là đặc biệt không kiên nhẫn người khác. Cố Hàn Giang cũng không thúc giục Văn Ba cười cùng Văn Thư Niệm nói, người đi ngủ đi, ta cùng thúc thúc sẽ không đã khuya. Văn Thư Niệm đứng ở Văn Ba phía sau, nghịch ngợm hướng tới Cố Hàn Giang làm một cái hôn gió động tác, bay nhanh chạy lên lầu. Cố Hàn Giang nhìn mỗi lần Văn Thư Niệm chơi xấu lúc sau, nhất định chạy đi bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, tiếp tục túi đầu nghiêm túc cùng Văn Ba chơi cờ. Văn Thư Niệm trở lại phòng, khóa lại môn lập tức tiến không gian. Văn Thư Niệm tiến không gian, lập tức nghĩ ngày mai cấp lý ra ra mang điểm cái gì đi hảo, rau dưa trái cây. Không được, không tốt lắm tìm lấy cớ, cá. Cũng không được, chính mình gần nhất đều ở đọc sách, cố hàn giang lại mỗi ngày tiếp chính mình về nhà. Văn thư niệm có chút táo bạo gái gai tóc, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chính mình trong không gian còn có một ngàn nhiều cân rượu đâu. Văn thư niệm trực tiếp tìm cái tiểu cái bình, trang một vò tử rượu, lại cầm một cái thịt muối, vừa lúc cấp ly ra ra nhắm rượu ăn. Chuẩn bị tốt ngày mai mang lễ, văn thư niệm hoàn toàn thả lỏng lại, lại cưỡi đại hoàng hướng trong núi lắc lư. Lần này văn thư niệm không có lần đầu tiên ngồi như vậy khẩn trương, trừ bỏ đại hoàng nhanh hơn tốc độ khi, văn thư niệm ngẫu nhiên thét chói thai vài lần. Cung đại hoàng chơi mệt mỏi, văn thư niệm khiến cho đại hoàng mang theo chính mình trở về, mị mị phao tắm rửa, thoải mái dễ chịu ở bà con láo hổ làm bạn hạ đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau văn thư niệm ở không gian đang ngủ ngon lành, đã bị văn ba đánh thức. Thư niệm nhanh lên đi lên, trong chốc lát không phải còn muốn đi xem người Lý Gia Gia sao. Xem Lý Gia Gia cái gì Lý Gia Gia Văn Thư Niệm lại nằm xuống ngủ một phút sau Văn Thư Niệm trực tiếp ngồi dậy đúng vậy hôm nay muốn đi xem Lý Gia Gia Văn Thư Niệm chạy nhanh đem chuẩn bị tốt đồ vật dẫn theo ra không gian mặc tốt quần áo xuống lầu nha rốt cuộc đi lên tiêu ngươi nửa ngày đều không ứng nhanh lên ăn cơm đi ta ngủ đến quá thơm Cố Hàn Giang một bên ăn cơm sáng một bên nhìn Văn Thư Niệm trong tay dẫn theo đồ vật đây là cấp Lý Gia Gia chuẩn bị chúng ta tới cửa tổng không thể tay không đi thôi Vừa lúc trong nhà còn có rượu cùng thịt muối. Cố Hàn Giang cười nói, vẫn là ngươi tưởng chú đáo, ta cũng chưa nghĩ điểm này. Hai người ăn cơm sáng đã 9 giờ rưỡi, chạy nhanh thu thập thứ tốt, xuất phát đi Lý Gia Gia Gia. Cố Hàn Giang, tối hôm qua ở nhà ta ngủ ngon sao. Cố Hàn Giang một bên lái xe một bên nói, quả thực cực hảo, ta còn mơ thấy ngươi. Ngủ ngon là được, ta còn sợ ngươi nhận giường đâu. Ta từ nhỏ liền không nhận giường. Hai người tới Lý Gia Gia Gia. Văn thư niệm cười đem đồ vật đưa cho Lý gia gia, Lý gia gia, đây là chúng ta một chút tâm ý. Lý gia gia tiếp ở trong tay cũng cười tủi tỉ đối với Văn thư niệm nói, vẫn là nha đầu hảo, biết lão nhân ta liền thích như vậy, ha ha, mau trong phòng ngồi. Lý gia gia một bên phóng đồ vật một bên nói, lâu như vậy mới đến xem lão nhân ta, xem ra nha đầu là một chút cũng không nghĩ gia gia à. Văn thư niệm chạy nhanh giải thích, khoảng thời gian trước ta bằng hữu bồi ngươi hải tử, ta củng cố Hàn Giang liền qua đi đãi mấy ngày. Trở về liền đọc sách, này không đồng nhất nghĩ ta liền tới xem ngài sao như thế nào sẽ không nghĩ ngài đâu. Thuyết phục Lý Gia Gia. Nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Lý Gia Gia cười ha hả nói, biết ngươi nha đầu này vội vàng đọc sách, ta và ngươi nói dẫn đâu, ha ha. Ngài không tức giận liền hảo. Lý Gia Gia lại đem ánh mắt chuyển hướng Cố Hàn Giang, ta nghe nói ngươi tiểu tử này gần nhất lộng cái cái gì ao cá. Cố Hàn Giang cười gật đầu, đúng vậy, sinh ý cũng không tệ lắm chính là thiếu cái quản sự nhi, lão sư ngài hiện tại ở nhà cũng không có việc gì, có như vậy thích câu cá, nếu không ngài hạ mình đi ta chỗ đó cho ta nhìn điểm nhi. Lý gia gia lập tức lắc đầu, ta nhưng không đi, ở nhà đủ loại hoa, rèn luyện rèn luyện thân thể thật tốt. Văn thư niệm lập tức minh bạch cố Hàn Giang nói người là Lý gia gia, vội vàng ở một bên giúp đỡ nói, Lý gia gia, nếu không giữa chưa đi nhà ta ăn cơm, buổi chiều chúng ta đi ao cá câu cá bái. Lý gia gia ánh mắt sáng lên, thật sự đương nhiên là thật sự ta cũng thích câu cá chính là kỹ thuật còn không đúng chỗ vừa lúc hướng ngài học tập học tập hành chúng ta đây hiện tại liền đi nhà ngươi sớm một chút ăn cơm sớm một chút đi nói lý gia gia liền chuẩn bị đứng dậy ra cửa cố Hàn Giang cùng Văn Thư Niệm đành phải bất đắc dĩ đi theo Lý Gia Gia phía sau ta nói các ngươi hai đứa nhỏ nhưng thật ra nhanh lên a rong rong dài dài nghe thấy Lý Gia Gia thúc giục hai người nhanh hơn nện bước lên xe lái xe trực tiếp hồi tiểu dương lâu Văn ba lúc này còn ở nhà uy yoga, thấy văn thư niệm trở về, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền đã trở lại. Chẳng lẽ trong nhà không ai? Ha ha, tiểu văn à, mạng muội tới cửa quấy giày, thứ lôi thứ lội a Lý ra ra từ văn thư niệm phía sau cười ha hả đi ra. Văn ba lập tức cởi tiến lên, nha, Lý thúc tới, mau mời trong phòng ngồi, khuê nữ nhi mau đi cho ngươi Lý già ra ra chăm trả. Ha ha, nha đầu nói làm ta giữa trưa tới trong nhà ăn cơm, buổi chiều đi câu cá. Ta này không phải sớm lại đây sao? Văn ba cười nói, chúng ta đây hôm nay giữa trưa sớm một chút ăn cơm, ta cũng đi theo các ngươi cùng đi chơi chơi. Lý Gia Gia thập phần vừa lòng văn ba trả lời, cười ha hả gật đầu, ta cảm thấy hành, nhiều năm như vậy không câu cá, vừa nghe thấy câu cá tay liền ngứa, ha ha. Nói chính là, ta ngẫu nhiên cũng thích câu cá, thời gian lâu rồi cũng có chút tay ngứa. Văn thư niệm đem nước trà đặt ở ba người trước mặt trên bàn, cười nói, lý Gia Gia như vậy tưởng câu cá. Ta đây đi trước nấu cơm, các ngươi liêu. Cố Hàn Giang cũng đứng dậy nói, ta và ngươi cùng nhau. Nha, Tiểu Giang tử đây là muốn đích thân nấu cơm cho chúng ta ăn à. Lý Gia Gia kinh ngạc nhìn Cố Hàn Giang. Cố Hàn Giang cười gật đầu, lão sư nếu nói như vậy, kia hôm nay theo ta tới làm đi, ngài còn không có hưởng qua tay nghề của ta đâu. Bốn người ở 11 giờ thời điểm cũng đã đem cơm chưa ăn được, từ Cố Hàn Giang lái xe đem mấy người đưa tới ao cá. Lý Gia Gia một chút, nhìn ao cá chung quanh bộ dáng. Một cái kính gật đầu, nơi này không tồi nói liền đi vào đi, nhìn mắt cửa, cửa này cũng không tồi. Cố Hàn Giang cùng văn thư niệm nhìn nhau cười, cố Hàn Giang nói, bên trong càng không tồi, lão sư thúc thúc, thỉnh đi. Mấy người hướng ao cá bên trong đi đến, vừa đi cố Hàn Giang một bên giới thiệu, bên này là trụ địa phương, bên này là nấu cơm, phía trước chính là ao cá. Văn thư niệm thấy mấy cái cùng loại với người phục vụ người, tò mò hỏi, cố Hàn Giang, những người này ngươi chừng nào thì tìm. Cố Hàn Giang cười nói, đã sớm tìm, liền chờ ao cá khai trương. Mấy người hướng bên trong đi đến, Lý Gia Gia cùng Văn Ba thấy ao cá, đôi mắt đều sáng, liên tiếp nói không tuổi không tuổi. Lão sư, thúc thúc, các ngươi chờ một lát, ta đi cho các ngươi lấy cần câu cùng cá sọt so tới. Lý Gia Gia phất tay, mau đi mau đi nói liền cùng Văn Ba cùng nhau vây quanh ao cá đi rồi lên. Cố Hàn Giang thực mau liền đem đồ vật lấy tới, Lý Gia Gia cùng Văn Ba cũng tìm hảo vị trí. Lý Gia Gia cười nói, ta hay nhiều lần. Văn Ba cười ha hả gật đầu, Thành A, nhiều lần, ta liền ngồi nơi này. Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang cũng tìm cái chỗ chống ngồi xuống, Văn Thư Niệm hứng thú bừng bừng nói, Cố Hàn Giang, thế nào, chúng ta cũng tới so bỉ. Hành A, thua nhưng đừng không nhận thua, ta mới không phải loại người này đâu, hừ. Bốn người từ 12 giờ bắt đầu câu cá, đến buổi chiều 5 giờ còn không nghĩ đi, Văn Thư Niệm cùng Cố Hàn Giang nhìn thời gian, chạy nhanh thu thập đồ vật, hai người đếm đếm đối phương cá. Thực hiện nhiên, cố Hàn giang thắng. Văn thư niệm trực tiếp chạy đi tìm văn ba, ba ba, đều 5 giờ, chúng ta muốn hay không đi trở về. Văn ba nhìn về phía Lý Gia Gia nói đến, Lý Thúc. Lý Gia Gia có chút không cao hứng xua tay, lúc này mới bao lâu à, như thế nào muốn đi à, lại nhiều câu một lát, hiện tại đúng là cá nhiều thời điểm. Văn thư niệm cùng văn ba lấy Lý Gia Gia không có biện pháp, vẫn là cố Hàn giang lại đây nói, lão sư, người là thiết cơm là cường, một đốn không ăn đói đến hoảng. Ngươi nếu muốn câu tùy thời tới là được Thật sự Cố Hàn Giang gật đầu Đương nhiên là thật sự Ta khi nào đã lừa gạt ngươi Lý Gia Gia lúc này mới lưu luyến không rời thu thập đồ vật Mấy người đi ở trên đường Cố Hàn Giang nhìn Lý Gia Gia không vui biểu tình Thử thăm dò nói Nếu không, lão sư ngươi tới cái này nhìn bái Như vậy ngươi tưởng khi nào câu cá liền Khi nào câu cá Lý Gia Gia sững sốt một chút Rõ ràng có chút tâm động Văn thư niệm cũng ở bên cạnh nói Đúng vậy Lý Gia Gia Ngươi tới ngươi bên này chính là nhìn điểm, cũng không cần làm cái gì, Cố Hàn Giang có thời gian cũng sẽ lại đây nhìn xem, ngươi còn có thể câu cá, bên này hoàn cảnh lại hảo. Lý Gia Gia nhìn Văn Thư Niệm cười nói, nói được tốt như vậy, còn không phải muốn cho ta lại đây, hành đi, ta trở về ngẫm lại, ngày mai cho các ngươi hồi đáp. Ta đây liền chờ lão sư tin tức tốt Cố Hàn Giang đi ở mặt sau, lôi kéo Văn Thư Niệm tay, cầm. Văn Thư Niệm cũng hồi lấy mỉm cười, làm cái cố lên động tác. Văn Ba cùng Lý Gia Gia ở phía trước vừa đi một bên nói, Cố Hàn Giang đề nghị, thúc thúc, lão sư, nếu không đêm nay chúng ta liền ở bên này ăn cơm. Văn Ba gật đầu, có thể a, vừa lúc nếm thử hương vị như thế nào. Mấy người liền lưu tại ao cá ăn cơm chiều, ăn được cơm Cố Hàn Giang lái xe đem Lý Gia Gia đưa về nhà, lại hồi tiểu dương lâu. Cố Hàn Giang xuống xe nhìn Văn Ba cùng Văn Thư niệm, cười nói, thúc thúc, ta liền về trước ra, có một số việc muốn xử lý. Văn Ba cười gật đầu, thành. Ngươi đi đi, lái xe chậm một chút ta nói xong liền về trước ra huy yêu gà đi. Cố Hàn Giang một phen kéo qua văn thư niệm tay, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Hảo, ngày mai buổi sáng ta khả năng có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Cố Hàn Giang gật đầu, Hảo, ngươi mau vào đi thôi, sớm chút nghỉ ngơi, ta trở về xử lý chút văn kiện. Hảo, vậy ngươi lái xe chậm một chút, đừng quá vẫn ngủ. Văn thư niệm ở cố Hàn Giang gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, vừa muốn rời đi, bị cố Hàn Giang một phen giữ chặt. Cố Hàn Giang cúi đầu hướng tới Văn Thư Niệm hung hăng hôn đi. Cố Hàn Giang thật sâu hôn Văn Thư Niệm trong chốc lát, liền buông ra nàng, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê ly, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Ta đi rồi nói xong Cố Hàn Giang liền lái xe về nhà. Văn Ba sợ ngây người, nhanh nhất đổi mới mang theo vật tư xuyên đến thập niên 70 mới nhất trương. Ngày hôm sau Văn Thư Niệm sáng sớm liền đi theo Văn Ba ra cửa. "Ba, ngươi nói phòng ở rốt cuộc ở đâu a? Còn phải đi bao lâu a?" Văn thư niệm chân đều đi toan. Văn ba cười ha hả nói, nhanh, nhanh. Không phải, ba, ngươi tìm xa như vậy phòng ở làm gì? Văn ba tức giận nói, ngươi phía trước không phải nói muốn thuê cái phòng ở, bên trong đồ vật cũng hảo thả ra sao, ta nghĩ khẳng định đến tìm cái hẻo lánh, này không, liền tìm cái này phòng ở, chung quanh không ai, làm cái gì cũng phương tiện. Văn thư niệm trực tiếp cấp văn ba giơ ngón tay cái lên, ba, ngươi thật ưu tú, chính là như thế nào liền tìm xa như vậy à? Chúng ta này đều đi hơn nửa giờ. nay không phải phía trước vừa vặn đi ngang qua bên này, coi chọn sao, lười đến đi tìm mặt khác, dù sao thuê đều thuê, ai nha ngươi nhanh lên, liền ở phía trước, 2 phút liền đến. Văn ba mang theo văn thư niệm tới rồi một cái phòng ở trước, là một cái tiểu viện tử, bên trong chỉ có một phòng ngủ một cái nhà chính còn có phòng bếp cùng với đúc cờ, đặc biệt tiểu, chung quanh quả thực như văn ba lời nói, liền này một hộ nhà. Thế nào, không tôi đi, về sau đều ở chỗ này giao dịch Văn Thư Niệm rất vừa lòng, chính là quá xa chút, nhưng bên này cũng quá xa, ta kỵ xe đạp cũng muốn 10 phút bộ dáng. Văn Ba tức giận nói, an toàn quan trọng nhất, ngươi biết cái gì, cấp, đây là cái này phòng ở chìa khóa, về sau liền ở bên này giao dịch. Văn Thư Niệm tiếp nhận chìa khóa gật đầu, Văn Ba nhìn chăm chú hạ, Văn Thư Niệm từ trong không gian mặt lấy ra lợn rừng thịt cùng lộc thịt, đến nỗi lộc huyết cùng lộc đùng, Văn Thư Niệm muốn chính mình lưu trữ. Văn Ba kinh ngạc nhìn trên mặt đất lợn rừng, đây là lợn rừng. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Ta cũng không biết, ta phát hiện bên trong động vật đều so bên ngoài lớn hơn nhiều, cho nên ta liền bọn họ cấp làm thịt. Văn ba đột nhiên ý thức được một vấn đề, lập tức nghiêm túc nhìn văn thư niệm, này lợn rừng ngươi như thế nào đánh? Lớn như vậy lợn rừng hẳn là không hảo đánh đi. Văn thư niệm có chút chột dạ, nhìn trời nhìn đất chính là không xem văn ba. Nói thực ra, nhanh lên. Ba ba, ta nói ngươi có thể hay không đừng nóng giận a. Ngươi bảo đảm ngươi không tức giận, ta liền nói cho ngươi. Văn ba trừng mắt nhìn mắt văn thư niệm, tiểu nha đầu, hảo ta không tức giận, ngươi nói đi.